một vại rượu ngon không có cái gì khác thường, chỉ có những cái đó chân chính cao nhân. Còn muốn xem là tu luyện cái gì công phu, mới có thể nếm thử đem này đào hoa rượu chuyển hóa vì chính mình tiên khí. Nếu là thật có thể đem đào hoa rượu biến thành chính mình tiên khí người, được đến tiên khí tăng trưởng, khẳng định là xa xa vượt qua đào tiên. Đào hoa rượu xuất từ đào hoa, cao thủ chân chính, thậm chí không uống đào hoa rượu, chỉ lấy đào hoa tiên khí, đều có thể công lực tăng gấp bội. Chỉ là đối với những cái đó cao thủ chân chính mà nói. Kỳ thật, như vậy đào tiên cùng đào hoa, đều bất quá là đông đảo bên trong tăng trưởng tự thân công lực tiên phẩm chúng, thuộc về trung thượng đẳng một loại, còn chưa kịp một ít cái khác thượng đẳng tiên phẩm. Cho nên, bị người trộm cây đào hoa, tọa ủng vô số hy hữu cống phẩm đông lang thiên tử không có để ở trong lòng nhiều ít. Vân Trần cảnh thấy hắn vinh nhục không kinh, buông tiếng thở dài, đào hoa vương đối với người ta là không có gì dùng, là đối nữ tử hữu dụng một ít, cho nên, ngươi không có nghĩ tới hái được nó đưa cho cẩn tịch sao? đưa nàng làm cái gì đào hoa vương nghe nói lớn lên rất khó xem không có bình thường đào hoa đẹp đâu hưởng phí một cái vương tự là người đều thích mỹ lệ đồ vật hắn trích một đoá xấu xấu hoa nhi cho nàng không được bị nàng ghét bỏ đến muốn chết càng quan trọng là nàng vẫn chưa tu luyện thành giống tây chân nữ hoàng như vậy thượng thừa công lực có thể hấp thụ đào hoa vương tiên khí lại nói hắn chưa từng có nghĩ tới làm nàng tập võ tu luyện võ công ở đông lăng càng là thân phận cao quý nữ tử càng là là không cần tập võ Bởi vì, có rất nhiều người có thể bảo hộ nàng. Từ nơi này có thể thấy được, vì cái gì Lâm Kỳ lần đầu tiên đối nàng sẽ mấy tay công phu như vậy giật mình, mà thân là huynh trưởng tương như đối nàng phương diện này cùng mặt khác người giống nhau đều là có vẻ thập phần bại xích. Mặc kệ như thế nào, ở vân trần cảnh nhàn rỗi mồm mép không có việc gì động động khi, hai người, đã có thể chắc chắn này nói chuyện nữ tử là kia tây chân nữ hoàng, cứ nghe có mấy trăm tuổi tuổi hạc lao yêu quái. Như thế nào không đúng rồi. Có người hỏi Tây chân nữ hoàng nói câu kia không đối từ đâu mà đến, là như thế nào cái không đối pháp. Tây chân nữ hoàng nói, ta là chỉ, đại gia không cần quên mất. Mặc kệ hoàng chủ nhân là vì sao sống lại, về chi, nếu nàng thật là sống lại, đã có thể đại biểu thiên hạ đem đại loạn. Lời này hình cùng với trời nắng một đạo xét đánh, bổ tới mọi người quanh thân như là nổi ra gà nổi lên đầy đất. Theo sách sử ghi lại, tựa hồ thật cao hứng nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc nghe chính mình nói chuyện. tây chân nữ hoàng thông thả ung dung mà tiếp tục chiếm cư tiên cơ đi xuống nói hoàng chủ nhân mỗi lần sống lại đều là mang theo thần mệnh mà đến mà hoàng chủ nhân sở dĩ được xưng là hoàng chủ nhân cung nàng nổi danh hoàn toàn không rời đi hoàng chủ nhân là dục hỏa trùng sinh thân cách ý nghĩa là muốn hủy diệt mới có thể trùng kiến đến nỗi hoàng chủ nhân muốn hủy diệt ai mỗi lần hủy diệt chính là ai sách xử chung cũng không cẩn thận đi lại nhưng là không thể nghi ngờ hoàng chủ nhân là kiếp sau gian sát sát thật thật là mang theo hủy diệt ý niệm tới chỉ có hủy diệt mới có thể trọng sinh dựa theo hoàng chủ nhân như vậy cao quý thân cách cái này muốn hủy diệt đối tượng khẳng định không phải những cái đó không đáng giá nhắc tới tiểu cầu tiểu miêu ít nhất là một cái bẻ phái hoặc là một cái tộc lạc thậm chí một quốc gia như vậy luận điệu có thể nào không cho người nghe kinh sợ thấp thỏm sợ hãi vốn là như vậy cao quý bách thú vương hậu tên kinh như vậy kỹ càng tỉ mỉ phân tích xuống dưới lại là cùng kia trong truyền thuyết hủy diệt thiên giới yêu vương không sai biệt lắm đều là làm người đủ để từ lòng bản chân run lên đến đỉnh đầu như là vọng tới rồi tận thế đứng ở trung gian lý đạo trưởng giờ phút này như là bị bốn phương tám hướng cuồng phong vây bao lấy biến thành lao ngục trung vây thú ánh mắt tụ tập ở hắn nơi này có thịnh nộ tựa hồ bực cực kỳ hắn vì cái gì 6 năm trước không đề cập tới kéo dài tới hiện giờ 6 năm sau thịnh nộ ánh mắt như là ở lý đạo trưởng lách cách quạt miệng lý đạo trưởng hơi hơi lung lay tháo đen tựa hồ đều thể hiện điểm này hiện tại vận mệnh bánh răng Tựa hồ đều ở hướng tới hoàng chủ nhân sống lại này nói nhi hành tẩu. Mọi người cần thiết hạ quyết tâm đối với hoàng chủ nhân là phải hướng đối đai yêu vương yêu thần như vậy. Ngăn cản này sống lại vẫn là nói làm này tuần hoàn thiên mệnh giao cho thần mệnh sống lại. Nhưng là ai cũng không dám bảo đảm hoàng chủ nhân sống lại sau tưởng mở rộng ra giết cho người sẽ là chính mình. Trong sân ngôn luận lập tức giống điều đường ranh giới giống nhau chia làm hai phái. Nhất phái khăng khăng thiên mệnh không thể trái nếu là cái lời. Như là đối kháng Hoàng chủ nhân như vậy, không ngừng là trả giá tự thân tánh mạng, chỉ sợ sẽ liên lụy người trong nước cùng tộc dân, mất nhiều hơn được. Hoàng chủ nhân dù sao cũng là cùng yêu thần yêu vương bất đồng, giống yêu thần yêu vương, đều là muốn giết chết bất luật tội, là thiên mệnh giao cho bọn họ tất nhiên bị tiêu vong. Một khắc khoái tất hoàn toàn không bằng này cho rằng, nếu Hoàng chủ nhân tưởng giết hại ai, chẳng lẽ có thể thúc thủ chịu trói ngoan ngoan bị giết, này cùng cái lời Hoàng chủ nhân vận mệnh cũng không có hai dạng, còn không bằng như vậy liều mạng. Vi phạm thiên mệnh lại như thế nào đâu, có thể giống vậy yêu thần yêu vương này đó, đều là vận xui mệnh cách mà sinh, không phải cũng là có thắng được thiên mệnh cơ suất. Kịch liệt biện luận, đều là ngay từ đầu liền mở miệng kia mấy cái. Còn lại, rất nhiều lựa chọn trầm mặc. Bao gồm phe phẩy cây quạt muốn đánh lên ngáp tới vân trấn cảnh, cùng với trước nay đều không thích nhiều lời một câu lê từ mặc. Hai bên nhân mã biện luận đến mặt đỏ cổ thuốc khi, đột nhiên nghĩ đến, ở bên trong đứng vị kia đem đại gia triệu tới lý đạo trường. không có phát biểu chính mình cao kiến đâu lý đạo trưởng mồ hôi đầy đầu chính hắn kỳ thật đều không có xác thực chủ ý bằng không sẽ không đem chín vị long chủ mời đến muốn cho chín vị long chủ định đoạt chính mình hảo hơi chút trốn tránh hạ trên đầu vai trách nhiệm lý đạo trưởng run run rẩy rẩy môi thanh âm càng ngày càng nhỏ không có thể nói ra điểm tính quyết định lời nói mọi người thấy đều biết ở mấu chốt thời điểm thượng này nam nhân tuyệt đối là nhất không đáng tin cậy một cái tùy theo đem ánh mắt đầu hướng về phía mặt khác hai vị môn phái trưởng môn nhân nào biết hai vị này cùng lý đạo trưởng một khối kế hoạch đem bọn họ mời đến người đồng dạng đều là một bộ lập lụe này từ bộ dáng nghiễm nhiên này ba cái môn phái trưởng môn nhân là đánh đồng dạng chủ ý đều hiệp thương hảo tới kéo bọn hắn một khối xuống nước không có gì bất ngờ xảy ra có long chủ khí tế phanh đại trưởng cùng đánh hoàng kim hoàng ghế mang chửi nói người nhu nhược đều thì ra cư trưởng môn tam đại môn phái từ khi nào khởi lại là lưu lạc đến heo chó đều không bằng nông nỗi. Trăm năm trước, Minh Hải Đại Sư nhậm cổ tháp môn trưởng một khi, tiểu di lệnh người sùng kính, nhớ trước đây, Trâm còn nếu muốn bái cổ tháp môn hạ, bái Minh Hải Đại Sư vì sư phụ. Minh Hải Đại Sư, có thể ở trăm năm trong lịch sử liệt vào nhất truyền kỳ nhân vật, hết thể huy hoàng nhất danh tử, đều có thể mang ở nam nhân kia trên người. Nhưng là, như vậy một vị Long Chủ đột nhiên nói ra lời này, có thể thấy được, nguyên lai, like, Minh Hải Đại Sư danh vọng, Xa xa không chỉ như vậy mà thôi. Nghe được lời này, tuổi cùng Minh Hải có thể là không sai biệt lắm, cùng Minh Hải Đại Sư có thể là đồng kỳ Lý Đạo trưởng, mặt ra hồng đến giống cái đỏ rực Thái Dương. Nói vậy, lúc ấy cùng Minh Hải Đại Sư đồng kỳ, vị này Đạo trưởng không biết đã nhân bị người thường xuyên lấy tới cùng Minh Hải Đại Sư đối lập, bị thiên hạ không biết nhục nhã nhiều ít hồi. Càng đáng giận chính là, ai đều biết Minh Hải Đại Sư kia tính tình đạm bạc, đạm bạc đến cái gì nông nỗi, cổ thắp môn trưởng môn vị trí. Hắn bất quá là đi chỗ đó bang nhân thế thân quải cái danh, chỉ treo bất quá một năm, lập tức giúp cổ tháp môn tăng lên tới thiên hạ tam đại môn phái chi nhất địa vị. Bởi vậy, khiến cho sau lại kế thừa cổ tháp trưởng môn vị trí người, tỉ như hiện nay Trần Tĩnh Đại Sư, đều chỉ dám lấy đại lý trưởng môn tự cho mình là. Ở cổ tháp trong môn, Minh Hải Đại Sư lộ cao, là không người có thể cập, tương đương với Khai Sơn Tổ Sư. Cùng lý, tuổi 40 ngự phương kiếm, ở vào không cao không thấp xấu hổ địa vị. là so dùng tuổi tới cậy già lên mặt lý đạo trưởng, so có thể sử dụng minh hải đại sư hậu bối này một danh hiệu tới làm tấm mục trần tĩnh, đều phải càng xấu hổ nhiều. Thiên sư cung, bản thân là chẳng ra cái gì cả nhất phái, không tu đạo, không tu Phật, tu chỉ là võ học, cho tới bây giờ, nhà mình môn phái tôn chỉ cũng không có thể thăm dò. Như vậy một cái chẳng ra cái gì cả môn phái như thế nào hôn đến giờ này ngày này vị trí, đều thực làm người ta nghi ngờ. Tam đại môn phái trôn tranh trách nhiệm, chín đại thần tộc, không có thể đạt thành thống nhất ý kiến vân trần cảnh trừ bỏ nhìn xem bái kết huynh đệ đối với chính mình bên người phía bên phải kia đem đồng dạng từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc hoàng ghế nổi lên một tia tò mò phía bên phải hoàng ghế thả ra hoa quang như là chín đem hoàng ghế bên trong yếu nhất nhược đến bóng dáng đều thành loang trạng như là tùy thời mệnh tổn hại giống nhau không biết chín trong tộc đầu cái nào huynh đệ tìm muội tây chân nữ hoàng thấy sự tình không có kết quả như là tức giận mà cắn khẩu nha nói đông lăng thiên tử Kỳ lân chủ tử, không phải hôm nay đến tịch sao. Làm Cửu long đứng đầu, như thế trầm mặc có phải hay không thật xin lỗi đại ca cái này danh hiệu, sao không cho đại gia biểu cái thái. Chín trong tộc đầu, duy đông lăng thiên tử, là nhất trốn không xong tưởng ẩn thân cũng vô pháp ẩn, bởi vì danh khi quá lớn, Cửu long đứng đầu, khắp thiên hạ cho dù là cái tiểu khất cái đều hẳn là biết hắn vạn ra danh hào. Chính là, này tây chân nữ hoàng không khỏi quá nóng nội, thế nhưng như thế khiêu khích nổi lên đông lăng thiên tử. Hàng khí tràn ngập một tiếng cười lạnh, nghiêm y mười phần, sắc bén mà như là từ cung điện trung chỗ sâu trong phát ra, ở xa nhà chi gian nhộn nhạo bồi hồi, vòng lương ba ngày, dư âm không ngừng, mãi làm người đều phát hiện không ra là từ đâu đem hoàng ghế phát ra tới. Mọi người thân mình dùng mình. Tây chân nữ hoàng đều như là không cấm ở trong nháy mắt tựa hầu ngừng lại rồi hơi thở chờ đợi. Vô tình hàn âm, như là chưa từng có tồn tại cảm tình, nói, có cái gì hảo thuyết. Nếu là nàng dám đối với chấm cập chấm con dân rút đau tương đối, chấm cầm nàng chính là. Lời này, nói được thật đúng là, làm trong điện một mảnh kinh ngạc tiếng động. Sẽ không nhi, có người cười gian, có người cười nhẹ, có người cùng thiếu, có người cười to, còn có người, cười mà không nói. Này đông lăng thiên tử thật đủ ích kỷ, chỉ lo chính mình, cũng cũng không sẽ nghĩ tới là cùng mặt khác người cùng tồn tại một cái trên thuyền, càng sẽ không muốn cùng người khác cùng chung kẻ địch. Nhưng là... nếu là không có 10 phần tự tin cùng có thể cuồng vọng tự đại tự tin ai lại dám không hề giữ lại làm cho mọi người nói ra như vậy không chút nào cho người ta nửa điểm tình cảm nói chỉ có nghĩ thông suốt điểm này người sao không là thân thể đầu hàn trong mắt xẹt qua một đạo ánh đao chín tộc nói là thượng cổ lưu truyền tới nay thân thủ đủ nhưng mà luận đến ích lợi chi tranh phu thê đều có thể phản bội huống chi huynh đệ đông lăng thiên tử nói bất quá là lời nói thật thôi đại ca đã phát lời này Giống vậy một nhà chi chủ, nói, các gia huynh đệ, đều trưởng thành, chính mình liệu lý chính mình đi. Phía dưới, thỉnh đại ca lên tiếng định đoạt, thấy đại ca đều như thế nói chuyện, lại có thể như thế nào. trừ phi là, đoạt đại ca cái này vị chính mình tới lên tiếng, làm mọi người thần phục chính mình. Thây chân nữ hoàng trong lòng thịnh nộ là có thể nghĩ. Bởi vì, nàng cơ bước, nghiễm nhiên bị lê tử mặc quấy giày. Vốn định bức lê tử mặc đi vào khuôn khổ. Nào biết Lê Tử Mặc liền như vậy không phụ trách nhiệm nói đều có thể nói ra. Đáng chết chính là, giữa sân, không phải tất cả mọi người là nàng người. Tỷ như nàng còn không có có thể hoàn toàn bắt Tây Tần, cùng với cùng đông lăng tuyệt đối đứng ở một cái trận doanh vân trần cảnh. Càng đáng chết hơn chính là, đúng là như vậy rắc rối phức tạp tình huống, dẫn tới Lê Tử Mặc nói làm theo ý mình lời này ra tới về sau, lại là thành trước mắt phù hợp nhất mọi người tâm lý. Như vậy có thể phỏng đoán ra, Lê Tử Mặc lời này, mặt ngoài tùy hứng cuồng vọng Trên thực tế, tuyệt không phải như vậy, là một vị giàu có tâm kế vương giả suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Ngắn ngủn bất quá mấy năm, vị kia đã từng ở tiên kiếm đại hội nhất minh kinh nhân vô tình thiếu niên, khi đó thiếu niên, chỉ nhớ rõ chỉ biết một đôi vô tình con ngươi làm bộ làm tịch tưởng đe dọa phía dưới người. Kết quả, hiện giờ lòng dạ cùng thâm trầm đã là trưởng thành đến nước này, thật là làm người kinh tâm. Vân Trần Cảnh Thu hồi cây quạt hướng trong lòng bàn tay lẳng lặng mà gõ thanh, nheo lại mắt lam. Dừng ở tây chân nữ hoàng đáp ở hoàng ghế trên tay vịn đầu ngón tay, chỉ thấy kia lộ ra một tiểu tiệt đầu ngón tay là bóng loáng như ngọc, hoàn toàn không có giả cả bộ dáng Chín đem hoàng ghế quan hoa, theo tôn quý khách nhân rời đi mà tiêu tán. Tam đại môn phái trưởng môn nhân, thấy thần tộc hoàng giả rời khỏi sau, đều là lập tức tinh thần phân chấn mà thẳng thắn sống lưng, làm ra một bộ lập với vạn người phía trên thanh cao tư thái. Lý đạo trưởng xoay người, hướng mặt khác hai vị trưởng môn nói, bần đạo tin tưởng, quan hệ tự thân khi Thần tộc hoàng tộc đều không thể nhìn như không thấy. Ta chờ, chỉ cần kiên nhẫn quan sát là được. Mặt khác hai vị trưởng môn sôi nổi tán đồng. Khẩn tiếp, ba người là đi ra hành cung, muốn hạ đến thất phong trì, chủ trì chỗ đó sắp bắt đầu tiên kiếm đại hội. Hoa tịch nhan cùng tiểu thái ra cưới xe ngựa, lan lộn gần một ngày, mới đến thất phong bên cạnh ao. Hoàng đế phía trước, đã trước phái người ở chỗ này định rồi phòng cho khách. Thất phong bên cạnh ao, ở thất phong giáp dưới sáu cái núi non chi gian, là kiến sáu tòa khách điếm cùng làm Mao Sơn Phái phụ trách, vì chính là tiếp ứng tiên kiếm đại hội tới các khách nhân. Chính là, mỗi lần tham gia tiên kiếm đại hội khách nhân quá nhiều, khiến cho, phòng cho khách hút hàng trình độ làm người khó có thể tưởng tượng. Vì có thể tiếp đãi càng nhiều khách nhân, khách điếm mấy độ cải biến, sửa đến bây giờ, trừ bỏ chiêu đãi đặc biệt khách quý biệt viện, biến thành thống nhất quy cách lớn nhỏ phòng cho khách, và ở khách nhân vô luận đắt rẻ sang hèn, đều là giống nhau phòng. Chân chính muông chiều từ bé khách quý, ghét bỏ như vậy phòng nói. Đương nhiên sẽ không ở tại này, cũng có rất nhiều biện pháp. Hoa tịch nhan đi vào lúc sau, chính mắt thấy có quý tộc trực tiếp đem cưới xe ngựa biến hóa vì hoa lệ nơi. Cũng may, bọn họ một nhà ba người đều không phải nuông chiều từ bé. Tiểu thái tử ra có đôi khi du tẩu thiên hạ, là liền giã ngoại đều ngủ qua, có chương rừng ngủ, đã có thể nói là thiên đường. Vấn đề ở chỗ, một nhà ba người chỉ có một gian phòng, hay là, đêm nay thượng, hắn muốn ngủ ở cha mẹ trung gian. Chưa bao giờ có cùng cha mẹ một khối ngủ tiểu thái tử ra, nghĩ vậy nhi, tiểu nhan lập tức một mảnh đỏ bừng. Hoa tịch nhan nào biết đâu rằng đại nhi tử lạc đề thật xa, phân phó liêu cô cô đem hành lý chung những cái đó dày nhất quần áo đều lấy ra tới, chuẩn bị cấp nhi tử cùng hắn thay. Ngày mai nghe nói nơi này còn muốn hạ đại tuyết, độ ấm sẽ càng thấp, cũng không thể bị cảm. Phiên giữ ấm quần áo khi, hoa tịch nhan đột nhiên nghĩ đến muốn bắt nơi này tuyết tẩy rửa mặt. Nơi này tuyết, cứ nghe cùng bình nguyên tuyết còn bất đồng. dính có linh khí nàng tưởng thể hội hạ cái gì kêu linh khí tuyết liêu cô câu nghe được nàng lời này đi bên ngoài giúp nàng lộng điểm tuyết tiểu thái tử ra ngồi ở cửa sổ bên ghế dựa cầm lấy quyển sách che giấu chính mình khẩn trương tiểu tâm tình hoa tịch nhan ngồi ở thái tử đối diện cấp nhi tử hướng trả phụng dưỡng nhi tử niệm thư cửa sổ bên trong hai mẹ con đối diện mà ngồi thân mật cắt hình dừng ở đối diện một khắc gian phòng cho khách cửa sổ bên trong Hiền vương nguyễn hạo quân mắt chậm rãi mị thành điều khe hở dạng Tựa hồ ở chuẩn xác bắt giữ hoa tịch nhan trên mặt một chút ít. Cung hoàng hậu. Không, nàng gạt được người khác, nhưng là, tuyệt đối không lừa được hán. Người này rõ ràng là hoa gia đại tiểu thư hoa tịch nhan. Chỉ nhìn nàng cười một tầng, như là tụ tập thiên địa sở hữu linh khí mắt hạnh, rực rỡ lung linh, đối với hắn, trước sau là kia vài phần châm trọng niệm ai. Hận, nhìn không thấy. Hắn ban đầu luôn cho rằng, hắn hưu nàng, nàng nên hận hắn hận đến chết hiếp, kết quả cho thấy là... Nàng không chỉ có liền điểm hận ý đều đừng nghĩ ở nàng trong mắt thấy được, nhưng thật ra ở nàng hai trong mắt rõ ràng đối hắn viết hai cái chữ to, khinh thường. Hắn hưu nàng, nàng ngược lại khinh thường hắn. Nói ra đi, ai có thể tin. Hắn dù sao là không tin. Một cái đã từng vì hắn đi nhảy sông nữ nhân, có thể đối hắn không có hận thấu xương, có thể đối hắn không có nửa điểm cảm tình lưu luyến. Hết thảy, bất quá là nàng lừa mình dối người. Bởi vì... Nàng cùng hắn chia tay khi xảo trá hắn cầm hắn viết hóa đơn kia trương giấy nợ, không phải sau lại còn không có hướng hắn truy cứu sao. Căn cứ vào như thế, hắn là tình nguyện tin tưởng nàng là bị đông lăng thiên tử bức bách. Tuy rằng không rõ ràng lắm nàng vì cái gì hóa thân trở thành cung hoàng hậu, lại như thế nào sẽ cùng đông lăng thiên tử có quan hệ, nhưng là, hắn tuyệt đối tin tưởng nàng chính là hắn nhận thức cái kia hoa tịch nhan. Hiện tại, chỉ cần ở trước mặt mọi người lột đi kia tầng ra, làm nàng lộ ra hoa ra đại tiểu thư gương mặt thật tới đến nàng vô pháp phủ nhận thời điểm có lẽ như vậy nàng có thể thừa nhận nàng đối với hắn kia phân cảm tình đến nay không thay đổi bằng không hắn hiền vương thật sự quá hủy khuất bị hắn hưu nữ tử dám đối hắn khinh thường lại có kia đông lăng thiên tử kia cao cao tại thượng giống như đám mây thượng nam tử lê tử mặc đã sớm nhìn không thuận mắt chỉ cần vạch trần nàng là bị hắn hưu quá nữ tử trước mặt mọi người hung hăng một khối nhục nhã một phen đông lăng thiên tử nghĩ vậy nhi hắn không như thế làm tuyệt đối là không được chủ tử thương thanh vào cửa cho hắn tìm cái thêm than hỏa lò sưởi tiến vào thấy hắn sừng sững ở cửa sổ trước bất động nhẹ giọng nhắc nhở gió lớn đêm nay muốn hạ tuyết thuộc hạ bang chủ tử đem cửa sổ đóng đi nói vài câu phát hiện chủ tử giống như một câu đều không có nghe thấy nguyễn hạo quân một đôi tầm mắt đều giống đóng băng giống nhau dừng ở đối diện cửa sổ thương thanh thuận hắn ánh mắt vọng qua đi vọng tới rồi hoa từ nhan giật mình này không phải cung hoàng hậu sao cung hoàng hậu Nguyễn Hạo quân trong miệng nghiền ngẫm mấy chữ này, nói, cung hoàng hậu không phải đã chết rất nhiều năm sao? Thường thanh tưởng, hay là chủ tử quên đi sao? Ai không biết cung hoàng hậu chết mà sống lại? Thường thanh, có thuộc hạ, chủ tử. Nguyễn Hạo quân hít mắt, truy đuổi cái kia đi ra cửa phòng cầm cái thao đồng liêu cô cô, khóe môi rơi xuống một mạt bóng ma, đối diện khách nhân, tựa hồ là tìm cái gì đồ vật, ngươi đi xem, có thể hay không giúp đỡ điểm cái gì vội. Một một bốn đôi chất. Đi ra Cửu Huyền Hành cung khi, sắc trời đều hạ màn. Giờ phút này xuống núi đã là không kịp, chỉ có thể tại đây trên núi tìm một chỗ qua đêm. Vì thế, đóng giữ đỉnh núi Mao Sơn phái đã làm tốt đại khách chuẩn bị. Bạch Hổ nhảy nhảy xuống bậc thang, đuổi kịp phía trước hành tàu hai vị chủ tử. Thanh Hổ thấy là hắn tới, Dịch Phong không ở, hơi có điểm ngoài ý muốn. Chính là, đang nhìn thấy phía sau đi lên tới một vị tuổi trẻ nữ từ khi, tựa hồ ngộ tới rồi một khắc dạng đồ vật. Nàng kia đầu đội đấu lạp, Người mặc đạo bảo, xem ra như là Mao sơn phái người. Hai vị chủ tử bị phía trước đạo sĩ mời vào tốt nhất phòng cho khách, bọn họ này đó làm hạ nhân, tắt theo vị này nữ tử, vẫn luôn đi tới thuộc về hạ nhân trụ trong phòng. May mắn, nơi này phòng vô luận đắt rẻ sang hèn, đều là quét tức đến thập phần sạch sẽ. Giống bọn họ này đó làm hạ nhân, đối với hoàn cảnh đảo cũng sẽ không bắt bẻ, chỉ cần sạch sẽ là được. Nữ tử đưa bọn họ hai người nên vào nhà sau, đi ra ngoài, mang theo cái tiểu đạo sĩ. kia tiểu đạo sĩ là sách một cái rổ, xúc lên cái ở giỏ che thượng bố, bên trong, có cơm cùng rau xanh đậu hủ. Tu đạo cùng xuất gia giống nhau, đều thích ăn chay, hơn nữa đồ chay đều làm phi thường ăn ngon. Thanh hổ y theo lễ tiết, hành lễ, lại ngồi xuống, chuẩn bị cầm lấy chén đua ăn cơm. Nữ tử đồng thời là trong tay ôm tới quần áo, đối hắn nói, cái này, cho ngươi vị kia bằng hữu. Quỳ dạp trên mặt đất bạch hổ, đang chuẩn bị chờ bọn họ đi rồi, lại cùng thanh hổ văn kiện quan trọng quần áo mặc vào. Nghe thấy có người xuyên qua chính mình thân phận, meo lại hổ mắt, đánh giá khởi nàng kia. Nữ tử tháo xuống đấu lạp lúc sau, lộ ra chính là một trương thanh tú khuôn mặt, có vài phần sơn thủy linh khí, ăn mặc đạo bảo, huy tay háo chi gian, tiên phong chi tư, giống như hành với đám mây phía trên. Tuổi, xem ra không lớn, khả năng mới 15 sáu. Xin hỏi đạo cô họ gì? Thanh hổ đứng dậy, hướng nữ tử hỏi. Bần đạo họ dư? Nữ tử nói. Dư đạo cô. thanh hổ tiếp nhận nàng truyền đạt quần áo tạ nói nữ tử lắc đầu tùy theo cùng mặt khác đồng bạn một khối lui xuống thanh hổ đóng cửa lại lại đối quỷ dạp trên mặt đất bạch hổ nói huynh đệ không ai một đoàn bạch quang bao lại hổ thân không lâu quang đoàn rút đi lộ ra thiếu tướng quân kiện mỹ hữu lực thân hình rúi tay nắm lên trên bàn quần áo cực nhanh mà khoác đến trên người mình thanh hổ ở hắn hệ đai lưng thời điểm cười nói nghe nói lâm tướng quân cưới vợ khi nào sớm sinh quý tử trong nhà bị hoàng đế cùng hoàng hậu tắc hai nữ nhân theo chụp ảnh nói kia hai nữ nhân cả ngày ở hắn hậu viện đánh nhau ngược lại càng tốt đều không rảnh bận tâm khởi hắn đến nỗi sinh hài tử ngượng ngùng hoàng đế cùng hoàng hậu hướng hắn hậu viện tắc này hai nữ nhân tâm tư hắn trong lòng rõ ràng liền cho các nàng mang thai cơ hội đều sẽ không có thanh hổ xem hắn lệnh như băng xương biểu tình đều như suy tư gì hay là tướng quân còn chưa bao giờ chạm qua nữ tử mấy năm trước hắn ra thần nhóm đã dẫn hắn đi di hồng viện từng trải Sau lại, hướng hắn phòng quân chướng tặng không ít mỹ nhân. Hắn cũng liền ý gì theo ra thần ý tứ đều làm làm bộ dáng. Gặp dịp thì chơi công phu, hắn như vậy tu luyện không ít. Luận khởi chân chính nhúng chàng một nữ nhân, hắn lại là không có. Chỉ vì hắn là lâm gia cuối cùng một dọn huyết mạch, há nhưng tùy ý cho nàng người cơ hội lưu loại. Biết bí mật này người, chỉ có truy nguyệt. Cho nên, kia buổi tối, hắn chỉ làm truy nguyệt phụng dưỡng hắn. Truy nguyệt quỳ gối hắn bên chân hỏi hắn. Chủ tử nhiều như vậy nằm khó xử chính mình, thuận theo người khác, trong lòng chính là có ý trung nhân. Chụp ảnh cùng truy nguyệt, như là hắn thân ca ca thân tỷ tỷ. Đối những người khác nói không nên lời nói, đối mặt truy nguyệt truy vấn, hắn không thể không nói, từ thật lâu trước kia, ta thường xuyên nằm mơ mơ thấy một người. Người kia, hắn biết, là bởi vì bám vào người với trên người hắn bạch hổ anh linh quan hệ. Linh sủng mệnh luôn cùng chủ tử mệnh luôn lẫn nhau gắn bó. Hắn tương lai chọn cái dạng gì nữ tử làm vợ. đều trước cần thiết trải qua bạch hổ đồng ý. Truy Nguyệt không nói chuyện, chỉ là quỳ gối hắn bên chân, giúp hắn cẩn thận xử lý góc áo. Hắn như vậy nói một câu, chụp ảnh cùng ta đề qua, nói là cho ngươi tìm được rồi hộ người trong sạch, chờ ta chuyện này xong xuôi, cho ngươi xử lý hôn sự. Truy Nguyệt thân thể đa hạ, ngừng mặt, hướng hắn cười cười, nhìn thiếu gia cưới vợ sinh con, là Truy Nguyệt lớn nhất tâm nguyện. Thiếu gia hiện giờ hậu viện có người, Truy Nguyệt là cần phải đi. Ngươi vĩnh viễn là ta lâm kỳ người nhà. Hắn nói, giờ khắc này, lẫn nhau nói tái minh bạch bất quá. Hắn biết, lúc còn rất nhỏ, đã biết, bị người giáo dục rất rõ ràng, chỉ có thể đem nàng coi là tỉ tỉ. Nàng rõ ràng, từ đầu đến cuối đều rõ ràng, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể là hắn gia thần. cảm tình, vô pháp bắt đầu sinh, bị véo rất ở nảy sinh giai đoạn. Chụp ảnh đối này là lỏng thật lớn một hơi. Không cần nghĩ là một cái gia thần có thể lướt qua gia quy, câu dẫn ra chủ thành công thượng vị. Có lẽ có, nhưng là, Này đối với tận trung gia thần tới nói, là loại sỉ nhục. Hắn muội muội, không phải đồ ngốc, cho rằng tình yêu thiên trường địa cửu, có thể vì thế trả giá hết thể cho dù là để tiếng xấu muôn đời ô danh. huống chi, bọn họ gia chủ mệnh là sớm bị bầu trời định ra tới. Nếu không phải thiên mệnh việc làm, kỳ thật, bọn họ gia chủ có lẽ sớm tại năm ấy đầu, cùng Lâm gia kia chết đi mấy trăm điều dân cư giống nhau, đều không ở trên đời này. Thanh hổ đem cơm đặt tới trên bàn, phân xong chén đũa cấp Lâm Kỳ. Nói, Lâm tướng quân, không khách khí. Lâm kỳ mang binh đánh giặc, càng hiểu được cơm là cương đạo lý, làm sao khách khí. Sẽ không nhi, hai cái đại nam nhân quét ngang trên bàn đồ ăn. Dựa theo các đạo sĩ cung cấp đồ ăn nguyên tắc, đồ ăn khả năng ăn xong liền không có, nhưng là, cơm ăn không đủ no, là có thể thêm nữa thêm. Thanh hổ sơ hạ chỉ no rồi một nửa bụng, mở cửa, thấy ngoài cửa một cái đạo sĩ trải qua, tê lại đến mấy chén cơm. Quét rác đạo sĩ buông cây trổi. Đi đến phòng bếp cho bọn hắn lộng giờ cơm, thanh hổ đột nhiên giữ chặt đối phương cổ tay háo hỏi, đêm nay lưu tại nơi này trụ khách nhân nhiều sao. Chứ bọn bọn họ chủ tử, những người khác, hẳn là giống nhau hạ không được sơn đi. Đạo sĩ ba phải cái nào cũng được gật đầu lại lắc đầu. Biết hắn đại khái là lo lắng khuya khoác có thể hay không có người làm đánh lén, nói câu, nơi đây tiếp cận thiên giới, là linh giới bảo địa, hẳn là, không dung người khinh nhuần dính lên huyết khí. thanh hổ nghe hắn như thế nói tựa hồ có thể trong lòng yên ổn một ít lại hỏi hắn cái kia dư đạo cô là đi đâu nhi đạo sĩ chỉ chỉ bọn họ chủ tử chủ phương hướng thượng tân trụ trong khách phòng một bạch một thanh hai mạt tuyệt sắc bóng dáng ngồi ở giường hai sườn trung gian bảy cái bàn cờ các cầm cờ đen bạch tử giết đúng là túi bùi thời cơ vân trần cảnh ngồi ở trên cửa sổ nhìn xa kia hai mạt chuyên chú chơi cờ thân ảnh cười nói tần vương đại hôn mất quá một tháng xem ra xuân phong lại đắc ý vài phần lần này một người tiến đến thất phong chỉ trong nhà vương phi có phải hay không bực lý mạc đình nghe hắn lời nói mang trêu chọc tu nhã khỏe miệng nghéo một cái bổn vương không có đem vương phi đặt ở trong nhà hy vọng thánh thượng nghe xong sẽ không trách cứ bổn vương lê tử mặc trong tay chấp khởi bạch tử một đốn vân mi nhữ lại ngươi mang nàng tới không sợ nàng cho ngươi gây họa kỳ thật phóng nàng ở trong phủ bổn vương càng e sợ cho nàng sẽ thêm phiền lý mạc đình tiểu tâm trung nói ra lại là lời nói thật lấy lê quý dao kia tính tình Phóng nàng một người ở nhà, đặc biệt ở người nọ sinh địa không thân Tây Tần, càng dễ dàng gặp phải một ít nhiễu loạn tới. Chẳng sợ có nhị công chúa nhìn, đến lúc đó hắn lại chạy trở về xử lý, sợ cũng không kịp. huống chi, đem nàng cưới hồi Tây Tần lúc sau, hắn vẫn luôn là sợ quốc nội có người sấn hắn chưa chuẩn bị đối nàng hạ độc thủ. Nàng cũng sẽ không bó công. Lê Tử mặc lại tưởng nói chút cái gì, kết quả là nghĩ tới cái gì, môi bế thành điều phùng. Lý Mạc Đình giống như có thể thấy rõ đến hắn tưởng lời nói. Biểu tình xẹt qua một mạt thâm sắc, nói, buồn vương nghe nói, hoàng hậu nương nương cũng tới. Cũng hảo, cùng vương phi một khối làm bạn. Chấm mang nàng tới, là cùng vương ra tưởng giống nhau, ở bên ngoài, khả năng nàng còn càng an toàn chút. Bạch tử tùy thanh rừng ở bàn cờ thượng. Vân Trần Cảnh nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy hành lang dẫn theo đèn lồng đi tới nữ tử, nói, bầu trời Ngưu lang trước nữ tới gặp gỡ, ai đều ngăn không được. Mặt khác hai người nghe vậy, nhìn phía hắn. Vân Trần cảnh thấy bọn họ trong ánh mắt đều chỉ vào chính mình, vội vàng làm sáng tỏ, không, ta nói ngưu lang là bầu trời ngôi sao, không phải ta. Từ là hiểu rõ thực mau mà xẹt qua khác hai người trong mắt. Nhưng mà, cũng đều không tính toán như vậy vương tha hắn. Lê Tử mặc như là mang theo một tia không kiên nhẫn mở miệng, cha mẹ ngươi đem ngươi hôn sự phóng tới ta nơi này, người trong thiên hạ đều nhìn ta đến nay không có làm, ta này sau lưng, vì thế đều không biết bị người ta nói quá nhiều ít nói bậy. Ngươi đến tuột cùng muốn cái cái dạng gì nữ tử, vương ra ở chỗ này, vừa vặn làm chứng. Vân Trần Cảnh muốn làm làm mắt điếc thai ngơ. Mặt rồng vài phần tức giận, quăng ngã trong tay một viên bạch tử, ngươi không biết xấu hổ ngươi liền tiếp tục vô lại đi xuống. Vân Trần Cảnh đành phải nhảy xuống cửa sổ cho hắn tắt lửa, nói, trước mắt loại tình huống này, địch ta đều phân không rõ ràng lắm, ngươi dạy ta đến chỗ nào tìm người cùng ngươi nói rõ. Nơi này, địch ta đều phân không rõ ràng lắm, có thể nói là tự tự châu ngọc. Hôm nay. Chín đại thần tộc là đều bị mời tới. Nhưng mà, lẫn nhau đều thấy không rõ lắm, càng miễn bản là địch là ta như thế nào phân. Nếu bằng không, hắn cũng sẽ không đưa ra không liên minh kiến nghị. Loại tình huống này, chẳng sợ liên minh, đều nói không chừng sau lưng bị người kia cấp thọc một đao đều thật không minh bạch. Duy nhất nhất rõ ràng sự thật là, Tây chân nữ hoàng là không nghĩ làm hoàng chủ nhân sống lại. Vì cái gì? Lý Mạc Đình lúc ấy đại biểu Tây Tần, đồng dạng ngồi ở cửu huyền điện chín đem hoàng ghế bên trong một phen Đối với tây chân nữ hoàng cực lực nhuộm đấm hoàng chủ nhân là yêu thần vừa nói, hắn nghe tới là thực kinh ngạc. Vì cái gì tây chân nữ hoàng một ngụm có thể cắn định hoàng chủ nhân là vì hủy diệt bọn họ mà đến. Tây chân nữ hoàng chẳng lẽ trong tay nắm giữ những người khác không muốn người biết bí mật. Này lao yêu tinh, khẳng định là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, trong lòng sợ đã chết. Vân Trần Cảnh lắc lắc chăm quạt xếp, đi tới. Chính là nàng suối dục nói, đều có người nghe xong đi vào. Lý Mạc Đình Mi thượng bay lên một đóa sâu nặng nghi vấn. Chỉ sợ, nơi này đầu có một số việc, khả năng đều ra ngoài bọn họ dự kiến. Tỷ như nói, muốn cho hoàng chủ nhân sống lại người là cái gì người, mục đích lại là cái gì. Chiếu bọn họ những người này xem ra, nếu người này không có nửa điểm mục đích, đơn thuần là theo thiên mệnh, tuyệt đối là không có khả năng sự. Bởi vì trời cao tạo người, cho người độc lập tư duy, có khác với thế giới vô biên giống loài khác, trở thành duy nhất đặc biệt, nguyên nhân chính là vì như thế. mới cho người có thể vi phạm thiên mệnh cơ hội, cho nên tây chân nữ hoàng kia lời nói nhi nói có thể vi phạm thiên mệnh không hề phát tổn hại, cũng không phải không hề có đạo lý. chấm, cấp minh hải đại sư viết một phong thơ, đến nay không có tin tức. vân mi hạ mặt mâu, thâm mấy phần thân sắc. minh hải đại sư người nọ là quái, có lẽ hắn lão nhân ra căn bản đều không nghĩ lại quản thế gian nhàn sự. lý Mạc đình nói, vân trần cảnh lắc lư bạch cây quạt, thật lâu sau không tiếp thượng lời nói. Có lẽ vài người trong lòng đều suy nghĩ cùng sự kiện. Nếu Minh Hải đại sư thật cùng chuyện này có quan hệ, cổ Tháp môn ở chỗ này, chẳng phải là bọn họ những người này đều ở Minh Hải giám thị dưới. Liêu cô cô phụng hoa tịch nhan mệnh lệnh đi lấy tuyết, lấy một chậu tuyết trở về, đồng thời mang về tới một cái người. Quý giao con chúa. Tiểu thái tử ra liếc mắt một cái xem thấu lê quý giao phục dịch dung đan. Lê quý giao bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nay tiểu thái tử ra cũng quá không cho nàng mặt mũi. thế nhưng như thế mau thức xuyên nàng siếp đáp lê nói buồn quận chúa hiện giờ là tần vương phi tiểu thái tử ra mi rắc hơi hơi một phiết, thực mau sửa lại khẩu phong gặp qua tần vương phi nghe bọn hắn một lớn một nhỏ như là ở qua lại đấu võ mồm, hoa tịch nhăn là gấp không chờ nổi lòng bàn tay bắt đem tuyết đặt ở chính mình trên mặt nếm thử một chút hỏi liễu cô cô đi ra ngoài chỉ thấy được vương phi liễu cô cô đáp cười ở trên đường ngẫu nhiên gặp được nô tỳ cũng chưa nhận ra được Là quận chúa bên người tam thất cô nương trước kêu nô tỷ, nô tỷ mới vừa rồi biết vương phi tới, chỉ là không thấy vương ra. Nhắc tới chính mình mới vừa gả lão công, Lê Quý Giao lập tức hướng trong phòng nhìn lên một vòng, Hoàng Huynh không ở. Hắn không ở, hẳn là tối nay không về được. Hòa tịch nhân nói. Nghe được lời này, Lê Quý Giao không nói hai lời nhảy lên trong phòng duy nhất dưỡng, vỗ Vỗ Tối nay Hoàng Huynh không ở, buồn vương phi vừa vặn có thể cùng Hoàng Tẩu ngủ đồng loạn. Tiểu thái tử ra trong tay lấy sách vợ thiếu chút nữa nắm không xong. Hắn mộng tưởng một nhà ba người ngủ trung gian, hiện giờ, là biến thành kẹp ở Lê Quý Giao bên cạnh. Không ai biết tiểu thái tử ra trong óc vừa rồi đều ảo tưởng cái gì. Lê Quý Giao còn vẻ mặt nhiệt tình nhạc trăng mà nói, Điện Hạ, Điện Hạ có thể cùng bổn vương phi ngủ, hẳn là cảm giác sâu sắc vinh hạnh đi. Tiểu thái tử ra khỏe miệng câu hạ, vài phần thật sâu vô ngữ. Nàng là cái gì người, vì cái gì hắn cùng nàng ngủ muốn cảm giác sâu sắc vinh hạnh? lê quý giao như vậy lấy chính mình lão công nói tới nói tần vương điện hạ nói có thể cùng bổn vương phi ngủ cùng nhau là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí hoa tịch nhan nghe xong nàng lời này quay mặt đi trên mặt mới vừa phủ lên thiên nhiên tuyết mặt nạ là hơi kém bị nàng lời này xét đánh xuống dưới nàng cũng không biết cái kia thoạt nhìn là cái chính nhân quân tử người mù vương gia lý mạc đình nguyên lai ở phu thê trong phòng cũng sẽ nói một ít lửa bán tiểu hài tử lời ngon tiếng ngọt tiểu thái tử ra thâm biểu tán đồng đối lê quý giao nói Vương Phi ngàn vạn không cần tin là thật. Vương Gia nói lời này, khẳng định không phải làm cho mọi người nói. Hoa tịch nhan lập tức đem đầu lại chuyển hướng đại nhi tử. Tiểu thái tử ra cái gì thời điểm bắt đầu, là so Lê Quý Giao càng hiểu được nam nhân thế giới. Lê Quý Giao tiếp đón tiểu thái tử lại đây xếp hàng ngồi, nói, đêm nay chỉ có ngươi một cái nam tử, là nam tử hắn nói, phải bảo vệ ta và ngươi nương. Tiểu thái tử ra không biết nàng đêm nay ăn cái gì dược, tám phần là uống lột thuốc. bằng không sẽ không cùng hắn nói như vậy lời nói hoa tịch nhan đem thao đồng tuyết để lại chút cái gọi là thứ tốt muốn phân hưởng dụng vì thế làm liễu cô cô trang chút bỏ vào bình xứ tính toán đến lúc đó mang về cùng lại hỏi lê quý giao muốn hay không dùng điểm nghe được nàng tiếp đón lê quý giao đồng dạng hứng thú bừng bừng nắm lên tuyết hướng trên mặt soát một bên kêu lãnh hảo lãnh tiểu thái tử ra xem các nàng hai nữ nhân chơi vui vẻ vô cùng im mắng, buồn bực mà ôm quyển sách ngồi ở giường đuôi. Đêm nay hắn một nhà ba người mộng đẹp rách nát. Bất quá, suy nghĩ đến chính mình đệ đệ cũng không ở khi, tiểu thái tử gia này buồn bực tâm tình lập tức giảm hơn phân nửa. Hắn tổng không thể ở đệ đệ không ở thời điểm chính mình một người bá chiếm cha mẹ. Một mục, ngươi hiện giờ ở đâu đâu? Tiểu thái tử gia nhìn ngoài cửa sổ lập lòe sao băng, yên lặng mà nghĩ. Đầy trời bay mua tuyết thế giới bên trong, có một khối địa phương, giống như bị tuyết quên đi, nơi này bốn mùa như xuân, trong cốc trăm mục thường thanh hoa nở rộ. Tiểu chư Ni Ni ở bụi cỏ chung giống chỉ lao thử, khắp nơi chạy trốn. Không cần phải nói, lại là ăn vụng cái gì đồ vật, bị người đuổi giết. Truy nó chính là điều xà, có thể có thể nói xà vương, thể chiều dài mấy trượng, mở ra xà khẩu có thể một ngụm nuốt vào đồng ưu Tiểu chư Ni Ni vì trốn tránh đuổi giết, phi phi heo thân đều chạy ra hãn, chật vật bất ham. Thấy xà vương truy chết khẩn, nó đều bị bước đến bên vách núi, rơi vào đường cùng, xoay người, hướng xà vương thử khai heo nha. Xà vương nhìn nó này khẩu heo nha, không dao động bộ dáng. Tiểu chư ni ni đều mau bị tức chết rồi, này xuất sinh chính là xuất sinh, thế nhưng nhìn không ra nó là ai. Ở xà vương muốn trương đại xà khẩu hướng nó nơi này phát ghi, đột nhiên lắc mình biến hóa, tiểu chư hóa thành hình người. Đồng thời, động tác bay nhanh mà nhảy, phóng qua mấy trượng khoan đoạn nhai tới bên kia, hướng trận mắt há hốc mồm xà vương với tay, đầu nốc Lên núi đốn tuổi trương phúc, trong lúc vô ý nhìn thấy một màn này, là nhìn đến hai chỉ mắt đều sốt. Có thể hóa thành hình người linh sủng, hắn chỉ nghe nói qua, còn không có chân chính gặp qua. Ông trời, nay tiểu mục mục như thế nào nhận nuôi này chỉ linh sủng. Bình thường đều nhìn không ra tới, cho rằng chỉ là chỉ cùng tiểu tham ăn một khối tham ăn tiểu phi heo, năm lần bảy lượn, còn làm người nghĩ làm thị tan đâu. Một bàn tay, đắp ở trường phúc trên đầu vai. Trường phúc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là một cái thanh bảo tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử 20 xuất đầu tuổi tác, quần áo vài phần người xuất ra một mạc. Thanh tú khuôn mặt, tươi cười thanh tuyển, nhẹ nhàng mà dựng thẳng lên đầu ngón tay dán đến trên ngôi, ý tứ là muốn Trường Phúc không cần kinh động tới rồi tiểu phi heo. Trường Phúc gật đầu, cung kính mà đối nam tử hành lễ, Tam Môn Chủ. Này Tam Môn Chủ đến tuột cùng là chỗ nào lai lịch người, hắn là không rõ ràng lắm, nhưng là, vị này Tam Môn Chủ pháp lực cao thâm, không thể hoài nghi. Đồng thời, vị này Tam Môn Chủ, chính là lúc trước cứu hắn cùng Hoa Lão Thái quân ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, Dẫn bọn hắn đi vào cái này giống hệ thế ngoại đảo nguyên địa phương. tam môn chủ dịu hắn đứng dậy, mỉm cười nói, trở về đi, phải dùng đồ ăn sáng. Bên này, đồ ăn sáng thời gian dùng tương đối muộn. La nói, sáng sớm đứng dậy, tốt nhất là trước hấp thu thiên địa chi gian linh khí, gột rửa tự thân dơ bẩn, lại đến ăn cơm, tốt nhất bất quá. Vì thế, nơi này đệ tử, có chút lựa chọn tinh tâm đà tọa, có chút xuất ngoại lao động tập võ, đều là hấp thu linh khí, gột rửa dơ bẩn biện pháp trường phúc thói quen buổi sáng ra tới trước ra một thân hán lại nói bởi vậy lựa chọn ra đến bên ngoài đốn tuổi hoa láo thái quân rốt cuộc tuổi lớn chút chỉ có thể lựa chọn ở phòng trước trong rừng trúc đả tọa trường phúc theo đuôi tam môn chủ đi trở về đi khi trải qua thác nước có thể nhìn thấy ở thác nước phía dưới đả tọa hoặc là luyện quyền đệ tử trải qua rừng cây chỗ đó cầm binh khí tu luyện đệ tử càng nhiều cứ nghe chỉ tam môn chủ phía dưới đều có đệ tử mấy trăm danh này tuyệt đối là cá nhân số đông đảo môn phái Chính là, gọi là cái gì môn phái đâu. Theo lý thuyết, như vậy khổng lồ môn phái, hẳn là sớm đã danh dương thiên hạ, lại cố tình là phía trước hắn cùng hoa láo thái quân đều không có nghe nói qua. huống chi, này ta môn chủ chính mình đều thẳng luôn chúng ta nơi này không có tên, tới đồ nhi, đều là thân là sư phụ bên ngoài tu hành khi, cùng đồ đệ kết duyên triệu vào cửa người. Không có duyên phận, tưởng bái khắp nơi chúng ta môn hạ, bao nhiêu tiền nhiều có thế đều không thể, một hai phải kêu nói, chủ tử nói, đều có duyên phái đi. chủ tử chủ tử nơi này người quản thống lĩnh nơi này mọi người vị kia địa vị tối cao cao nhân gọi là chủ tử mà không phải xưng này vì môn chủ hoặc là trưởng môn sư gia nếu trường phúc không có lý giải sai chủ tử lời này chính là chỉ có gia thần hoặc là nô dịch ê thuyết minh bao gồm tam môn chủ ở bên trong đối với vị kia cao nhân không phải thầy trò cảm tình mà là có thể vì này vượt lửa quá sông sẽ không tiếc thậm chí hy sinh tánh mạng đều phải một lòng bảo hộ người xuyên qua rừng trúc khi Trường Phúc gặp được tu hành Trung Hoa Lão Thái Quân. Lão Thái Quân bộ mặt nghiêm túc, hai chân ngồi xếp bằng, lượn lờ tiên khí ở nàng đầy đầu tóc bạc trên đỉnh đầu xoay quanh. Cuối cùng chậm rãi hình thành một đoàn vân, lại từ đỉnh đầu huyệt vị nước xoáy trong cơ thể. Tuổi có ở thu về tiên khí khi tiêu hóa không dễ. Hoa Lão Thái Quân hiện ra một tia mỏi mệt. Chờ mở mắt ra, nhìn thấy Trương Phúc, ho nhẹ hai tiếng, ngươi trở về vừa lúc, nhìn xem một mục, mục lên không có. Hoa Lão Thái Quân đau lòng hài tử. cũng không khó xử hài tử dậy sớm. Cho nên, ở chỗ này một đại ba người đều ở dậy sớm nỗ lực tu hành khi, chỉ có đứa nhỏ này ngủ đến giống đầu heo giống nhau. Trường Phúc rất xa, đều có thể nghe thấy tiểu tham ăn ngáy ngủ thanh âm, kia đại biểu tiểu mục mục ngày hôm qua ăn quá no rồi, hơn nữa không biết ở trong ngọng làm được cái gì mộng đẹp, cho nên không bỏ được lên. Tam môn chủ nghe tiếng, nhẹ nhàng một chuỗi tiếng cười bay ra yết hầu, nói, hình như là mơ thấy đi đến thất phong trì. Khả năng cùng Đông Lăng tiểu thái tử ở trong ngộng nói chuyện. Trương Phúc cùng Hoa lão thái quân nghe hắn lời này, trong lòng đều tưởng, thần. Người này thế nhưng liền người cảnh trong mơ đều có thể nhìn trộm, đến tuột cùng là cái gì người? Tam môn chủ đối này không cho là đúng, chúng ta chủ tử, đừng nói cảnh trong mơ, là liền trước kia cùng tương lai sắp sửa phát sinh chuyện này, đều có thể tính ra tới. Hoa lão thái quân đối với hắn trong miệng theo như lời vị tiết như là thần giống nhau không gì làm không được chủ tử, vẫn luôn còn có tâm tư muốn gặp một lần. chỉ là không có cơ hội, ta môn chủ hiện giờ cho nàng cơ hội, nói, chờ nhị hoàng tử tỉnh lại lúc sau, ta làm người mang lão thái quân cùng với nhị hoàng tử đến chủ tử trụ lăng tiêu cát. Hoa lão thái quân nghe chi vui sướng, liền nói, ta mang ta tằng tôn tử ăn xong cơm sáng, lập tức qua đi. Hoa mục dung họ Hoa bị lão thái quân trực tiếp nhận hạ vì Hoa gia tương lai người thừa kế Hoa gia trưởng tôn. Ta môn chủ một tiếng không tiếng động cười, tùy theo, tay háo vung lên, giống mang theo một trận tiên phong. bước trên mây mà đi. Trường Phúc có điểm tưởng không rõ bộ dáng, nghiệm câu, nơi này người chân thần. Tuổi không lớn, đều có thể như thế thần, một đám đều là thiên tài. Không biết bọn họ vài tuổi luyện thành công phu. Tưởng ở chỗ này, đưa mắt có thể đạt được nhìn thấy người, một đám tuổi tác, tuổi lớn nhất giống như đều không có vượt qua 30 tuổi, thanh một mảnh tuổi trẻ tài tuấn, làm hắn cùng hoa láo thái quân như vậy tuổi già sao mà chịu nổi. Hẳn là đều là thiên tài đi, bằng không lấy bọn họ công lực mà nói. Rất nhiều, đều là tu luyện đến mấy trăm tuổi cũng không biết có thể hay không tu luyện đến công phu. Đối này, hoa lão thái quân tựa hồ không phải như thế tưởng, thấy không người khác nghe khi, mới đôi trường phúc nói, ta xem, bọn họ đều là luyện trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng thuật. Phản lão hoàn đồng thuật. Trường phúc khiếp sợ. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, như vậy thuật, giống như chỉ có trong truyền thuyết tồn tại. Bởi vì, những cái đó nổi danh thiên hạ đắc đạo cao tăng, hắn đều không có gặp qua có thể làm được. Bằng không. Những cái đó cao tăng sẽ không một đám xuất hiện ở trước mặt mọi người khi đều là tóc bạc dâu bạc trắng, trên mặt mọc đầy nếp nhăn. Hoa lão thái quân việc đời thấy nhiều, đương nhiên so Trường Phúc hiểu biết nhiều một ít. Khổ Thanh, chân chính tu luyện phản lão Hoàng Đồng Thuận nào dám lấy gương mặt thật tới kỳ người, đều là an dịch dung đan. Chỉ có ngầm lộ ra gương mặt thật, sợ chính là bị bình thường bá tánh nhìn thấy nghĩ lầm là yêu thần. Bởi vì yêu thần là chân chính bất lão nhan. Trường Phúc nghe nàng như vậy giải thích. Phương là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, Lao Thái Quân, ngươi nhìn ra được tam môn chủ là cái gì lai lịch sao? Có một chút mơ hồ dấu hiệu, nhưng là, không dám khẳng định. Hoa Lão Thái Quân thập phần cẩn thận mà nói, hai người làm bạn trở lại kiến ở rừng trúc biên nhà gỗ nhỏ. Ở chỗ này tu luyện đệ tử, giống nhau chủ đều là tự kiến phòng ở thích chủ cái gì phòng ở, liền kiến cái dạng gì. Chỉ có địa vị cao môn chủ, có thể ở lại ở cái gọi là cùng loại hoàng cung chùa miếu căn phòng lớn bên trong Đến nỗi vị kia thân phận tối cao chủ tử, mới vừa tam môn chủ đều nói, chủ chính là Lăng Tiêu cát Nói vậy đó là nơi này chủ đến tốt nhất địa phương. Trở lại nhà gỗ, trường phúc đi đến nhóm lửa. Ở chỗ này, cơ bản cái gì đều là chính mình tới. liền quần áo đều phải học được chính mình dưỡng cảm chính mình bàn ti, chính mình làm thành y hề phục Hung chi là đốn tuổi nhóm lửa, chính mình nấu cơm. Đi đốn tuổi khi, trường phúc thuận đường là đánh con thỏ cùng bắt hai con cá. Hai chỉ tiểu tham ăn sức ăn đại. nếu là hắn cùng hoa láo thái quân hai người ăn ăn chút măng cùng cơm đều có thể ăn no nhưng hai chỉ tiểu tham ăn không được ít nhất mỗi cơm đều không thể thiếu thịt một người ở trên giường ngủ đến giống chỉ cá chết giường như hoa mục dùng ở người được nướng thỏ mùi hương khi phanh ngồi dậy tiếp theo không cần người tê ự xuống giường xoa xoa cái mũi giống cẩu giống nhau theo mùi hương manh mối đi ra cửa phòng Trường phúc ở ngoài cửa bày bàn ăn cùng chén đũa, lao thái quân tiếp đón mục mục tới ăn cơm đúng rồi trước rửa cái mặt tiểu mục mục ở điểm này nhớ kỹ nương lời nói ăn cơm phía trước cần thiết rửa tay ngủ trước sau cần thiết đánh răng trương phúc dùng thùng gỗ cho hắn từ nhỏ bên dòng suối đánh tới nước trong tiểu mục mục ngồi sổm thùng gỗ trước vốc khởi thủy dùng sức mà rửa mặt từ này bóng dáng xem hoa lão thái quân có thể cảm giác được đứa nhỏ này chỉ là ra tới cùng hắn như thế mấy ngày đều lớn lên bay nhanh giống như vóc dáng đều cao không ít bả vai đều khoan làm người hoa mắt khi cho rằng đứa nhỏ này lập tức trưởng thành sự thật chứng minh chẳng sợ đứa nhỏ này trưởng thành đều là cái hài tử bởi vì chỉ cần soát xong nha rửa mặt xong đứa nhỏ này lập tức nguyên hình tất lộ như là dã lang lập tức bổ nhào vào trên bàn cơm ăn ngấu nghiến hoa lão thái quân chỉ phải một bên giúp hài tử chụp bối dặn dò an từ từ an từ từ đồng thời giật mình kia chỉ sáng sớm thượng đi ra ngoài kiếm ăn tiểu phi heo không biết cái gì thời điểm chạy về tới Hơn nữa nhảy lên cái bàn cùng chính mình chủ tử đoạt ăn khi không chút khách khí. Nì nì. Bóc tiểu phi heo cổ, hoa mộc rung nôn nóng, ngươi cho tai nổ ra. Ta một ngụm cũng chưa ăn đến thịt cá đâu. Heo con mới vừa là đem xương cá cá đầu một toàn bộ toàn nuốt vào heo trong bụng. Hoa láo thái quân sờ sờ lông mày, có như vậy một cái đoạt ăn, không bị rèn luyện thành tiểu tham ăn đều khó. thấy thế, thế trương phúc đáp ứng lập tức lại đi lộng con cá, may mắn như thế nhiều ngày rèn luyện ở dưới. hắn cùng lao thái quân đều bị rèn luyện ra một bộ ứng đối sách lược tỉ như đánh hai con cá nhớ rõ trước lưu một cái dự phòng hoa mục dung một chân đem tiểu chư đá văng ra không chuẩn lại đây ở ta cùng thái loại mại ăn xong cá phía trước hoa lão thái quân nghe thấy lời này trong lòng đột nhiên vừa động rất là an ủi nói thái loại mại không ăn một mục, mục muốn ăn no đợi chút muốn đi gặp người đâu thấy ai hoa mục dung nâng lên dính đầy hạt cơm bánh mì tiểu nhan hoa lão thái quân nhàn nhạt mà nói đi sẽ biết. Hoa mục dung dơ lên chút chiếc đũa, bợ lạ bợ lạ bái trong chén cơm. Hoa lão thái quân thấy hắn hai chỉ chiếc đũa đều chảo đến có điểm bộ dáng, cười nói: Ta từng nghe ngươi nương nói, nói ngươi không thích lấy chiếc đũa. Ân, cố ăn tiểu tham ăn không ngẩng đầu. Thưởng ngươi nương sao? Tưởng, mơ thấy cái gì? Hoa lão thái quân nghĩ đến tam môn chủ mới vừa lời nói, thử một chút. Hoa mục dung kỳ thật đối trong ngọng nội dung không nhớ rõ, hình như là bay đến một chỗ. một cái rất cao rất cao địa phương bởi vì phi đến như vậy cao hắn cảm thấy mỏi mệt một mục không trả lời hoa lão thái quân không có miễn cưỡng hài tử lúc sau cơm nước xong y đi theo ước định tam môn chủ phái người tới đón bọn họ đi lăng tiêu cát đồng thời gian hoa tịch nhan bọn họ ở thất phong trì nên đón sáng sớm tuyết sơn thượng sáng sớm độ ấm so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thấp lê quý giao đứng dậy khi cảm giác chính mình hàm răng đều ở run. quả thực hoài nghi chính mình tối hôm qua thượng ở cái này địa phương quỷ quái cư nhiên không bị đông chết liêu cô cô cả đêm không ngừng hướng trong phòng phóng bếp lò tăng thêm tháng tuổi đều không đủ để chống đỡ nơi này hàn khí quá lạnh lanh đến trong phòng gia cụ mặt ngoài đều có thể bị kín một tầng xương bởi vậy người cái chăn xuyên y hệ phục đều có thể cảm thấy lạnh căm căm lạnh leo ơ dưới tình huống như thế hoa tịch nhan kiên trì soát xong nha rửa mặt xong chải tóc lê quý giao ngồi ở trên giường bọc chăn bông chải vớt Một bên nhìn hoa tịch nhan biểu tình tự nhiên, bội phục mà phun ra đầu lưỡi nhỏ, hoàng tẩu cường. Hoa tịch nhan còn lại là càng bội phục đại nhi tử. Tiểu thái tử ra sáng sớm, trời chưa sáng khi, đã bỏ lên thân, là ở trong sân tu hành. Lâm sư phó không ở, dịch phong thay giám sát, chỉ đạo. Hoa tịch nhan sau lại tưởng, hoan ra ngõ hẹp, nên gặp được luôn là sẽ gặp được. Một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm, mà, sáng sớm thượng gặp được không nghĩ thấy người, chỉ có thể nói, giao trộn. Ở mang theo Lê quý Giao, bởi vì không nghĩ quay dày nhi tử luyện võ, liền các nàng hai người, đi ra khách điếm kiếm ăn khi, gặp một đám như thế nào tưởng đều không có nghĩ đến người. Đúng rồi, là bao lâu thời gian không có nhìn thấy hoa ra người. Hoa Chính Kha, mang theo Liễu Thị cùng với nữ nhi Hoa Di Vũ nhi tử Hoa Dược Vũ, tới tham gia tiên kiếm đại hội, trông thấy việc đời. Hoa Chính Kha cùng Liễu Thị nơi này đầu đánh bản tính, Hoa Tịch Nhan dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, một là phải cho Hoa Di Vũ tìm phu quân. Tiên kiếm đại hội tuấn kiệt nhiều, Hoa Di Vũ có chọn, nhị là làm Hoa Dược Vũ đến Tiên kiếm đại hội xem có thể hay không đánh ra điểm danh đầu. Tiên kiếm đại hội, thiết lập thiếu niên tổ lôi đài. Hoa Chính Kha cùng Liễu Thị yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần Nhi Tử có thể ở thiếu niên tổ lấy cái đệ tam, cảm thấy mỹ mãn. Tưởng đều là Tiểu Thí Hải, cái này đệ tam hẳn là không khó lấy. Huống chi Hoa Chính Kha là tài chính đại thần, Hoa gia có rất nhiều tiền, khơi thông điểm nhân mạch, mua cái đệ tam hẳn là càng dễ dàng. ở hoa chính kha vẻ mặt xuân phong đắc ý mang lão bà nhi tử hưởng dụng cơm sáng khi không khéo cùng hoa tịch nhan nên diện đối thượng. hoa tịch nhan hiện tại mặt không phải hoa tịch nhan là cung cần tịch theo lý hoa ra người là nhận không ra nhưng hoa di vũ lén lút ánh mắt luôn là hướng nàng nơi này đánh hoa gia vị tiểu thư này hoa di vũ so với hoa thục nhi thông minh không ngừng một chút hoa thục nhi lớn nhất thất bại ở chỗ không hiểu dấu dốt mà hoa di vũ hiểu hoa di vũ xem ra mọi thứ thường thường Nhưng là, ai đều nhìn không ra, hoa di vũ lớn nhất nhược điểm ở đâu. Một hai phải lời nói, có thể là cùng hoa thục nhi giống nhau có điểm buồn đầu óc, chỉ là, hoa di vũ lại không phải như vậy buồn, ít nhất, giống như có thể phát hiện nàng hoa tịch nhan. Các nàng cùng hoa ra ở chỗ này dùng cơm sáng tiệm cơm, là thất phong Trì thượng, duy nhất tiệm cơm, thật lớn diện tích, có 7 tầng lầu cao. Có thể nói, cất chứa hơn 1.000 người đều không có vấn đề. Bởi vì thất phong Trì thượng đồ ăn thiếu. Các gia khách điếm không có thể cung cấp mỹ thực, tưởng chân chính dùng tới điểm ăn ngon, đều được đến nhà này tiệm cơm tới ăn cơm. Cho nên, từ sáng sớm, nơi này xuất nhập khách nhân là nối liền không dứt. Hơn nữa, bởi vì này trên núi thời tiết rất lạnh, càng nhiều người lựa chọn ở chỗ này dùng cơm lúc sau ăn vạ không đi tư thái. Nói là tránh nẹ phong hàn, còn không bằng nói, nơi này cất chứa người, so khách điếm càng nhiều, làm người càng dễ dàng ở chỗ này thu thập tình báo cùng tiếng gió. Biết này biết bị. mới có thể bách chiến bách thắng. Tuy là nhiều tự phụ cao thủ, chỉ cần là cao thủ chân chính, khẳng định là tưởng ở thi đấu trước, nhiều hiểu biết địch quân chi tiết, làm tốt tướng chiến. Như thế suy đoán, ở cái này tiệm cơm bên trong, ở buổi sáng đại gia muốn khai chiến phía trước đều vội vã thu hoạch tình báo thời điểm. Nơi này đầu tụ tập người, cái dạng gì người, khả năng so đại gia trong tưởng tượng muốn càng nhiều càng toàn diện, là cái dạng gì người đều sẽ không thiếu, bao gồm hoàng gia quý tộc, nhân vật nổi tiếng, môn phái cao thủ. hiền vương nguyễn hạo quân đi vào tiệm cơm thực mau cơ hồ mọi người nhận ra hắn cũng không ý giấu giếm chính mình thân phận thuyết minh hiền vương mỹ danh ở thiên hạ vẫn là có chút lực ảnh hưởng thừa dịp hoa ra người đồng thời tiến lên hướng bạch sương quốc tương lai quân vương hành lễ vấn ăn khi lê quý giao cùng hoa tịch nhan đều lười đến bỏ đến trên lầu tìm góc một chương hẻo lánh bàn nhỏ chuẩn bị dùng cơm sau đó lại cấp nỗ lực học tập tiểu thái tử ra mang điểm ăn ngon trở về các nàng hai người đều là ăn mặc bình thường quần áo không ai có thể nhận ra các nàng thân phận lê quý giao liền vấn an vài câu biết được nơi này bánh bao chỉ có đậu hủ cùng dưa chua nhân khi đối hoa tịch nhan nói cũng may một một không có tới nếu tới hắn muốn kêu chạy nhanh xuống núi hoa tịch nhan bình tĩnh như thế ân hắn cha đều nói qua lời này lê quý giao vì thế cười ha ha cái này địa phương thái tử điện hạ tới là đúng một mục tới là tới chịu tội tam thất lo lắng cho mình chủ tử tiếng cười quá lớn dẫn nhân chú mục nhắc nhở vương phi lê quý giao ngón tay thưởng thức khởi một chi chết đũa nói không có việc gì ta này ăn dịch dung đan đâu tam thất đối với nàng không kiêng nể gì hoàn toàn vô ngữ hiền vương nguyễn hạo quân hơi hơi con con khỏe môi đối với kia đối chính mình hành lễ hoa chính kha nói bổn vương nghe nói hoa gia đại tiểu thư mất tích hoa tịch nhan muốn là trở thành đông lăng thiên tử hồng nhân sau lại lại không biết sao cứ nghe lại bị hoàng đế làm thịt thế cho nên hoa chính kha căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào để cập chuyện này chỉ sợ bị nữ nhi liên lụy Làm cha có thể làm được hoa chính kha này phân thượng, hiền vương đều cảm thấy trong lòng có vài phần nghiền ngấm, bởi vậy đề điểm hoa chính kha, đều nói hoa ra đại tiểu thư mất tích, nhưng là, sự thật chân tướng là, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể đúng hay không. Hoa chính kha nghe hắn lời này, rốt cuộc là cái đại thần làm lâu rồi, nghiền ngẫm xong hắn lời nói ý tứ, không khỏi cả kinh, hay là hiền vương điện hạ biết tiểu nữ rơi xuống. Hoa chính kha xin hỏi ra lời này, thuyết minh là minh bạch hắn ý tứ. Kỳ thật hoa chính kha trong lòng cũng sớm còn có như vậy một cái ý tưởng. Tưởng hoa tịch nhan là quá chán ghét bọn họ hoa gia, ước gì cùng bọn họ hoa gia nhất đao lưỡng đoạn. Cho nên, nếu hắn là hoa tịch nhan, đều sẽ lựa chọn dịch dùng, sau đó đối ngoại tuyên bố chính mình là chết giả, lấy này chặt đứt hoa gia niệm tưởng. Mọi người đều nói cung hoàng hậu chết mà sống lại, nhưng là, ai đều biết, người này có thể chết mà sống lại sự, trước nay chưa từng có. Sách sử thượng cũng chưa ghi lại quá sự. Như thế nào có thể xuất hiện ở cung hoàng hậu như vậy bình phàm vô kỳ nhân thân thượng. Nói cung cẩn tịch bình phàm vô kỳ là bởi vì ngoại giới đều biết, nàng chẳng qua là cung gia tiểu thư. Mà cung gia, trừ bỏ cấp Đông Lăng triều đình làm quan bên ngoài, cũng không có đặc biệt đại bản lĩnh. Càng muốn, càng có cái này khả năng. Hiện tại cung hoàng hậu căn bản không phải kia trong truyền thuyết cung hoàng hậu, chẳng qua là Hoa Tịch Nhan liên hợp Đông Lăng Thiên Tử Lê Tử mặc sử dụng thủ thuật che mắt, mục đích đã là vì bưng bọn họ Hoa gia. lại là vì giữ được đông lăng thiên tử danh dự một công đôi việc hoa chính kha hàm răng cắn được kéo kẹt vang là tưởng quá đáng giận hắn tuyệt đối sẽ không quên lúc trước lê tử mặc kia một trưởng là đánh tới hắn hoa chính kha thiếu chút nữa mất mạng mà nguyên nhân đều là bởi vì hoa tịch nhan hiền vương dùng mật ngữ đối hắn nói ta đã dùng nưu kế làm nàng chúng bấy dập thực mau ta thi pháp qua đi nàng lập tức sẽ lộ ra chân dùng ngươi hay đi trước kích thích nàng làm nàng mọi người trước mặt không chỗ có thể trốn Nguyên hình tất lộ. Hành. Nay kế ở giữa Hoa Chính Kha lòng kẻ dưới này. Hoa Tịch Nhan cùng Lê Quý Dao từng người dơ chén trà, chạm cốc đối ẩm khi, Hoa Chính Kha xuất lĩnh Liêu thị đám người hướng các nàng đã đi tới. Nữ nhi. Hoa Chính Kha chợt một tiếng kêu to, tiếng kêu nối thẳng tận trời, vang vọng bảy tầng lầu cao tiệc cơm. Các loại ồn ào thanh tràn ngập tiệc cơm, Đông dương Lâm vào trong nháy mắt tán tĩnh. Mọi người không rõ nguyên do về phía thanh âm phát ra phương hướng vọng qua đi. vô số ánh mắt hướng các nàng nơi này tới lê quý giao lập tức mày nắm thành cái đại ngật đáp sớm có nghe thấy này hoa ra người khi dễ nàng hoàng tẩu hiện tại này đàn không biết tự lượng sức mình người cư nhiên trước mặt mọi người nháo chẳng bàn tay đệ lại cái bàn, vừa muốn vụ an dựng lên nhận được hoa tịch nhan đối diện một ánh mắt sinh sôi trước đệ lại hoa tịch nhan đầu cũng không quay lại không đắp không đáp chỉ chờ này đàn hoa ra người chính mình diễn trò chính là quả nhiên hoa chính kha đánh trước trận về sau Liễu thị theo sát mà thượng mẹo khóc cấm nói tịch nhan ngươi như thế nào có thể không nhận ngươi thân cha đâu liêu cô cô đều nhìn không được tiến lên một đạo quắc khẽ các ngươi là cái gì hôn trướng đồ vật nhà ta chủ tử chính là các ngươi có thể tùy ý tê ơ trong cung cô cô vài phần khí thế lập tức làm liêu thị khí đều héo đi xuống hoa chính kha giận chỉ hoa tịch nhan bóng dáng nói có bản lĩnh ngươi đứng lên quay mặt đi cho đại gia nhìn một cái ngươi có phải hay không ta hoa gia nữ nhi hoa tịch nhan khắp thiên hạ đều biết Nữ nhi của ta hoa tịch nhan má trái có một cái xấu xẹo, không lừa được người. Một một năm tệ người. Trước mặt mọi người chỉ mắng, này hoa chính kha minh bãi là ra ngứa, không sợ chết, đối với khắp thiên hạ người ta nói những lời này. Lê Quý Giao dẫn đến đem trong tay chiếc đũa thiếu chút nữa chết thành hai nửa, nha nha, này đàn hoa ra người là đàn kẻ điên. Tam thất vội vàng kéo nàng cổ tay áo sợ nàng một không cẩn thận xuất chúng xuất cảnh. Chu vi xem, bảy tầng lầu cao xuống phía dưới quan sát. Tám phần có một ngàn song trở lên mắt, đều như hổ dình mùi bọn họ nơi này, không ngừng có tổn thức thanh toát ra tới, xem kịch vui trình độ tăng bọn, không thua gì xem lôi đài tái. Không, rất nhiều người, là đem trận này cho Khôi Hải xem thành là thi đấu trước cuộc chiến lãm. Cũng bởi vậy, nếu tại đây một lát, hai bên nhân mã, ai ngờ bước ra mà ra, nói không sướng, câu này diễn, chỉ sợ ở đây mấy ngàn người xem không có một cái có thể đồng ý. Kỳ thật, kia đi thông tiệm cơm cửa nói. Đã bị người tường vây đến giống tường đồng vách sắt, một con ruồi bỏ đều phi không ra đi. Hoa tịch nhan bên người cùng Lê Quý Giao bên người đều là mang theo dịch phong như vậy cao thủ, chính là tới tham gia tiên kiếm đại hội người, sao lại khuyết thiếu cao thủ, nói như vậy, các nàng phải rời khỏi nơi này, nếu không thể phục chúng, giống như không phải một việc đơn giản. Liêu cô cô trong lòng đống dưng xẹt qua một đạo sợ hãi, chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này thua tại hoa ra trong tay. Cùng đứng ở cách đó không xa hiền vương cực nhanh mà đúng rồi hạ ánh mắt. Hoa chính kha liệu định hoa tịch nhan là tuyệt không dám xoay người lại, vì thế càng đúng lý hợp tình. Tận trời hạ mọi người nói, sự tình đã là rõ ràng, làm chuyện xấu trong lòng có quỷ, như thế nào dối trá, tự nhiên đối mặt thiên hạ cùng mọi người, thậm chí nàng thân cha, người nói ai đâu? Một đạo giống như hoàng anh xuất cốc tiếng nói, nháy mắt đoạt đi ở đây mọi người lỗ thai lực chú ý, mọi người vì này kinh diễm khi, đồng thời chú ý mà nghe, là đem hoa chính kha thanh âm tự động xem nhẹ đi, nghe nàng kêu mỹ diễm thanh âm quanh quẩn ở trong quán. kẻ hèn gia thần đã nói cùng các ngươi không chút nào quen biết vốn là niệm các ngươi là trong lúc vô ý nhận sai người tưởng vương tha các ngươi một con ngựa vừa lúc khắp thiên hạ nhân vật nổi tiếng đại nhân đều ở đây vì thế có thể chứng kiến hoa gia người nghe xong nàng lời này toàn bộ ngẩn ra tường nàng khẩu khí này thế nhưng tự tin tràn đầy không giống có hiền vương nói sơ hở kinh hoàng tri gian hoa chính kha lại hướng hiền vương chỗ đó hỏi đi một ánh mắt hiền vương đối hắn gật đầu biểu tình tự nhiên Tay trái cử tam ngón tay, niết tay hoa lan cách làm, chỉ chờ hoa tịch nhan xoay người nháy mắt. Kia một khắc, mọi người hơi thở giống như đều ngừng lại rồi, mấy nghìn người cất chứa tiệm cơm, thế nhưng là lặng ngắt như tờ. Kia đưa lưng về phía mọi người nữ tử, một bộ liễu lụa đỏ y y, trên quần áo không có đa dạng, thoạt nhìn bình phẳng vô kỳ, nhưng mà tốt nhất tơ lụa ánh sáng là không lừa được người, đủ để thuyết minh này nữ tử này che giấu phía dưới cao quý thân phận, khiến cho càng nhiều chú ý trong mắt, càng thêm là bị điếu nổi lên ăn uống. rất muốn một thấy nữ tử phương dung mấy ngàn người nuốt nước miếng đồng thời nàng kia rốt cuộc chuyển qua thân tới ngũ quan phi khuynh quốc khuynh thành yêu diễm nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua một loại ung dung hoa quý cao quý quan hoa bao phủ nữ tử toàn thân đặc biệt nữ tử kia một đôi mắt hạnh là không cách nào hình dung một loại mỹ làm người từ nàng trong mắt tựa hồ có thể trong nháy mắt vọng đến chính là mãn tinh vũ trụ chấn động kinh diễm mọi người nhìn nhau nếu là vô pháp tin tưởng bởi vì nếu nếu bọn họ có chút người ở đông lăng nó quá hơn nữa thấy quá đông lăng hoàng hậu trở về kêu bách điều triều phượng thịnh cảnh khi đều sẽ không nhớ lầm như vậy một trường khuôn mặt tuyệt đối sẽ không nhớ lầm người này chính là sớm đã danh dương thiên hạ đông lăng hoàng hậu cung cẩn tịch đông lăng thiên tử vì long tôn bị người trong thiên hạ sở kính ngưỡng một thế hệ quân vương nơi này có rất nhiều người bao gồm hiền vương bao gồm hoa gia đều là đông lăng tiến cống quốc thần tử đối mặt đông lăng hoàng tộc là muốn quỷ xuống triều bái mà hoa gia người Là điên rồi trón váng. Thế nhưng khiêu khích Đông Lăng Hoàng hậu. Nói Đông Lăng Hoàng hậu là nhà bọn họ hải tử. Lắc đầu thở dài thanh, khắp nơi phân gào dựng lên. Không có sai, này đàn hoa ra người, là tưởng định bợ quyền quý nghị đến trón váng. nghĩ đem Đông Lăng Hoàng hậu nhận sai vì chính mình nữ nhi, có thể một phi thăng thiên. Chẳng phải biết, này một phi thăng thiên, chỉ sợ không phải thăng quan phát tài là muốn đầu ném. Liêu thị kinh ngạc một tiếng, nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Mang nữ nhi nhi tử liên tiếp lui vài bức tưởng phủi sạch quan hệ. Hoa chính kha sắc mặt bá xanh trắng, tứ chi tỏa ra hàn khí, đánh lên run, đồng thời, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn phía hiền vương. Ngươi, ngươi không phải nói, có thể chứ. Ngươi đây là không thể gặp chúng ta hoa Gia hảo, đem chúng ta hoa ra đều hướng hố lửa đẩy có phải hay không. hào ngăn độc. Chờ ta, chờ ta lúc này vạch trần ngươi. Hiền vương đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, này một ngụm thiếu chút nữa là sặc đã chết chính hắn Không thể tin tưởng ánh mắt, dừng ở hoa tịch nhan kia trương hoàn mỹ vô khuyết không có một chút vết xẻo lưu lại kiều dung thượng. Như thế nào khả năng? Rõ ràng, rõ ràng hắn đều làm xong pháp. Thường thanh cũng là vô pháp tin tưởng, dáng ở hắn sau lưng nói, là, là đem dược đều giải tới rồi nàng dùng tuyết bên trong, tuyệt đối không có sai, thuộc hạ tự mình giải dược. Nếu phóng dược trình tự không sai, cách làm trình tự đều không có sai, chẳng phải là, người này, xác thật không phải hoa gia đại tiểu thư hoa tịch nhan. mà là đông lăng hoàng hậu cung cẩn tịch cái này nhật chi làm hiền vương lòng bàn chân rất lớn lão đảo một phen như thế nào có thể không phải đâu như thế nào có thể nang hẳn là hận hắn hẳn là đối hắn hận thấu xương không tiếc hết thể muốn chạy trốn khai hắn hắn muốn vạch trần này hết thảy làm người trong thiên hạ minh bạch là hắn không cần nàng hắn so đông lăng thiên tử càng cao một bậc chỉ cần ngó quá hiền vương trên mặt một mặt biểu tình hoa tịch nhan đều xem đến rõ ràng này nam nhân đều suy nghĩ chút cái gì không cần tưởng đều là một ít dơ bẩn đến cực điểm ý niệm Này hiền vương thật là nàng gặp qua người bên trong nhất xuẩn trách không được sẽ bị nàng hố một phần ba gia sản cấp liêu cô cô xử cái ánh mắt liêu cô cô nhận được nàng ý bảo dẫn người bước nhanh sông lên đi một phen chặn lại ở tưởng chạy chối chết hoa ra người trước mặt dơ lên bàn tay bang hướng chạy trốn nhanh nhất thậm chí tưởng hướng quá chặn lại vòng liêu thị quăng đi xuống trong cung cô cô đánh người kia tuyệt đối là phi thường lao đạo chỉ một ba Đã là đánh tới liêu thị nửa khuôn mặt toàn sưng lên, giống mặt bánh dường như, tóc tán loạn, phu nhân tư thái toàn không có. Liêu thị hoa một tiếng tưởng khóc giống, lại ở gặp được liêu cô cô ánh mắt khi, sinh sôi mà nghẹn họng khí. Liêu cô cô lạnh lùng mà đánh giá này đàn hoa ra người, mới vừa ta đã lần nữa cùng các ngươi nói qua, nhà ta chủ tử tuyệt không phải cái gì người đều có thể chạm vào. Các ngươi thật to gan. Nhà ta chủ tử cố ý tha các ngươi một con ngựa, các ngươi lại khăng khăng mạo phạm, chi pháp phạm pháp. Cấp chủ tử hết thể bắt lấy. Liêu cô cô phía sau mấy cái đại hán xông lên đi, không cần tốn nhiều sức đem muốn chạy trốn thoán hoa ra người toàn bộ ấn ngã xuống đất. Hoa ra người sắc mặt hôi bại, kinh sợ không thôi. Chỉ nghe bốn phía xem diễn người vui sướng khi người gặp họa mà nói, xong rồi, xong rồi, không biết sống chết, trứng gà đâm cục đá, này đàn kẻ điên lại là đi đắc tội đông lăng hoàng hậu, là đều không nghĩ muôn chính mình đầu. Không sai, liền lấy mới vừa bọn họ mạo phạm hoa tịch nhan cử chỉ. đủ để lấy phạm thượng chi tội chỗ lấy chém đầu lê quý giao xem đến cao hứng khi cầm trong tay chiếc đũa lạch cạch gập lại vui sướng đã chết đối hoa tịch nhan đấy lòng lại bội phục vài phần hoa tịch nhan đó là trầm ổn biết như thế nào đắn đo người đến lúc này thật là đại khoái nhân tâm đương nhiên hoa tịch nhan bố cục xa xa không chỉ như vậy theo nàng biết hoa ra những người này khẳng định là sẽ không tưởng ngồi chờ chết mà lấy hoa ra người đầu nếu là mặt sau không có cái chỉ thị Sao có thể nghĩ ra như vậy? Chủ ý làm ra như vậy sự tới. Hoa chính kha đem đầu khái đến trên mặt đất khi, đồng thời lớn tiếng hô lên, nương nương tham mạng, nương nương thứ tội, bản nhân oan uổng. Bản nhân thật sự oan uổng, là chịu người lừa bịp, mới làm ra nhận sai nương nương như vậy ngu xuẩn sự tới. Này hoa ra láo cha, lúc này nhưng thật ra dễ dàng thừa nhận đầu mình ngu xuẩn. Hoa tịch nhan buồn cười nói, người chịu ai lừa bịp? Được đến nàng câu này hỏi chuyện, không biết là bấy dập hoa chính kha. Phảng phất ôm lấy cứu mạng thảo, luôn mồm, chỉ hướng về phía hiền vương, là, là hắn, là hắn nói cho ta, nói nương nương là nữ nhi của ta hoa tịch nhan. Nương nương không tin có thể hỏi hắn, hắn còn nói hắn ở nương nương đổ vật hạ dược cách làm có thể cho nương nương hoàn nguyên ra gương mặt thật. Hiền vương đột nhiên bị hoa chính Kha như vậy một lóng tay, không chỗ nhưng trốn. Không phải hoa tịch nhan người ngăn trở hắn, mà là, bốn phía xem diễn người xem, nghe được thiên hạ phụ có nổi danh hiền vương đều bị liên lụy trong đó. như thế nào khả năng làm hắn đi hiền vương giờ phút này trong bụng ruột khẳng định hủy đến thanh vốn tưởng rằng chọn cái này địa phương chính là vì làm nàng xấu mặt kết quả biến thành chính hắn biến thành thiên hạ chê cười sao đám đông nhìn chăm chú hiền vương đảo cũng là có vài phần lão luyện đối mặt quá rất nhiều phong vân dâng lên trường hợp đắn đo ở đất tiết ấu, không giống hoa gia người như vậy một bị phản công lập tức chật vật đi vào khuôn khổ vẫy vây tay háo vững vàng ổn định lệnh bước giống như chính mình mới là cái kia vô tội bị liên lụy người nguyễn hạo quân đi lên trước hai bước đối mặt mọi người chắp tay bổn vương là có chút nghi vấn mới dùng này kế mọi người đều biết ở cung hoàng hậu hồi cung phía trước đông lăng thiên tử sùng hoa ra đại tiểu thư cũng phá lệ đem hoa ra đại tiểu thư phong làm ngự tiền thượng thư này cử có thể nào không cho người lòng nghi ngờ đông lăng thiên tử cùng hoa ra đại tiểu thư chi gian quan hệ mà cung hoàng hậu theo thiên hạ đều biết là ở mấy năm trước chết bệnh chết đi người lại có thể nào sống lại đây là vi phạm thiên mệnh sự theo sách sử ghi lại tuyệt không khả năng cho nên bổn vương bất quá là tưởng đem một ít dấu giếm thiên hạ chuyện này biết rõ ràng mà thôi bổn vương này dược tuyệt đối không đả thương người chỉ là làm đối phương khuôn mặt trở về diện mạo chân thực đương nhiên đông lăng pháp thuật lợi hại bổn vương không nhất định thật có thể bài trừ nương nương dịch dung đại pháp một phen dáng vẻ đường đường nói lập tức làm giữa sân hương gió thay đổi mọi người nghe hiền vương lời này bên trong có vài phần lo dịp cùng đạo lý cẩn thận ngẫm lại tựa hồ thật là có như vậy một chuyện Hiền vương không có nói sai, đông lăng thiên tử không phải nói võ nghệ cao thâm sao, nói không chừng là cho hoa tịch nhan lộng cái gì đại pháp, làm hiền vương cũng vô pháp bài trừ. Trong lúc nhất thời, nghi ngờ ánh mắt, đều đầu về tới hoa tịch nhan trên người. Hoa tịch nhan gáy lòng cười lạnh, vị này tiền vị hôn phu, thật đúng là có đủ mặt dày vô sỉ. Lê Quý Giao đứng lên, tam thất kéo nàng đều kéo không được, Lê Quý Giao đối với hiền vương nói, bản nhân cùng nương nương giống nhau, tối hôm qua đều không cẩn thận chúng hiền vương bấy giờ, nói như thế tới Bản nhân dịch dung đan là bị hiền vương giải, cũng không phải là sao? Mọi người xem mặt nàng, xác thật là, dịch dung hiệu quả rút đi, lộ ra nàng ban đầu ngũ quan bộ dáng. Có người biết nàng là ai? Kinh hô, Tây Tần Tần vương phi. Gần tháng trước, Đông Lăng Thiên tử phong cảnh gả muội chuyện này, xa truyền thiên hạ, ai không biết Lê Quý Dao là Đông Lăng quận chúa, sau bị phong làm công chúa, là Đông Lăng Thiên tử muội muội. Nay Đông Lăng Thiên tử muội muội đều cùng cung cẩn tịch ở một hối, có thể nói này cung hoàng hậu là giả sao? mọi người đó là lập tức bị vòng hồ đồ bởi vì lê quý giao trên mặt này dịch dung đan một giải đồng thời thuyết minh hiền vương dùng này dược cùng pháp thuật xác thật là có thể bài trừ đông lang dịch dung đan thuật hiền vương không nghĩ tới trời xui đất hiến liền tây tần tần vương phi đều liên lụy tiến bảo chỉ sợ cái này ngộ thương đến lúc đó tần vương biết không biết có nguyện ý hay không tha thứ hắn. cứ nghe tần vương tuy rằng là cái ưu nhã phong nghi người nhưng mà vương giả phong phạm đồng dạng có thể ở tần vương trên người biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn Hùng chi, này Lê Quý Giao là Tần vương dám cưới Vương Phi, vợ chồng Son đang đứng ở ngọt ngào kỳ. Thần vương nếu là vì thế muốn vì Vương Phi xả giận. Nguyễn Hạo quân càng muốn sắc mặt càng khó xem, đương nhiên, hắn đến bước vàng, nắm chắc giữa sân hưng gió, vì thế nói, Vương Phi dùng dịch dung đan, như thế nào có thể biết được là cùng nương nương dùng dịch dung pháp vì cùng dạng. Lê Quý Giao tức giận đến dậm chân, đá ghế dựa, ngươi cho rằng thiên hạ tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau bụng dạ hẹp hỏi sao. ta hoàng tẩu bằng cái gì thế nào cũng phải dùng dịch dung đan. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, nàng tự nhiên có thể dùng gương mặt thật bố cáo thiên hạ. Mà ngươi, làm một người vương gia, trước sau đối việc này canh cánh trong lòng, chẳng lẽ dám nói ngươi trong lòng không có quỷ? Ai không biết ngươi năm đó cùng Hoa gia đại tiểu thư ký chia tay ước định, thiếu Hoa gia đại tiểu thư một bút món nợ khổng lồ, ngươi đây là tưởng quỵt nợ đi, vương gia. Giữa sân khán giả, đột nhiên nghe nói hiền vương có như vậy một đoạn duyên cớ, xôn xao thành một mảnh. Tưởng Lê Quý Giao lời này là không giống có sai, nếu không phải hiền vương đối người nào đó trong lòng có quỷ, làm gì duy độc hiền vương đối chuyện này truy cứu không bỏ. Những người khác, đều đối cung hoàng hậu là cung cẩn tịch vẫn là hoa tịch nhan, một chút hứng thú đều không có. Hiền vương một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, kia phân bị lê quý giao vạch trần chi tiết chật vật, lộ rõ. Nhưng mà, hắn nói cái gì đều sẽ không thừa nhận, tức giận mà vung tay háo tử, còn thỉnh vương phi không cần nói hiệu nói vượng. Một chuyện về một chuyện. hai việc tuyệt đối không thể song song nhắc tới bổn vương quan tâm hoa gia đại tiểu thư bất quá là căn cứ vào đối hoa gia người đồng tình hơn nữa hoa gia nãi bạch sương quốc tam đại vọng tộc trí nhất hoa gia có người mất tích bổn vương không thể không quan tâm hỏi đến tục ngữ nói rất đúng sống thì gặp người chết phải thấy thi thể chính là này hoa gia đại tiểu thư mất tích không có tin tức có thể nào không cho người nghi ngờ đâu nghe hắn đều nói đến tình trạng này hoa tịch nhan đảo không quên cho hắn một cái tuyệt vọng ý niệm hư lệnh một tiếng nói Hiền vương nói như thế, bất quá hoài nghi nhị điểm, một là, bổn cung hiện giờ có phải hay không chân dung kỳ người? Nhị là, hoa ra đại tiểu thư rơi xuống nơi nào? Nếu bổn cung cấp hiền vương giải đáp này hai cái nghi vấn, hiền vương lại đem như thế nào cấp bổn cung giải thích cùng hồi đáp? Hoa tịch nhan tuyệt không nốc, tưởng khiêu khích nàng vô vô mông toàn thân mà lui, tuyệt không có chuyện tốt như vậy. Bốn phía ánh mắt, toàn rơi xuống hiền vương trên mặt, tụ thành một cái thái dương giống nhau, chiếu đến hiền vương đều có thể đẩy người đổ mồ hôi. hiền vương không đường thối lui căn khẩu nha nếu nương nương không thể giải đáp bổn vương cùng thiên hạ sở đề này hai cái nghi vấn cho đại gia một cái minh sắc công đạo đâu nếu không thể bổn cung tự nhiên có thể lấy chết tạ tội thiên hạ hiền vương có thể sao vừa dứt lời giữa sân khiếp sợ mọi người nhìn lại nàng bình tĩnh khuôn mặt là không ai nghĩ đến đông lăng hoàng hậu thế nhưng có như vậy khí phách không hổ là long tôn lựa chọn nữ tử một lao hán từ bảy tầng cao gác mái tức tối cao kia tầng giống như đại bàng dương cánh bay vọt mà xuống, ở tiếng kinh hô trùng, rơi xuống Hoa Tịch Nhan cùng Hiền Vương Trung gian, hướng Hoa Tịch Nhan chắp tay, nói: lao sinh mãi cổ tháp môn sáu môn chủ, nghe xong nương nương vừa rồi kia lời nói, lao sinh trong lòng thập phần chấn động, nguyện ý ở Hiền Vương cùng Thiên Hạ trước mặt, vì nương nương gạch trần thật khuôn mặt. Cổ Tháp Môn Tam Đại Môn phái trí nhất, quan cái này thanh danh, đều có thể cho mọi người tin phục. Hơn nữa, ai cũng đều biết, Đông Lăng hoàng tộc cùng Cổ Tháp Môn không có bất luận cái gì liên quan, một cái ở Đông, một cái ở Tây." Sáu môn chủ là không có lý do gì trước kia liền cùng hoa tịch nhan nhận thức. Từ sáu môn chủ tới làm cái này chứng minh, đảo cũng không gì đáng trách. Mọi người gật đầu khen ngợi. Hiền vương lại do dự mà, thật sự sợ này trong đó có trá. Sáu môn chủ vừa thấy hắn như vậy, lại là vừa chắp tay, bằng không, hiền vương có thể lại chỉ chính mình cảm thấy đủ để tín nhiệm người, tới giúp lao hắn làm chuyện này. Hiền vương không có cự tuyệt, chắp tay đáp lễ, bổn vương chỉ là muốn cho người trong thiên hạ đều xem đến rõ ràng. Không nghĩ có người hiểu lầm trong đó có âm thầm thao tác, còn thỉnh sáu môn chủ thông cảm. Sáu môn chủ hào phóng mà phất phất tay, lao hắn đúng là ý này. Hiên vương ở trong đám người sẹt qua liếc mắt một cái, kỳ thật, cũng sớm có ở trong lòng đầu tính toán qua, thực mau bắt được đứng ở trong đám người đầu thiên sư cung nhân, nói, trước kia, bổn vương may mắn cùng thiên sư cung mạc thất gia gặp qua một mặt, còn thỉnh mạc thất gia vì bổn vương cùng thiên hạ làm chứng. Mạc thất gia... Chẳng phải là lần trước ở ở nông thôn không khéo gặp gỡ kia quỷ thủ mặc bảy chuyện này, thật đúng là xảo. Hoa tịch nhan tưởng. Mạc thất gia nhận được mời, đi ra, giống như cũng không có nhận ra hoa tịch nhan, chỉ nói, luận giải dịch dung đan này bản lĩnh, ta là không kịp ta sư mội 13 cô. Vừa vận 13 cô cũng ở, bản nhân tưởng thỉnh sư mội 13 cô ra tới hiệp trợ. Mọi người đối hắn lời này gật đầu tán thưởng. Thiên sư cung 13 cô, này đây thuật dịch dung chứ danh. vì thế Lên đài biểu diễn người, toàn bộ đến đông đủ. Sáu môn chủ từ cổ tay háo chung móc ra một cái dược bình, đối mọi người nói, này dược là tốt nhất bị thương dược, chỉ có bôi thượng miệng vết thương, không cần một lát, lập tức khép lại. Mọi người nghe hắn lời này, sôi nổi biểu lộ ra khiếp sợ. Nghiễm nhiên, sáu môn chủ là muốn cho hoa tịch nhan chính mình tươi tỉnh trở lại. Cái gọi là dịch dung, vô luận là cái dạng gì biện pháp, chỉ cần kêu mặt không phải chính mình, nếu bị đau thương cập, khẳng định là sẽ trên mặt phát sinh thường lộ ra chút thật mặt dấu vết tuy rằng này pháp phi thường hung hiểm nhưng mà vô thất vì là biện pháp tốt nhất nói vậy biện pháp này vừa ra chân tướng rõ ràng không ai dám nói thêm câu nữa nói gỡ chính là quý vị đông lăng hoàng hậu hoa tịch nhan nguyện ý như thế làm sao hoa tịch nhan lạnh lùng cười bổn cung liền mệnh đều dám cùng người trong thiên hạ đánh cuộc chỉ vì một phần trong sạch bổn cung tự nhiên tin được sáu môn chủ cùng với mạc thất gia cùng 13 cô mọi người đối này đảo chịu khẩu khí lạnh Hoa tịch nhan đây là muốn đem ba người kia một khối kéo xuống nước. Mặc thất gia cùng 13 cô sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hoa tịch nhan lạnh lùng mà đánh giá bọn họ hai cái, đừng tưởng rằng này hai người không ra tiếng, nếu đều nguyện ý đứng ra, đối sáu môn chủ nói kiến nghị không có một câu phản đối, chỉ sợ, cũng là ước gì nhìn nàng sớm một chút tươi tỉnh trở lại. Nếu đều tưởng tươi tỉnh trở lại, không bằng mọi người đều một khối phá bái. Hoa tịch nhan cười, dù sao cũng phải có cái đối lập đi. Miễn cho nói buồn cung cùng này, ba vị thiên hạ giao cho hủy thác nhân chứng có cấu kết, làm chính là giả dối tươi tỉnh trở lại. Sáu môn chủ vui tươi hớn hở mà cười thanh, liền nói, hảo, hảo, nương nương chủ ý này để hảo. Mười ba cô ấm ngoan ánh mắt, đảo qua sáu môn chủ mặt. Đến đây, không tiếp thu bọn họ cũng chỉ đến tiếp nhận rồi. Ai làm bốn phía đều là muốn nhìn cho hay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sáu môn chủ tay háo lượng ra một cây đao, bá, một đao bay qua, bốn người má phải. Toàn bộ xẹt qua một đạo đao ngân. Làm cho chúng mục sáu môn chủ chính mình lại là cái thứ nhất đưa ra chủ ý, khẳng định không dám chơi xấu. Mọi người cẩn thận quan sát, thấy một đao hoa chính là lực đạo vừa vận thả thập phần bình quân, lưới đao nhập đến bốn người các mặt chiều sâu tuyệt đối đều là giống nhau, chỉ là hơi chút cắt qua ra. Nghiễm nhiên, sáu môn chủ cũng không nghĩ chân chính mà đắc tội đông lăng cùng mặt khác môn phái quý nhân. Tiếp theo, theo bốn người trên mặt đao ngân huyết dần dần đọc lại. Bang. Cái thứ nhất lộ ra nguyên hình chính là mạc thất ra. Mạc thất ra nguyên lai like là đeo trương tinh xảo da mặt, bị này đao cắt qua, lộ ra phía dưới có chút mặt đen làn da. Nay đối với lây mỹ mạo công tử xương mạc thất ra cơ hồ là chịu không nổi, vội vàng bối quá mặt, một lần nữa sửa sang lại da mặt. Đồng thời có thể thấy được, cái này biện pháp đối với dùng giả da mặt che giấu thật mặt biện pháp, một đao có thể hiện ra nguyên hình, sắc thật là cái hảo biện pháp. Mọi người chính giao tưởng này mạc thất gia mang giả ra mặt hạ là cỡ nào một bức khuôn mặt khi, bang, lại có người lộ ra nguyên hình. Lúc này hiện hình chính là 13 cô. 13 cô sử dụng chính là dịch dung đan, bởi vì dịch dung đan bao trùm với trên mặt thần khí bị đau khí đảo loạn, đau ngân trở nên ngượng ngùng không giống bộ dáng. Khiến cho 13 cô kia trương tốt đẹp tiểu dung, trong nháy mắt biến thành giữ tợn quái vật giống nhau. 13 cô cùng mạc thất gia giống nhau đó là chật vật lên, hai tay che lại mặt như là khóc thút thít. Kỳ thật là ở chạy nhanh đổi mặt Mọi người thấy, không thể không ở trong lòng than Hôm nay sư cung người Hay là chính là như thế người sáng mắt làm chuyện mờ ám Cho nên, mỗi người đều làm dịch dung Chỉ sợ bị người nhận ra chân dung Bất quá 13 cô như vậy dịch dung cao thủ đều lòi Đủ để lại lần nữa chứng minh sáu môn chủ đề cái này biện pháp xác thật được không, tuyệt đối không sai nhi Lại qua đại khái nửa nén hương thời gian Mặc thất ra đổi xong rồi ra mặt 13 cô đồng thời thay đổi mặt chỉ còn lại có 6 môn chủ cùng Hoa Tịch Nhan. Nay hai người mặt, nhưng thật ra vẫn luôn đều không có bất luận cái gì biến hóa. 6 môn chủ ha hả cười to, lão Hán xưa nay như vậy một bức khuôn mặt, nói xấu khả năng có điểm xấu, đảo cũng không đến mức đại xấu, không cần phải đi làm dịch dung, còn thỉnh đại gia thấy xấu. Mọi người đều biết hắn từ trước đến nay như vậy một bức gương mặt, sẽ không bởi vì lần này chuyên môn làm đặc thù động tác. Cho nên, có mặt khác ba người làm đối lập, Hoa Tịch Nhan gương mặt này khẳng định là sự thật. Hiền vương một lui hai lui tam lui. Cái này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chứng nhân cũng là hắn chỉ định, hắn không ai nói chính mình chỉ người làm bộ. Như thế nhiều trong mắt, nhiều ít nhân vật nổi tiếng đại nhân làm chứng, chẳng lẽ hoa tịch Nhan có thể lừa thiên hạ mọi người thậm chí cao thủ mắt. Nếu hắn dám nói như vậy, đơn giản là đang nói thiên hạ cao thủ tất cả đều là ngu ngốc đồng ốc, là vũ nhục khắp thiên hạ. Bởi vậy, hắn không lời gì để nói. Dịch phong, sớm đứng ở hắn phía sau đường núi thượng. chờ hoa tịch nhan ra lệnh một tiếng hoa tịch nhan là tiếp nhận sáu môn chủ truyền đạt bị thương dược lấy ra một chút trước tiên ở chính mình ngu bàn tay thượng thử thử không có khác thường cảm giác này sáu môn chủ cũng sẽ không đương thiên hạ mọi người lừa bịp nàng vì thế lộng điểm dược bôi lên trên mặt đao ngân lập tức đao ngân khỏi hẳn ngón tay vốt mặt như cũng là bóng loáng như ngọc sáu môn chủ đối nàng mãi vừa chắc tay thật sâu bội phục thiên hạ nữ tử nhiều lao hán chỉ thấy quá nương nương như vậy một cái nữ trung hào kiệt Không phải cái gì nữ nhân, dám ở người trong thiên hạ trước mặt tự hủy dung mạo lấy kỳ trong sạch. Nay chờ khí phách, đủ để cho người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Hoa tịch nhan đạm nhiên mướn mẩy, một cái ánh mắt, dừng ở hiền vương chỗ đó, nói, buồn cung nào có hiền vương điện hạ hào kết đâu. Buồn cung bất quá ở trên mặt nhẹ nhàng đồng dạng đau, hiền vương chính là lấy mệnh ở chứng thực chính mình trong sạch. Hiền vương thấy bốn phía đường lui toàn bộ bị người ngăn chặn, đột nhiên nuốt khẩu khí, lớn tiếng nói. Buồn Vương nhưng không có đáp ứng cùng nương nương làm cái này đánh cuộc. Buồn Vương chẳng qua tưởng đem sự tình chân tướng lộng minh bạch. Lời này vừa nói ra, cho dù là mạc thất gia cùng 13 cô đều một trận há hốc mồm. Người này, đem bọn họ kéo xuống thủy, kết quả, cư nhiên đem trách nhiệm của chính mình ném đến không còn một mảnh. Giữa sân thổn thức thanh có thể nói là xưa nay chưa từng có, tựa như sóng gió động trời, hướng Hiền Vương đánh tới. Hiền Vương gắt gao nắm lấy song quyền, nay chờ vô cùng nụ nhã, hắn nuốt vào. Cần thiết nuốt vào, bằng không, hắn này mệnh đã có thể không có. Chỉ có ngu ngốc mới đương hảo hán. Hắn hiền vương tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi đương hảo hán chứng minh chính mình trong sạch. Sáu môn chủ ha hả, cười to hai tiếng, hướng hiền vương mị hạ lao mắt, hiền vương điện hạ, như thế xuống sân khấu nói, tham sống sợ chết tên tuổi, muốn tùy hiền vương cả đời. Như thế người, nếu đến lúc đó lên làm bạch xương quốc quốc quân, bạch xương quốc con dân nên sao mà chịu nổi. Hiền vương căng ra đầu. Dù sao bất luận kẻ nào nói cái gì lời nói, hắn chỉ cần không đáp ứng, không có cái gì đáng sợ. Nhưng là, hoa tịch nhan sớm đã chịu đựng không được hắn. Nàng cũng sẽ không nốc, hắn có hôm nay biểu hiện như vậy, không đại biểu hắn về sau sẽ không làm trầm trọng thêm. Cái gọi là thả hổ về rừng lưu hậu hoạn loại sự tình này, nàng mới sẽ không làm. Nghĩ đến có thể vì hoa gia đại tiểu thư báo thù này, hoa tịch nhan trong lòng rất cao hứng, nói, hiền vương không phải có cái thứ hai nghi vấn hoa gia đại tiểu thư đi đâu như sao. Đãi buồn cung dùng cái này nói cho ngươi. Trong tay háo móc ra dẫn âm ước, là nàng từ hoa lão thái quân chô đó bắt được. Hoa lão thái quân nói, từ dẫn âm ước bay ra tới, chính kha ta nhi tử, ngươi nếu hại chết ta cháu gái, cùng hiền vương cùng tịch nhan mẹ kế liêu thị, đồng loạt buộc nàng ngại sông. Cho nên, ta không tính toán đem hoa ra vị trí chuyển lưu cho ngươi cùng liêu thị, sẽ khắc tìm người thừa kế, cái này người thừa kế ta cũng tìm hảo. Đến nỗi tịch nhan cho cốt, từ ta mang đi. bởi vì ngươi không xứng làm nàng cha. Ta đem ta thanh âm này giao cho Đông Lăng Hoàng thất, là bởi vì Đông Lăng Hoàng thất cao hơn Bạch Sương Quốc Hoàng thất, chỉ có Đông Lăng Hoàng thất có thể vì ta cùng ta cháu gái chủ trì công đạo. Hoa gia lão thái quân là cỡ nào người, ở thiên hạ đều tính tiếng tăm lừng lẫy một người. Rất nhiều người đều nghe qua nàng thanh âm, hơn nữa dẫn âm úc là làm không được giả mạo. Hiện giờ, mọi người đều nghe được Hoa gia lão thái quân thanh âm, đã biết là như thế nào một chuyện. Nói trắng ra là Chính là hiền vương cùng hoa ra người chính mình bức tử hoa tịch nhan, vì thoát khỏi trách nhiệm, thế nhưng tưởng đem nước bẩn bắt đến đông lăng hoàng hậu trên người. Hiền vương thở phi phò, rào biện, không có khả năng, nàng, nàng cầm ta giấy nợ, cần gì phải, hà tất đi tìm chết. Một nữ tử danh dự đã hủy, lại có tiền có có thể như thế nào. Hoa tịch nhan thẳng chỉ thế gian nam nữ bất bình đẳng, nàng tắc muốn nảy tiền, bất quá là vì nàng ngãi mãi. Nhưng là, hiền vương điện hạ đến nay, cũng chưa có thể hoàn lại này bút tiền nợ nói không sai. Một phen yêu nghiệt tiếng nói đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mọi người nghe vậy sắc mặt dị biến. Hoa tịch nhăn tưởng, mỗi lần vị này bắt quái vương vừa ra tràng, thật đúng là đều kinh thiên động địa. Yêu giá hồng bào chậm rãi hạ xuống, dừng ở hiền vương trước mặt, mị diễm gương mặt là bị xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tuyệt diễm, như là bị ngạn hoa độc Lệnh hồ kinh húc yêu giá khỏe môi lực câu, hiền vương điện hạ, lúc trước bổn vương là như thế nào nói, nếu ngươi phó không được tiền nợ, bổn vương. chỉ có thể đại hoa ra đại tiểu thư đem ngươi này mệnh thu đi trả nợ hiền vương toàn thân đã là run đến không ngừng run run hắn hắn đây là thật muốn bị người ở chỗ này giết sao trước mắt một mảnh tối tăm hắn làm ra tuyệt vô cận hữu động tác thân thể một đảo thường thanh khiếp sợ mà đỡ lấy hắn điện hạ điện hạ người này ra không có động thủ đâu hiền vương đầu tiên là bị dọa hôn mê người nhu nhược người nhu nhược sáu môn chủ than thở này hiền vương cho dù không chết Về sau đều không cần gặp người. Còn nói về sau muốn làm hoàng đế người đâu. Dịch phong dẫn người tiến lên, mặc kệ những người này vượng không vượng, có chết hay không, dám can đảm ở trước mặt mọi người khiêu khích bọn họ hoàng hậu, từ tội khó thoát, đều áp tải về đi chém đầu chính là. Hoa ra người là một đường khóc thiên thưởng địa nói đều là bị hiền vương làm hại một đường bị áp đi. Hiền vương tự nhiên là bị người nâng đi ra ngoài. Mọi người xem hắn nằm ngay đơ động tác, trong lỗ mũi phun ra không ngừng thổn thức thanh sự tình hạ màn. ngược song cha, tâm tình sảng cực kỳ. Hoa tịch nhan cùng Lê quý giao một khối ngồi xuống, bụng sớm đói đến trước sau rán cái bụng. Trên lầu, một đạo âm ú tầm mắt rơi xuống Hoa tịch nhan trên người. Hoa tịch nhan hơi cảm khắc thường, vừa muốn quay đầu lại nhìn lên, kia cổ tháp môn sáu môn chủ không có đi vội vã, là kéo đem ghế dựa ngồi vào nàng bên cạnh, hậu đem lão nhan như là lấy lòng nàng, nói, lao phu xem như giúp nương nương một phen, có thể hay không ở nương nương nơi này thảo cái bánh bao ăn. Lao già này nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, không nói hắn vừa rồi hiên ngang lấm liệt, chủ động ra tới giúp nàng làm chứng. Hơn nữa, này Phúc Thảo ăn miệng cười, là có vài phần giống nàng nhi tử tiểu mục Mộc. Hoa tịch nhan sảng khoái mà lệnh cái bánh bao cho hắn, nói, chỉ tiếp, nơi này không bán bánh bao thịt, chỉ có dưa chua, còn thỉnh sáu môn chủ thông cảm. Sáu môn chủ tiếp được bánh bao, hướng hàm răng một cắn, nói, tại đây địa phương có bánh bao ăn, không tồi. Hoa tịch nhan sớm nghĩ tìm cá nhân hỏi một chút tình huống nơi này, hai nghe lão nhân này không phải lần đầu tiên tới, như vậy do hỏi, nơi này lương thực thiếu sao? Đồ vật, toàn bộ đều là dựa vào từ chân núi vận đi lên, ngươi nói thiếu không thiếu. Nhưng nàng nghe hắn nói, nơi này trước kia không phải có cái truyền thuyết, nói là cái thế ngoại đảo nguyên sao? Cái gì thế ngoại đảo nguyên? Truyền thuyết là có, là nói dã man người. Sáu môn chủ không đáng gật bừa, tiếp theo, lạnh lùng mà cười, vài phần thâm ý đối với nàng. Nương nương sợ là lần đầu tiên tới, là sở nghe không nhiều lắm. Đại Lao Phu cùng nương nương nói một chút. Lê quý Giao ở đối diện đều dựng lên lô thai nghe. Những cái đó truyền thuyết dã man người, cứ nghe thờ phụng chính là yêu thần. Gì? Bởi vậy, nay tiên kiếm đại hội sở dĩ môi giới đều an bài ở chỗ này, các đại cao thủ ở chỗ này luận võ, vì, còn không phải là trấn yêu thần sao. Hoàn toàn ngoài dự đoán tin tức. Tưởng hắn sở dĩ không có cùng nàng nói thật, là sợ nàng lo lắng đi. Rốt cuộc bọn họ nhi tử cũng ở chỗ này Nhìn các nàng hai trương ra ngoài biểu tình Sáu môn chủ đảo không phải ý định tưởng hù dọa các nàng Vội vàng lại nói câu Kia đều là lấy trước sự Dù sao, lão Phu đến nơi này đã tới bao nhiêu lần Chưa bao giờ có gặp qua cái gì yêu thần dấu vết Lại nói Yêu thần không phải rất sớm phía trước bị người diệt sao Lê Quý Giao xoạch xoạch gật đầu Nay lại nghịch ngợm cô gái nhỏ Cũng là không nghĩ gặp được yêu thần truyền thuyết yêu thần đều là lấy ăn người tới sinh tồn so với yêu thần sáu môn chủ cảm giác người này tâm kỳ thật giống như so yêu thần còn càng đáng sợ chút bởi vậy dùng mật ngữ đem lời nói chuyển tới hoa tịch nhan lỗ thai mới vừa nhìn nương nương người nương nương biết là ai sao nói chính là vừa rồi cái kia đánh vào nàng trên lưng âm lãnh tầm mắt nàng cũng chưa tới kịp bắt lấy như thế nào khả năng biết lại nói nơi này người quá nhiều ngư long hôn tạp nàng hoa tịch nhan cũng không có thể nhận được mấy cái sáu môn chủ hơi mang ưu sầu mà nói Lao Phu nếu là sớm biết rằng nàng ở chỗ này, hẳn là trước thời gian nhắc nhở nương nương một tiếng. Chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết Lao yêu tinh Tây chân Nữ Hoàng? Nói, Tây chân Nữ Hoàng tưởng thiên vị Bạch Sương quốc Hiền Vương. Là nghe nói Kim Tố Khanh cùng Hiền Vương đi rất gần. Bất quá, ở lần trước trưởng công chúa phụ bọn họ hai người biểu hiện xem ra, hoa tịch nhan đảo không cho rằng này hai người gian dữ. Quả nhiên, sáu môn chủ nói căn bản không phải người này, nói chính là kia, thiên hạ tam đại mỹ nhân. trừ bỏ tây thật sự kim tố khanh nương nương chính là quỳnh nguyệt công chúa quỳnh nguyệt công chúa là nam ngung quốc công chúa này nam ngung quốc là cùng đông lăng tây tần cũng tề đại quốc trí nhất là phương nam bá chủ quỳnh nguyệt công chúa mỹ mạo phi thường không chỉ như vậy hơn nữa một thân thập phần ghen tị. ghen tị đến cái gì nông nỗi nghe nói là chỉ cho nam tử ái mộ nàng một người nếu có ái mộ nàng nam tử thay lòng đổi dạ nói nàng là muốn đem nam tử cùng nam tử di tình biệt luyến đối tượng một khối giết mới có thể giải hận nghe sáu môn chủ nói như vậy hoa tịch nhan là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hiền vương lần nữa tưởng giấu giếm thiên hạ tỉnh phụ bí mật không phải kim tố khanh mà là quỳnh Nguyệt công chúa nên nói này hiền vương xương khói đạn phóng không tồi làm người cơ hồ đều đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng về phía kim tố khanh mà không có nghi ngờ đến quỳnh Nguyệt công chúa trên người nói này sáu môn chủ lại là như thế nào biết được sáu môn chủ nói lão phu hổ thẹn lão phu cũng là vừa rồi mới phát hiện quỳnh Nguyệt công chúa ở chỗ này hơn nữa Quỳnh Nguyệt công chúa ánh mắt kia, nhìn hiền vương điện hạ, lại xem nương nương, mới biết được là như thế một chuyện. Hoa tịch nhan nghe xong nàng lời này, là tưởng quay đầu lại, đi xem một chút kia trong truyền thuyết mỹ nhân là trưởng cái gì bộ dáng, là so kim tố khanh cẳng kiểu nổ đứt tắt sao. Chỉ là, kia trên gác mái tầm mắt, khả năng nhận thấy được nàng có phát hiện, không biết khi nào bỏ chạy. Lê Quý Giao như như mi, là tưởng cái kia bắt quay vương, còn muốn ở các nàng mặt sau chạm bao lâu. công bố muốn giúp hoa tịch nhan đòi nợ ngũ các chủ, dọa hôn mê hiền vương lúc sau, tựa như điều chó ghẻ giống nhau đi theo hoa tịch nhan mặt sau xoay quanh. cũng bởi vậy, các nàng này khối địa phương, trừ bỏ sáu môn chủ, không ai dám lại đây tới gần, đều sợ hãi đã chết tượng trưng bị ngạn hoa yêu quái các chủ. sáu môn chủ nói xong lời nói, mắt thấy hoa tịch nhan có chút tò mò, lệnh hồ kinh húc đem đầu từ các nàng sau lưng duỗi ra tới, nói: nương nương, ngươi muốn biết cái gì đều có thể hỏi ta, ta cho ngươi miễn phí cung cấp tình báo. Tiểu cấp tử nghe hắn lời này, khóc không ra nước mắt. Các chủ, ngươi có thể nào bán rẻ chính ngươi đâu. Còn lại người, thấy yêu quái các chủ như thế lịnh bợ đông lăng hoàng hậu, đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Sáu môn chủ kinh chính là, hai chỉ trong mắt đều mau nhổ ra. Cứ nghe yêu quái các chủ bán tình báo là ăn thịt người không nhà xương, có thể đem người khác làm cho đều táng ra bại sản giá cao. Hiện tại lệnh hồ kinh húc muốn miễn phí cho người ta tình báo, không được ngã xuống mọi người trong mắt. đối mặt người trong thiên hạ đều thèm nhỏ dãi như thế ân cần hoa tịch nhan vây vây tay háo là làm hắn đem mặt rời đi một ít không cần nữ nhân này lại nhiều lần đem hắn cử tri ngàn dặm ở ngoài tiểu cấp tử nhìn đều vi chủ tử vốc khởi một phen đồng tình nước mắt chỉ có chủ tử giống như không hề sở giác, như cũ đem nhiệt mặt dán đến hoa tịch nhan lanh trên ngông nương nương nếu dùng được với bổn vương chỉ cần ra một câu thanh bổn vương lập tức bay tới hoa tịch nhan khơi mào một tia không kiên nhẫn đối với từ lần đầu tiên gặp mặt liền mặt dày mày dạn lưu manh ngươi tưởng ở bổn cung nơi này lấy cái gì chỗ tốt bổn cung nói cho ngươi bổn cung nơi này không có ngươi muốn. lệnh hồ kinh húc vội vàng lắc đầu bổn vương không dám muốn nương nương bất cứ thứ gì hoa tịch nhan trợn trắng mắt ngũ ngốc mới tin ngươi nói không có ngươi muốn, ngươi bằng cái gì đối bổn cung xung xoe nghiêng thai như là nghe thấy được cái gì động tĩnh lệnh hồ kinh húc chỉ phải quăng hạ yêu giá hồng ống tay háo khẩu nói có người tới Bổn vương chỉ có thể đi trước. Còn thỉnh nương nương thứ lỗi, thật sự là bổn vương cũng cho rằng người nọ dâm kính lớn điểm. Nói xong, hóa thành một đoàn khói hồng, biến mất ở trước mặt mọi người. Lê Quý Giao súc viên miệng, người này chân thần, quay lại vô ảnh. Sáu môn chủ tắp lưỡi, cao thủ tức là cao thủ. Hơn nữa, cao thủ chân chính, ngược lại đều không thích làm nổi bật thượng lôi đài. Hoa Tịch nhan đối cái gọi là cao thủ đã nhìn quen không trách, tưởng chính là Bát Quái Vương mới vừa nói chính là ai tới. ai dâm kinh lớn, ăn xong cơm sáng, cùng lê quý giao một khối sách theo cấp tiểu thái tử ra đóng gói hộp đồ ăn, đi ra tiệm cơm. trước cửa, mấy con phi mã đón phong tuyết, giống như tiên vân phiêu phiêu, vạn trượng quang hoa, làm người không nỡ nhìn thẳng. chỉ thấy này nên diện mà đến quý tộc, đúng là thiên hạ kia ba vị danh dương tứ hải tôn quý nam tử. mọi người ở tránh lui đến con đường hai sườn đồng thời, phía sau tiếp trước mà duỗi trường cổ, vì chính là một thấy này phong thái, có thể là mới vừa tân hôn duyên cớ. Tây tần tần vương cười ái mã hát gió xoáy là đi ở đội ngũ đằng trước con ngựa cất vó ở ái phi trước mặt dừng lại tựa như một quả bảo ngọc tần vương phong độ vui mừng ngầm mã lúc sau đi tới chính mình vương phi trước mặt vươn một bàn tay vương phi lê quý giao không có ngượng ngùng xoắn xít đi lên trước cầm tay hắn nói ngươi đã trở lại tân hôn vợ chồng ngọc nào tràn ngập mọi người tầm nhìn thật là đem người đều nị vai đã chết vân trần cảnh ghé vào trên lưng ngựa phe phẩy bạch cây quạt mị, mị mắt lam Đối một người khác nói, Tần Vương đều như thế, vạn gia ngươi còn không chạy nhanh xuống ngựa. Lê Tử mặc nhàn nhạt tiên nhan dưới ánh năng phía dưới, nếu bao phủ ở tầng xương mù xương. Xem người này bộ dáng, đều biết tuyệt đối làm không ra Tần Vương như vậy hành động tới. Hoa tịch nhan đảo may mắn hắn không có học Tần Vương, nếu không thật là xấu hổ chết nàng đều có. Đi nhanh hai bước, muốn đi ngồi cố kiệu. Nhưng là, nàng khẳng định không biết, này nam nhân, bị huynh đệ một sối rủ, dễ dàng nhất phản hướng. bên hai biên quát tới một đạo lệ phong nàng không kịp giơ tay ngăn chặn hỗn độn đầu tóc khi chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên bị chỉ vòng tay trụ áp không được hô nhỏ khi nàng đã là bị người mang lên yên ngựa một một sáu kinh biến khoảnh khắc kinh biến làm mọi người trợn mắt há hốc mồm chờ mọi người hoàn hồn khi hoàng hậu đã bị người lược lên ngựa thất con ngựa trắng thét dài một tiếng cất vó bắn khởi một vòng tuyết trắng giống như sao băng rút chân mà bay sẽ không nhi hiện trường chỉ còn lại chậm rãi rơi xuống phiêu tuyết đến nỗi trên lưng ngựa tiên lữ là biến mất ở chân trời góc biển cuối. lê quý dao sợ ngây người ánh mắt là tưởng nàng này hoàng huynh hoặc không làm hoặc làm nhất minh kinh nhân tính tình thật đúng là đến chỗ nào cũng chưa biến lý mạc đình thấy nàng chỉ mong lê tử mặc cùng hoa tịch nhan biến mất phương hướng nhẹ nhàng dán nàng bên tai nói vương phi nếu là thích bổn vương mang vương phi đồng loạt lê quý dao vội vàng hai tay đáp ở hắn răn chắc trước ngực nhướng mày cười nhân ra làm chúng ta đi theo làm chẳng phải là thực không có phong phạm Vân Trần cảnh bị bọn họ hai cái đối phương mau ngọt nị đã chết, dơ lên roi ngửa quất đánh con ngựa, rời đi xa một chút. Lại nghe đi xuống, hắn dạ dày đều phải nổ ra. Ba vị phong hoa tuyệt đại nam tử mang đi hai gã danh khắp thiên hạ nữ tử, vây xem người xem lại đều chậm chạp không muốn rời đi, như là đều ra thần, ký ức chỉ dừng lại ở vừa rồi kia một màn, cẩn thận dư vị vô cùng. Chỉ tiện uyên lương không tiện tiên. Thiên cổ bất biến cách luôn. Người lại lớn lên thật đẹp, nhiều có tiền nhiều có quyền thế, nhưng mà. Độc thân quả nhân, khó tránh khỏi tích liêu, không thấy được có thể làm người hâm mộ. Chỉ có những cái đó tài tử giai nhân, ân ái phu thê đề tài, vĩnh viễn mới là mọi người nói chuyện say sưa. hơn nữa thực dễ dàng làm người đấu kỵ không thôi. Hai gã nữ tử, đều đến đầu đội đấu lạc, trên mặt ngông xa, đẹp đẽ quý giá mao cửu khóa lại các nàng là lướt hấp dẫn trên người, làm các nàng giống như trên nền tuyết tuyết hồ tiền tư phiêu phiêu, yêu mị mê người. Một nữ tử tay trái đeo cái hoa hướng dương bảo giới. Bảo giới thượng đa quý giống viên một dọt huyết ngan sắc, nhìn thấy ghê người. Một khắc danh nữ tử ở áo lông trồn thượng là theo một ít hoa văn, nhìn kỹ, là giống khổng tức vũ giống nhau ngũ thải tân phân. Mọi người trông thấy không cấm ngờ vực này nữ tử chẳng lẽ là đến từ Tây Tần, bởi vì ai không biết khổng tức là Tây Tần quốc điểu. Này hai gã tuy rằng bị kín gương mặt thật, nhưng là, vẫn như cũ vạn trượng quang hoa nữ tử, các lập đồ vật, là ở hoa tịch nhan bọn họ đi rồi lúc sau, xa xa tương nhìn một con người. Tuy theo. Cung nữ tử đàn, mày đẹp hơi nhíu, đối nhà mình chủ tử Kim Tố Khanh nói, hảo cái hồ ly tinh, dám ăn mặc cùng nương nương giống nhau. Cho nên, hai vị này xa xa tương đối mỹ nữ, đúng là thiên hạ tam đại mỹ nhân chúng kia hai vị khuynh quốc huynh thành công chúa cùng nương nương. Mang hoa hướng dương bảo giới, là Quỳnh Nguyệt Công Chúa. Kim Tố Khanh ngón tay giơ lên, như là đặt ở chính mình cầm cắp thượng, cùng kia Quỳnh Nguyệt Công Chúa xa xa tương đối, lại là suy nghĩ toàn bay đến mới vừa cưới con ngựa trắng tiên nhan thượng. Hán tới. Cái này nàng rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ đến tham gia lần này đại hội, không có lý do gì không tới. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, hắn sẽ mang hoa tịch nhan một khối tới. Vì cái gì? Là bởi vì sợ sao? Bởi vì đã từng hắn mất đi quá, cho nên sợ. Có thể nghĩ, cái kia nữ tử ở trong lòng hắn vị trí tới rồi cái nào nông nỗi. Nay quả thực là làm nàng mỗi xem một lần đều không thể chịu đựng, nàng lâu dài tới nay nhẫn mại cơ hồ bị ma diệt. Nàng Kim Tố Khanh là từ lúc chào đời tới nay như thế hận một người, hận không thể đối phương bẩm thầy vạn đoạn. Kim Tố Khanh bén nhọn cầm cắp hơi hơi run lên hạ, nghiêng đi mặt, đi lên ngừng ở nàng phía sau đã lâu cố kiệu. Đối diện, Quỳnh Nguyệt Công Chúa thấy nàng khăn che mặt một phiêu lộ ra kia tựa hồ chính cắn môi cằm, nhẹ nhàng, ở trong cổ họng phát ra một tiếng quái dị tiếng cười. Ở bên người nàng thị nữ nghe nàng tiếng cười, mặt lộ vẻ sợ hãi, nói, Công Chúa, không có việc gì, chẳng qua là không nghĩ tới. có thể ở chỗ này gặp gỡ những người này, hơn nữa đều là chút rất có ý tứ người, làm bản công chúa cảm giác sâu sắc hứng thú. Quỳnh Nguyệt công chúa nói xong, nhẹ nhiên xoay người, Tuyết bào xoay chuyển chi gian, nếu là mang theo vạn điều sao băng, rực rỡ lung linh, khoảnh khắc hấp dẫn đi rồi ánh mắt mọi người. Tựa hồ, thiên hạ hai đại mỹ nhân, này Quỳnh Nguyệt công chúa muốn so kim tố khanh nương nương càng tốt hơn bộ dáng. Từ Đan Hầu hạ chính mình chủ tử thượng quốc kiệu, quay đầu thấy đối phương bán mỹ bộ dáng nhi, nhịn không được hung hăng cắn một ngụm nha. Nàng cho rằng chính mình, cái gì người, bất quá là cái hồ ly mị tử, ai không biết nàng là hoàng thất tư sinh nữ, nếu không phải dựa vào điểm này hồ ly thủ đoạn, có thể bị xưng là công chúa. Lời này, cùng với một trận gió thanh, tựa hồ là truyền tới đối diện. Nháy mắt, đối diện bá, một đạo lệ phong đánh thẳng tử đàn bề mặt. Tử đàn né tránh không kịp, bang, má chai ăn bàn tay, khỏe miệng hộp ra khẩu huyết. Bị quét bàn tay tử đàn một lòng giận hạ, đang muốn phi thân tiến lên trả thù, Chỉ nghe cố kiệu trung. Kim tố khanh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm, lại dây thanh sắc bén, nói, lui xuống đi. Hai nghe chủ tử này một tiếng có chút tức giận, tử đàn tâm sợ, lập tức thối lui đến mặt sau. Tiệu manh nhẹ nhàng như là theo gió nhấc lên một góc, cùng với Kim tố khanh thanh âm là bay đến đối diện người nào đó trong hai. Hôm nay công chúa điện hạ đại buồn cung giáo huấn buồn cung người, buồn cung nhớ kỹ. Đối này, Quỳnh Nguyệt công chúa khăn che mặt hạ cảm cáp, hơi hơi run lên hai hạ, cười như không cười, mong rằng nương nương quản hảo tự mình người miệng. nương nương hẳn là biết họa là từ ở miệng mà ra này bốn chữ kim tố khanh trầm nôn. từ đàn tức giận đến muốn chết thấy kia hồ ly mị tử cưỡi lên một con cả người như tuyết con ngựa trắng như là nữ hiệp khách giống nhau nên ngang mà đi tuyết trắng phiêu phiêu tại đây thất phong trì tựa như thiên địa đều dung hợp ở bên nhau băng tuyết trong thế giới cưỡi ngựa nhi chạy gấp là cỡ nào kích thích người một sự kiện hoa tịch nhan chậm rãi phun nạp chỉ cảm thấy hai mặt quát tới phong rót đầy nàng cái mũi miệng lỗ thai như là muốn đem băng hàn đều rót tiến nàng trong cơ thể đem nàng rót thành một cái băng nhân cùng với hình thành tiên minh đối lập chính là phía dưới bảo mã bị em đút lỗ mũi ở đông tuyết trung phun một vòng một vòng nhiệt khí giống như kia hơi nước xe lửa ống khói khẩu kịch liệt chạy vội tuấn mã là quanh thân nóng lên giống như núi lửa nham trên người hắn áo choàng giống từ trên trời giáng xuống một cái lưới lớn bao lại nàng thân thể đồng thời một bàn tay đem nàng một ôm nàng đâm tiến trong lòng ngực hắn khi cảm nhận được hắn ngực cực kỳ giống cái lò lửa lớn Lúc này, hoa tịch nhăn ở trong lòng đầu không cấm niệm nổi lên tạo nghiệt tạo nghiệt như vậy từ ngữ. Vì cái gì rất nhiều tình lữ sẽ là trời giá rét trung sinh ra đâu. Theo nhà khoa học phân tích, nói là người thực dễ dàng đem sợ hai cảm xúc cùng luyến ái cảm xúc sai vì quy kết ở một khối, Bởi vì hai người đều là có thể làm người toàn thân máu gia tốc, tiện đà trái tim mất cân đối. Cái mùi ngứa, hoa tịch nhan phốc, đánh thanh hát xì, Thực bất nhã. Hắn bắt lấy dây cương, thít chặt mã. Con ngựa ngừng lại. hoa thịt nhan dơ tay nhẹ nhàng xốc lên áo choàng một góc mở mắt ra từ khẩu tử trông ra trông thấy chính là một mảnh vô tận mặt băng bóng loáng đến giống một mặt đại gương thánh khiết đến không có một chút dơ bẩn như là thiên nhiên đẹp nhất một tầng váy cưới đây là thất phong trì không có sai đỉnh đỉnh đại danh thất phong trì nói là các nàng tối hôm qua chủ khách điếm sáng nay ăn tiệm cơm đều thiết lập tại thất phong trì nhưng thực tế thượng lại là các nàng liền thất phong trì bóng dáng đều không có gặp qua chỉ vì này thất phong trì là như thế thánh khiết một chỗ sao có thể chịu đựng nhân loại tùy ý xâm phạm bởi vậy ở thất phong trì bốn phía là một mảnh khu rừng rậm rạp giống như trung thành nhất vệ sĩ bảo hộ này khối địa phương những cái đó rừng rậm hoa tịch nhan chỉ cần quay đầu lại nhìn lại bọn họ vừa rồi cưới ngửa xuyên qua địa phương đều là chùi lủi cây cối toàn bộ bao trùm tầng băng tuyết thân cây chắc cây toàn bộ đều là trắng bệnh như là phủ thêm tuyết cựu binh lính mỗi một gốc cây đều là thẳng thắn sống lưng Tinh thần nhấp nháy mà đón gió lạnh cùng tuyết lạc, không có chút nào sợ hãi cùng co rúm, tay trong tay hình thành tường đồng vách sát. Như vậy một bức kỳ cảnh, là làm người nháy mắt đều quên đi thời gian, quên đi qua đi, quên đi sắp đi vào tương lai, bởi vì, nơi nơi đều là bạch, không có cái khác nhan sắc, là làm người đều bệnh mù mẩu, đầu đều thành chỗ trống. hắn trước nhảy xuống ngựa, bên cạnh ao thổ địa nói là bao trúng tuyết, mặt trên có xương, có chút hoạt, vì thế rôi tay đỡ nàng xuống ngựa khi, thật cẩn thận Cho dù như thế, nàng hai chân rơi xuống trên mặt đất khi, lập tức vẫn là không xong, về phía trước phát đi xuống. Như vậy một động tác, đột nhiên mà tới, nàng cùng hắn đều không có dự đoán được. Lệnh người trở tay không kịp. Vương cánh tay tưởng vớt nàng thân thể khi, nàng lại là hoàn toàn ngoài ý muốn, thân thể đều hướng mặt bên nghiêng lệnh đi xuống. Bùm! Nàng tài dừng ở băng xương bao trùm bùn đất thượng, giống chỉ cây cột dường như, thân thể cứng đở, động tác quái dị. Hắn chỉ tới kịp bắt lấy nàng một cánh tay. Như vậy hướng về phía trước sách theo, không có thể ngăn cản nàng ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nàng ngửa đầu nhìn hắn, hắn túi đầu nhìn nàng. Hai hai mắt trử, đều có chút lăng. Vốn dĩ, kế tiếp, nên là hắn vội vội vàng vàng kéo nàng lên, sau đó, hỏi trên người nàng có hay không bị thương. Nhưng là, hắn lại là không biết có phải hay không quá nóng lòng truy cứu trách nhiệm, ở nàng đỉnh đầu tràn ngập phẫn nộ mà hô thanh, không phải làm ngươi cẩn thận một chút sao. Hoa tịch nhan phiết miệng. Được. Đột nhiên đem nàng túm lên ngựa mang nàng tới cái này địa phương người là hắn. Đột nhiên xuống ngựa làm nàng xuống ngựa người cũng là hắn. Kết quả, cuối cùng nàng té ngã, còn phải chính mình phụ khởi cái này trách nhiệm tới. Mang xong những lời này, chính hắn khả năng đều cảm thấy phạm vọng. Lui ra phía sau nửa bước, lạnh lùng tiên nhan chứa đủ vài phần bình tĩnh hơi thở, nói, đứng lên đi. Không có kéo nàng lên, làm nàng chính mình lên. Hoa tịch nhan không biết hắn này khí nhi từ chỗ nào tới, trong nháy mắt thật muốn phát điểm tính tình. An vạ này trên mặt đất không đứng dậy, chỉ là trời sinh nàng là sẽ không chơi loại này tiểu hài tử xiếc, chỉ phải chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn xem chính mình tay, chính mình trên người, là xuyên thấu qua thổ địa thượng bao trùm một tầng băng xương, dính vào phía dưới bùn đen thổ. Vì thế nàng muốn đứng lên còn không quá dễ dàng, là yêu cầu tìm thổ địa cùng băng xương cân bằng điểm. ở nàng cẩn thận cân nhắc nên làm sao bây giờ khi hắn nghiễm nhiên là chờ đến không kiên nhẫn, hai tay duỗi lại đây duỗi quá nàng dưới nách một sách. Giống sách tiểu hài tử giống nhau đem nàng sách lên. Tuy theo, hắn bàn tay to ở nàng trên quần áo chụp đánh tuyết cùng bùn thối, nói, chấm đều không biết như thế nào nói ngươi đã khỏe. Hôm nay ngươi có phải hay không không có ngủ tỉnh? Hoặc là một một không ở, ngươi đều biến thành cùng hắn giống nhau. Hoa tịch nhan thật sâu mà phun nạp, là từ hắn lời này nhi, rốt cuộc tìm ra vấn đề. Giống nàng lên núi khi dự đoán như vậy, cái này địa phương độ cao so với mặt biển quá cao, người tới mặt trên đầu góc đều sẽ thiếu oxy. đặc biệt tại đây bên ngoài băng thiên tuyết địa địa phương hàng khí tràn ngập đầu góc nàng đầu đều mau bãi công chụp xong nàng trên quần áo đồ vật hắn mặc mâu nhìn nàng mị thành điều phùng vươn tia đầu ngón tay kỳ quái tại đây băng thiên tuyết địa hắn lạnh lẽo đầu ngón tay đột nhiên biến thành một tia ấm áp nhẹ nhàng chạm đến trên mặt nàng giúp nàng loại bỏ trên mặt nàng tuyết viên đệ nặng thanh âm biến thành một tia khẳng khản là chấm không tốt đều thiếu chút nữa đã quên cẩn tịch là kiểu quý nhân nhi không biết hắn lời này có phải hay không châm trọng nàng Chỉ nghe hắn ngữ thanh, là đối với nàng có vài phần thương tiếc. Hoa tịch nhan nhìn chính mình phun ra khí biến thành một đoàn bánh mì vòng, khỏe môi lực câu, thần thiếp nếu thật là kiểu quý người, kia đã có thể tức hận, không thể chính mắt chứng kiến này thiên hạ đẹp nhất cảnh sát. Nàng lời nói, làm hắn trong lòng đống nhiên vừa động. Bàn tay to, gắt gao nắm lấy nàng mềm mại như nước sương tay, nói, cẩn tịch muốn nhìn, châm bồi chính là. Lúc sau, hắn bắt đầu dắt kéo nàng tay. Bước lên kia ngàn vạn năm đều không có hòa tan quá một lần băng mặt hồ. Hai người chậm rãi đi, nàng ôm ở hắn trên vai, bốn phía tất cả đều là phong cung tuyết, chỉ có thân thể hắn là ấm áp, thật là thực kỳ lạ đâu, bình thường hắn là như vậy lánh một người, đến bây giờ, biến thành chỉ có hắn là ấm áp. Thiên địa chi gian, như là chỉ còn bọn họ hai người giống nhau. Đi rồi một trận, nàng hơi thở ở thích hướng qua đi, đã không có như vậy hỗn loạn, vì thế, có thể ngẩng đầu lên, cùng hắn đồng loạt quan vọng thế gian này cảnh đẹp. giờ này khắc này nàng tựa hồ có thể hảo tưởng chính mình cùng hắn giống như kia phim truyền hình thần điêu hiệp lữ, ôm ở một khối đi đến chân trời góc biển hắn nắm nàng bàn tay to tựa hồ giống nhau có chút kích động rõ ràng khớp xương dùng sức đã có chút tái nhợt trong suốt giống như vạn trượng biển sâu mặc mâu là nổi lên vô số tinh quang nhìn nàng trong trắng lộ hồng mặt nghiêng nhẹ nhàng như là cắn chỉ quả dường như phục thấp hèn tới hôn một cái bên hông căng thẳng theo sát bị hắn kéo vào trong lòng ngực hắn bên hai biên Chỉ còn lẫn nhau cọ sát thanh âm, như là muốn dung hợp thành nhất thể. Đầy trời trên mặt tuyết gian duy nhất bốn mùa như xuân thường thanh trong cốc. Tam môn chủ phái tới đệ tử, mang theo hoa lão thái quân cùng một mục, bước lên tạo hình ở trên vách núi thềm đá, cộng là 999 dài, tới rồi trên đỉnh, mới là lăng tiêu cát. Vài người đều là tập võ, leo núi không phải việc khó, tại đây có thể làm khó người thường thềm đá thượng là hành bước như bay, sẽ không nhi, bay lên trên đỉnh. Hoa mục dung ngẩng đầu. Thấy đầu gỗ kết cấu xây dựng thành 3 tầng lâu phòng ở, trước cửa treo một khối bảng hiệu, viết lăng tiêu cắt. So với hắn cùng Lão Thái quân sở thiết tưởng tiên cảnh, tựa hồ là đơn sơ rất nhiều. Hoa Lão Thái quân là lừa tiểu tham ăn, nói là tới rồi một cái cảng có thật nhiều mỹ thực địa phương. Hiện giờ tới rồi nơi này nhìn lên, hoa mục dung tựa hồ tưởng đều không cần tưởng, biết nơi này khẳng định không có đồ vật ăn. ngươi xem, trừ bỏ này một phòng ở, bốn phía tất cả đều là vết đá, chùi lủi, làm hắn đều mau cho rằng. ở tại này tòa trong phòng người khẳng định là không ăn không uống tiên nhân nói là nơi này trụ người là tiên nhân nhưng thật ra một chút cũng chưa sai chờ bọn họ tổ tôn hai đi vào một gác mái một mạc trước trong điện cơ hồ không có ánh sáng trong phòng đứng lặng một người như là chờ bọn họ người kia ở cửa sổ duy nhất bắn vào tới ánh sáng chung giống như một đóa đào hoa giống nhau mị diễm gương mặt làm có được yêu nghiệt tiểu nhan mục mục đều than dài không bằng hoa mộc rung chán ghét hết thể so với chính mình lớn lên đẹp nam tử nương nói lớn lên quá đẹp nam tử đều là độc thảo độc thảo hắn không thích hoa lão thái quân còn lại là nhìn thấy nam tử một mặt khi kinh hô ra tiếng âm minh hải đại sư lão thái quân nhớ rõ chính mình nên là nhiều ít năm không có gặp qua vị này trong lời đồn lâu phụ nổi danh thiên tài đại sư hẳn là rất nhiều rất nhiều năm trước đi ở nàng vẫn là cái hải tử thời điểm có một lần ở cái gì đại hội thượng xa xa mà nhìn ra xa đến kia mặt thân ảnh suốt đời khó quên như vậy một số Này đều qua như thế nhiều năm, nàng từ một cái tiểu hải tử, trưởng thành hai tấn đầu bạc đầy mặt nếp nhăn lao thái thái, mà vị này thiên tài đại sư, tựa hồ so nàng ở khi còn nhỏ rình coi kia liếc mắt một cái trung hình tượng, muốn có vẻ càng tuổi trẻ chút. Nếu Minh Hải không phải dịch dung, chỉ có thể thuyết Minh nàng suy đoán không sai, đều là tu luyện thành công trong truyền thuyết phản lao hoàng đồng thuật. Đối mặt hoa lão thái quân kinh hô, Minh Hải đào hoa tiên dung, chỉ là nhàn nhạt mà xẹt qua một mặt không hỉ không bi giống vân quá biểu tình. thỉnh bọn họ tổ tôn hai ngồi xuống. bên cạnh hắn hầu hạ tiểu đồng, bưng lên trà nóng. Minh Hải ngồi ở chủ toà thượng, ngón tay nhéo lên hai cái hạch đào, đặt ở trong lòng bàn tay về xoay tròn, biểu tình mặt biển. Hoa Mục dung tiểu mâu tử nhìn hắn kia thần dạo tưởng này nam tử thuật nhìn so với hắn cha, đều phải thâm trầm thượng vài lần bộ dáng. làm như nhận được một một vọng lại đây ánh mắt, Minh Hải khỏe mắt một kẹp, một bó ánh mắt đánh trở lại một một trên mặt, khoe môi khẽ nít. Hoa công tử tối hôm qua nằm mơ. hoa mục dung nhanh chóng thấp hèn tiểu đầu mơ thấy đi thất phong trì minh hải tựa hồ không cần hắn trả lời đều có thể đoán được trăm phần trăm một khác chỉ không có niết hoạch đảo tay nắm lên trên bàn trung trà, nhuận khẩu giọng nói đối hoa lão thái quân nói thất phong trì lúc này nhưng náo nhiệt tam đại môn phái chín đại thần tộc hoàng thất toàn bộ đến đông đủ nghe được hắn lời này hoa lão thái quân mười phần sửng sốt loại này thiên hạ quần hùng tụ tập thịnh hội thật là chưa bao giờ nghe thấy làm người nghe xong có thể nào không kinh hồn táng đảm. Minh Hải đảo qua nàng liếc mắt một cái hoàng hốt biểu tình, khỏe môi lực trầm nói là, Hoàng chủ nhân muốn sống lại. Cũng có người nói, là yêu thần muốn sống lại. Người tin loại nào đâu, Lao Thái Quân. Hoa Lão Thái Quân nghiền nát hắn lời nói ý tứ, trầm ngâm nói, đại sư là chỉ, có người cho rằng Hoàng chủ nhân là yêu thần. Hoàng chủ nhân tất nhiên không phải yêu thần. Nếu là dám giết Hoàng chủ nhân, người nọ, chỉ có thể là yêu thần. Hai câu lời nói, tuy rằng đơn giản logic lại rất khắc sâu hoa lão thái quân nghe xong trong tay trung trả theo tiếng rơi xuống đất bang thập phân trói thai xuyên thấu người màng thai như là xuyên qua người trái tim hoa mục dung nghe tiếng bánh mì tiểu nhan quay đầu giật mình mà nhìn lao thái quân hoa lão thái quân cơ hồ chưa bao giờ như thế thất thố quá vì thế chật vật mà từ ghế trên đứng lên xin lỗi nói lao phụ ở đại sư trước mặt thất thố minh hải xua xua tay tiểu đồng cầm cây trổi lại đây cẩn thận rửa sạch trên mặt đất mảnh nhỏ. Hoa lão thái quân mồ hôi đầy đầu, ngồi trở lại ghế rửa. Nàng có thể nào không kinh ngạc đâu. Yêu thần. Yêu thần không phải đều tử tuyệt sao? Như thế nào khả năng tồn tại? Nếu có tồn tại yêu thần, bọn họ muốn làm cái gì? Yêu thần đều là quái vật, chỉ ăn người. Nếu yêu thần thật sự lưu tại trên đời, này thiên hạ, người sống đều sẽ không có. Tình thế nghiêm túc. Minh Hải nói, những người đó, bụng dạ khó lường đã lâu. Đại sư Thật không dám dâu dếm, bản nhân giống nhau, đã là bị những người đó coi là cái đinh trong mắt. Bởi vì, bản nhân vẫn luôn ở nỗ lực nếm thử làm hoàng chủ nhân sống lại. Chỉ có hoàng chủ nhân sống lại, sao trời nghịch chuyển, yêu thần mới có thể bị giết. Hoa lão thái quân ngực bùn bùn nhảy. Hắn nói, hắn để ý đồ làm hoàng chủ nhân sống lại. Chính là, nay hoàng chủ nhân một khi trọng sinh, giống như, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đại sư, hoa lão thái quân chấp tay, xin hỏi. Lão Phụ vẫn luôn không rõ, nghe nói đại sư chưa bao giờ quản thế gian chuyện đời, không biết vì sao cứu Lão Phụ. Minh Hải vọng nàng liếc mắt một cái, nói, đây đúng là ta tìm ngươi tới duyên cớ, kế tiếp, hy vọng ngươi có thể mang đứa nhỏ này đến một chỗ. Hoa mục dung thấy đột nhiên chỉ tới rồi chính mình, tiểu nhan vừa nhíu, hắn bằng cái gì muốn nghe người này nói. Hoa lão thái quân đồng dạng kinh nghi, đại sư là chỉ một mục. Đúng vậy, đứa nhỏ này vẫn luôn không phải nằm mơ sao. Có người... Ở triệu hoán hắn qua đi. Hắn không thể không đi. Nói xong lời này, Minh Hải đứng dậy, không dung nàng hỏi lại thần thái. Hoa lão thái quân chỉ phải đứng dậy, mang hải tử một khối hành xong lễ, tiếp theo lui đi ra ngoài. Chờ bọn họ tổ tôn hai rời khỏi sau, ta môn chủ nhỏ giọng vô tức mà xuất hiện ở Minh Hải trước mặt, chắp tay, chủ tử. Nếu làm đứa nhỏ này đi, chẳng phải là... Chẳng phải là chợ đông lăng thiên tử tưởng nhất thống thiên hạ ý nguyện. Minh Hải như là châm trọc nghĩa mai mà niệm từ ngữ. Tam môn chủ cung eo, không dám nói tiếp. Qua thật lâu sau, chỉ nghe Minh Hải như là lầm bầm lầu bầu phun ra một tiếng, ta này không phải giúp hắn, là ở giúp nàng. Tùy theo, Minh Hải vây vây tay áo, ngươi tùy kia hải tử đồng loạt đi thôi. Bằng kia hải tử một người, chỉ sợ khổ sở phía trước trạm kiểm soát. Đã biết, chủ tử. Tam môn chủ xoay người, ở lăng tiêu các biến mất bóng dáng. Từ thất phong chỉ khởi hành phản hồi khách điếm khi, hoa tịch nhan kinh hô một tiếng, nhi tử còn không có ăn cơm sáng đâu. sự thật chứng minh tiểu thái tử gia đã sớm biết cha mẹ là dựa vào không được đã ở khách điếm tùy tiện dùng cơm sáng dùng xong sau là ngồi ở trong phòng phiên nổi lên tùy thân mang theo sách vở sáng sớm thượng lên luyện võ ra thân hãn là tinh thần phân chấn tiểu thái tử gia thần thành khí sản cảm giác hôm nay xuất chiến nhất định phải được làm đông lăng hoàng tộc thái tử điện hạ tiểu thái tử gia kỳ thật không cần thượng lôi đài đoạt thứ tự đại hội cho hắn ăn bài làm hắn làm khách quý có thể chỉ định địch thủ Ở trên lôi đài tiêu sái một phen, có thể danh dương thiên hạ Tiểu thái tử ra đối loại này đặc thù ưu đãi không tỏ ý kiến Nhưng là, hắn biết, căn cứ vào đối hắn an toàn suy xét Hắn cha đều sẽ không làm hắn thật sự cùng một ít cao thủ đối chiến Bởi vì, hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ Tiểu thái tử ra tưởng niệm đệ đệ một mục Cha mẹ hai người chít chít tắc gác, căn bản không rảnh bận tâm hắn Vẫn là đệ đệ hảo, có thể cùng hắn một khối chơi Chỉ là, đệ đệ hiện tại đi đâu vậy? Tới rồi hiện tại đều mau thượng lôi đài lúc, đều không thấy hoa mục dung bóng dáng, có thể biết, đệ đệ là không đến hắn nơi này tới. Tiếc hận, đáng tiếc. Tiểu thái tử ra một người, cong lưng, sửa sang lại trên đùi dây cột. Đợi chút muốn thượng lôi đài, mặc kệ địch thủ là cái gì người, hắn cũng không thể ném cha mặt mũi. Hoa Tịch Nhan bước vào phòng thời điểm, thấy chính là đại nhi tử một người tịch liêu gương mặt, bởi vậy trong lòng như ngáy náy, nói, ta nghe phía dưới người ta nói điện hạ ăn cơm xong. Ân Tiểu thái tử gia nâng lên tiểu nhan, đắc, ta một người có thể hành. Nghe được lời này, hoa tịch nhan đi lên trước, ôm hắn tiểu thân mình, hỏi, khẩn trương không? Không khẩn trương. Tiểu thái tử gia không cảm thấy khẩn trương, bởi vì hắn cha không phải sẽ đang xem trên đài nhìn hắn sao. Tương phản, hắn thực hưng phấn, cùng hoa tịch nhan nói, nương sẽ đến xem sao. Đương nhiên, hoa tịch nhan tưởng đều không cần tưởng. Bồi nhi tử tới, chính là vì tới xem nhi tử chơi vi phong. liêu cô cô ở bang chủ tử sửa sang lại hành lý nhớ tới tối hôm qua nàng lấy bình xứ giúp hoa tịch nhan trang những cái đó tuyết sáng nay mới nghe xong hiền vương chính mình công đạo bên trong là hạ dược vội vàng từ hành lý chung muốn đem này đó bình xứ nhảy ra tới ném xuống chính là kỳ quái này tìm cả buổi cố tình tìm không thấy những cái đó bình xứ không biết bị nào chỉ miêu nhi cấp sách đi rồi liêu cô cô tưởng chỉ cần mấy thứ này không có trở lại chủ tử nơi này nguy hại chủ tử cũng liền không cần thối lại Đồng thời, nàng cũng liền không có đem chuyện này báo cáo cấp hoa tịch nhan. Canh giờ đem đến. Dịch phong dắt tới tiểu bạch mã, tiểu thái tử ra cưới lên con ngựa trắng, lao tới chiến trường. Hoa tịch nhan ngồi trên cố kiệu, theo sát sau đó. Ban tổ chức tổng cộng thiết lập 12 cái lôi đài, tụ tập ở một cái đỉnh núi thượng. Thủy chiều người xem vây đầy 12 cái lôi đài. Cơ hồ mỗi cái lôi đài đều có người muốn nhìn xem điểm. Mà so với những cái đó cao thủ so chiêu, tiểu thái tử ra nơi thiếu niên này tổ. Sắc thật là không quá dẫn nhân chú ngủ. Một là bởi vì tiểu hải tử luận võ ở đại nhân thoạt nhìn như là làm trò chơi giống nhau, có điểm buồn cười. Nhị là ai đều biết, nơi này quán quân cơ bản là điều động nội bộ vì chính là cấp một ít hoàng gia quốc thích một cái mặt mũi. Hoa tịch nhan ở nhi tử luận võ dưới đài tìm vị trí. Lúc này, Liêu Cô Cô đi đến bên người nàng, dán ở nàng bên thai trộm mà nói trưởng công chúa mang theo lệ hoa quận chúa một khối tới rồi. Là nghe nói, Trưởng công chúa muốn lén mang muội muội nữ nhi tới nơi này tìm kiếm rể hiền. Không tưởng, thật là không chối từ và dặm đến nơi đây tới. Không biết, trưởng công chúa cùng Lý Lệ Hoa ở chỗ này dạo một vòng lúc sau có hay không thu hoạch. Hoa tịch nhan hỏi, thần vương phi đâu? Không biết kia cô gái nhỏ, nếu đột nhiên gặp gỡ chính mình mẫu thân, sẽ là cái dạng gì cảm xúc? Hoa tịch nhan tương đối lo lắng cái này. Bởi vì, nghe nói, trưởng công chúa đối nữ nhi gả tây tần chuyện này. Vẫn luôn đều giống như không có có thể dỡ xuống tâm bệnh. Này hai mẹ con gặp phải mặt nói, không biết có thể hay không cãi nhau. Liêu cô cô nói, Tần Vương mang theo Tần Vương Phi, không biết thượng chạy đi đâu. Khả năng còn ở khách điếm. Này đối tân hôn vợ chồng, vốn dĩ liền không phải tới chỗ này hiện vi phong, liền xem náo nhiệt đều không phải, chỉ là tới chỗ này hưởng tuần trăng mật. Hoa tịch nhan lại lấy Liêu cô cô chỉ phương hướng, tìm kiếm trưởng công chúa cùng Lý Lệ Hoa thân ảnh. Nơi này là tiểu thái tử ra thi đấu lôi đài, đều là tiểu hài tử, nói vậy này hai nữ tử cũng sẽ không có cái gì hứng thú. trưởng công chúa hẳn là mang theo Lý Lệ Hoa, đến cao thủ tụ tập lôi đài đi một chút. Canh giờ đến, khai chiến tiếng chống vang vọng thiên địa. Thi đua đối thủ nhóm nhảy lên lôi đài. Tiểu thái tử ra phi thân nhảy lên luận võ lôi đài, nho nhỏ thân hình anh tư tác sản Quan chiến người đều cả kinh không nghĩ tới đông lăng thái tử ra thế nhưng làm đầu phát lên sân khấu. Đầu phát luôn là có chút không quá đến lợi, bởi vì không biết đều có chút cái dạng gì địch thủ, hơn nữa, cũng không biết luận võ nơi sân như thế nào một cái bộ dạng, này đó có lợi này đó vô lợi. Hoa tịch nhan ở phía dưới xem, là tưởng, nhi tử như thế xuất ruột, chỉ sợ cũng là không nghĩ làm ban tổ chức cô y an bài người cùng hắn đánh với. Tiểu thái tử ra có điểm nho nhỏ lòng tự trọng, cũng có kế thừa phụ thân lòng tự tin. Ngồi ở trọng tài trên đài ban tổ chức nhân viên, Mao Sơn phái một vị đạo trưởng. Có vẻ hơi có chút bất đắc dĩ cùng thấp hỏng, nhìn phía khách quý quan vọng trên đài ngồi người. Lê Tử mặc là che giấu mặt rồng, trong lòng là không nghị cấp nhi tử tăng thêm áp lực, giấu ở cái khác khách quý giữa. Đương trọng tài đạo trưởng như vậy vọng lại đây, như là xin chỉ thị hắn ý tứ. Có thể nói, đương nhiên là muốn cho hắn kêu nhi tử trước xuống đài. Chờ ban tổ chức an bài thích hợp luận võ đối thủ. Ban tổ chức là tính toán căn cứ phía trước mấy trận thi đấu, xác định cái nào thích hợp đường tiểu thái tử ra đối thủ tiếp theo làm tiểu thái tử ra lập tức nổi danh nhưng tiểu thái tử ra như vậy nóng lòng lên đài tư thế rõ ràng nhiễu loạn ban tổ chức kế hoạch con ngươi như là cùng ở trên lôi đài nhiệt song thân nhi tử tiếp xúc thượng lê tử mặc vân mi mặc hóa tựa hồ có thể đọc hiểu nhi tử kia viên kiêu ngạo tâm cũng là mang nhi tử ra tới chính là muốn cho nhi tử ra tới rèn luyện hơn nữa hắn tin tưởng chính mình một tay dạy ra nhi tử trong tai đạo trưởng khẩn tiếp nhận được đối phương đáp lời ý tứ là làm tiểu thái tử ra trước so thượng một hồi lại nói hoàn toàn bất đắc dĩ trọng tài đạo trưởng đành phải y đi theo ban đầu an bài đối chiến chính tự, chọn một vị môn phái nhỏ đệ tử lên sân khấu cùng tiểu thái tử ra luận võ nghe lệnh lúc sau một cái cùng tiểu thái tử ra không sai biệt lắm tuổi đại nam hải nhảy lên luận võ lôi đài kia nam hải một thân luyện võ người bó sát người hắc y rì eo thúc một mạc la mang khuôn mặt khổng võ hữu lực tự xưng là nào đó môn phái nhỏ nhập môn tập võ có năm năm đệ tử Tiểu Thái Tử Gia mị mị Tiểu Mâu Tử thấy đối phương quần áo chất phát diện mạo một mạc, không giống như là ban tổ chức cô y an bài tới lấy lòng người của hắn, vì thế trong lòng một đạo rộng thùng thình, hơn nữa một đạo hưng phấn, hướng đối phương khách khí mà chắp tay đáp lễ, kẻ hèn họ vạn, còn thỉnh Tiểu Công Tử thủ hạ lưu tình. Kỳ thật lại nói tiếp, đại gia cũng đều không biết lúc này đứng ở trên lôi đài Tiểu Thái Tử Gia là Đông lăng Thái Tử Điện Hạ chân thân, đơn giản là Tiểu Thái Tử Gia giống nhau, xuyên chính là bình phẩm vô kỳ trắng thuần áo bào trắng. eo thúc bạch đái toàn thân không có giống nhau là phú quý dạng vật phẩm bởi vì tiểu nhan kế thừa phụ thân mỹ mạo phi thường ngũ quan tiểu thái tử gia còn không tiếp nuốt viên dịch dung đan làm chính mình thoạt nhìn không có như vậy không giống người thường cùng xuất sắc miễn cho lập tức thực mau để cho người khác hoài nghi khởi chính mình thân phận đối thủ xem hắn ăn mặc cùng bộ dạng đều nhìn không ra khác thường lại thấy hắn cử chỉ văn nhã nói chuyện khách khí khiêm tốn có lễ mặt đen khuôn mặt nhỏ không khỏi vài phần cùng với bình đẳng cung kính đáp lời nói Làm chúng ta công bằng mà luận võ một hồi. Lời này ở giữa tiểu thái tử ra lòng kẻ dưới này, đối với này nam hải hảo cảm trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần. Cái gọi là hảo hán thưởng thức lẫn nhau, chỉ chính là giờ phút này, trên lôi đài đối chiến hai gã thiếu niên. Hoa tịch nhan ngồi ở dưới lôi đài quan vọng đài, có thể thấy nhi tử trên mặt một mặt thập phần tiên thấy sáng giỏi. Biết đại nhi tử một người ở hoàng cung tịch mịch đã lâu, cơ hồ không có bằng hữu, Có thể gặp được một cái tri âm, có thể nói là bình sinh chi hạnh. Bởi vậy, có thể tưởng tượng đến tiểu thái tử gia giờ phút này trong lòng kích động cùng cao hứng. Nói đến, nàng này đại nhi tử, cùng tiểu nhi tử, kia thật thật là hoàn toàn hai dạng. Có người nói nàng tiểu nhi tử đơn thuần phẩm tính, dễ dàng bị người lừa gạt cùng thương tổn. Ở nàng cái này đương nương trong mắt, lại không như thế cho rằng. Tiểu tham ăn khi còn nhỏ đi theo nàng, là cái gì xem thường đều chịu quá hài tử, như thế nào dễ dàng bị người thương tổn. Ngược lại là tiểu thái tử gia thấy tiểu thái tử ra dưỡng sủng vật đều biết một đám đều là ngạo kiểu dạng so với kia vô lại tiểu chư ni ni không biết thanh cao nhiều ít càng là thanh cao người kỳ thật tâm linh càng là yếu ớt hoa tịch nhăn biết chính mình này đại nhi tử mới chân chính là cái kia tâm địa nhất mềm khả năng dễ dàng nhất đã chịu thương tổn hải tử trên lôi đài hai gã thiếu niên văn phong khởi võ hắc y nam hải cầm trong tay chính là trường mâu mâu trường là so với hắn cái đầu muốn bể trên gấp đôi cầm trong tay như thế lớn lên binh khí Nam Hải múa may như gió, một chút đều không hưởng lực. Dưới đài người xem vọng chi kinh ngạc cảm thán, tưởng này môn phái nhỏ đệ tử đều có như vậy công phu, có thể thấy được không thể xem thường môn phái tiểu liền không thể ra cao đồ. So với đối thủ, Lê Đông Ngọc rút ra chính là tùy thân đeo trường kiếm, kiếm này tùy hắn, từ 4 tuổi bắt đầu luyện khởi, ở trong tay hắn, đã như hắn thân thể một bộ phận giống nhau, dễ như trở bàn tay. Mọi người chỉ thấy trong tay hắn tuyết kiếm, như điều bạc xạ ở tuyết trung mạng vũ, tư thái tuyệt đẹp. Làm người xem đến như si như say Một chuỗi nữ tử kinh tán thanh Từ đài phía dưới phát ra rồi Hoa tịch nhan đỡ lấy lông mày liền biết đại nhi tử vô luận như thế nào biến Chỉ cần lên sân khấu Lập tức có thể hấp dẫn vô số nữ nhân thét trói thai Điểm này tuyệt đối là di truyền hắn lao tử Trên đài thiếu niên Một đen một trắng Trường mâu cùng tuyết kiếm Nên diện tương tiếp Hai mặt như gió bóng dáng. Ở đầy trời tuyết viên bên trong bay múa Khán giả là xem đến hoa cả mắt cùng với trên đài thịt thịt thịt binh khí chi gian và chạm thành cảm giác ngược trái tim một khối đều mau nhảy ra ngoài hoa tịch nhan có điểm hối hận tới chỗ này xem hiện trường này dù sao cũng là chính mình nhi tử nhìn đến nhi tử lấy kiếm cùng nhân ra mâu đánh nhau đều là sắc bén binh khí nếu là một không cẩn thận đao kiếm vô tình ở nhi tử trên người chỗ nào hoa cái khẩu tử chỉ sợ nàng này trái tim đều đến nát phiên trận trắng mắt thấy khách quý trên đài hài tử lão tử khẽ ngược giống như một bức nhìn quen không trách gương mặt giống như luận võ trên đài không phải chính mình nhi tử. Lâm kỳ đều cảm thấy chính mình đi theo này hoàng đế lanh khóc vô tình chút, nhìn chính mình nhi tử cùng người đao thật kiếm thật mà đánh nhau, thế nhưng không có một chút biểu tình biểu lộ. Tốt xấu khẩn trương một chút, mới không làm thất vọng lao tử này danh hiệu, đối không. Hoàng đế lại cảm giác được bốn phía không ngừng có ánh mắt hướng hắn nơi này phong tới, mà không phải xem con của hắn, vân mi đốn giác hoang mang, hỏi, lâm tướng quân, chấm này trên mặt có cái gì sao? Lâm kỳ ninh ninh môi Không có. Thần không có nhìn thấy. Lê tử mặc vừa lòng mà thư khẩu trường khí, tập trung tinh thần mà xem hồi trên lôi đài nhi tử tư thế vai hùng. Không hổ là hắn dạy ra nhi tử, kỳ thật không cần mười chiêu trong vòng, đều có thể đem đối phương đánh ngã xuống đất. Chỉ là, tiểu thái tử ra tâm địa nhân tử, thấy đối phương nghiêm túc dốc sức làm, vì thế chịu đựng thực lực, cùng đối phương dây dưa lâu một ít. Nhưng mà, hảo mã chính là hảo mã, không phải con la. Tiểu thái tử ra lại trang, tuổi thiên một chút. Vô pháp trang đến hoàn toàn. Không bao lâu, đối phương đã biết tiểu thái tử ra là cố ý đa tạ, thu hồi Trường Mâu, chậm rãi rơi xuống đất, khoảng cách tiểu thái tử ra một thước địa phương, chắp tay hổ thẹn nói, "Là tiểu sinh tu hành không kịp vạn công tử." Làm vạn công tử chê cười, "Tiểu sinh thua tâm phục khẩu phục." Không biết chính mình là cái gì lòi tiểu thái tử ra, nghe bị đối phương xuyên qua sơ hở, tiểu nhan cũng chướng thượng một tầng tu quẫn, vội vàng đắp lễ, "Là Lý công tử đa tạ." Hai cái thiếu niên ngẩng đầu khi, không khỏi nhìn nhau cười. nay một tấm áp tươi cười như là ở băng thiên tuyết địa thổi tới một cổ do ấm chiếu đến toàn bộ luận võ lôi đài cùng phía dưới quan chiến nhân tâm bên trong đều sáng ngời lên Nam Hải tựa hồ là khó nhịn trong lòng kích động ngón tay sở đến bên hông đeo một khối ngọc khởi xuống tới một bước hai bước đi tới Lê Đông Ngọc trước mặt đệ thượng ngọc khối nói không biết tiểu sinh có không cùng vạn công tử kết giao cái bằng hữu tiểu thái tử gia đương nhiên sẽ không cự tuyệt cũng khởi xuống bên hông đeo một khối phất ngọc cùng Nam Hải trao đổi tượng trưng hữu nghị tín vật chỉ thấy đương hắn đem phát ngọc bỏ vào nam hải trong tay khi bên lỗ thai đột nhiên truyền đến nam hải một đạo thanh đương tưởng rằng ngươi thắng ta thực gây gớm ta biết ngươi đây là che giấu thực lực ý định ở người trong thiên hạ trước mặt vũ nhục ta đông lăng tiểu thái tử ra, bất quá cũng chính là như vậy dối trá đến cực điểm người xem ta như thế nào đương đông lăng thiên tử trước mặt cắt ngươi đầu một rửa nhục lục âm sắt giống như diêm vương địa phủ thổi ra tới thanh âm biến đổi vừa rồi sáng ngời như ánh mặt trời thanh sắc nam hải trận kịch biến làm Lê Đông Ngọc kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nam Hải bổn như ánh mặt trời tinh thần phân chấn khuôn mặt, đột nhiên vặn vẹo dữ tợn, như là giã thu giống nhau. Nam Hải toàn thân Ào hạt mà toát ra liên tiếp khói đen, trên lôi đài dị biến là ngay lập tức mà biến, dưới đài khán giả đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Đảm nhiệm trọng tài đạo trưởng Đội gọi một tiếng, không tốt, nhảy lên, là muốn bay về phía lôi đài. Đồng thời gian, Lâm Kỳ đã là chứa đủ sức của đôi bàn chân, hướng lôi đài xuất phát. Nhưng mà. có mặt thân ảnh là so với bọn hắn những người này đều phải tới cũng nhanh chỉ thấy là một mặt bóng trắng nếu ngày đó thượng cấp rơi xuống đám mây áo bào trắng một cháo bao phủ trụ nhi tử tiểu thân hình chính là như cũng không có thể tới kịp nam hải khả năng không chịu nổi trong cơ thể đột nhiên cấp tốc bành trướng bùng nổ yêu lực ở lê đông ngọc trước mặt phanh từ trong cơ thể nổ mạnh huyết nhục thoáng chốc giống như huyết vũ giống nhau dừng ở áo bào trắng thượng lê đông ngọc tiểu mâu tử chỉ là nhìn lên Kia Nam Hải thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, như là bị cái gì cấp toàn bộ xé nát. Hết thể biến cố đều là như vậy ngoài dự đoán. Phu thân tay, che lại hắn mắt khi, chính là đã muộn rồi. Hắn đều thấy được. Chỉ cảm thấy Kia Nam Hải đối hắn cười gương mặt, cùng xé rách thân thể, không ngừng trọng điệp ở hắn trước mắt. Bốn phía người xem tiếng kêu sợ hãi, giống như mánh liệt sóng gió cắn nuốt nàng lỗ thai, hoa tịch nhan đứng lên, đối mặt trên lôi đài kịch biến một đôi mày thanh tú tùng thành tiểu sơn giống nhau cao. Chỉ nghe bên cạnh bùn một tiếng, là liền liếu cô cô như vậy đại nhân đều không chịu nổi như vậy ghê tởm trường hợp, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Giây lát lúc sau, hai tử cha đã là bế lên hài tử, bay nhanh ngầm lôi đài, nhảy lên mã, hướng khách điếm chạy đi. Lôi đài bốn phía người xem, đảo đảo, vượng vượng, thét trói thai thét trói thai, nhân tâm hoảng sợ. Ai đều không thể tưởng tượng vừa rồi chính mình nhìn đến kia một màn là như thế nào một chuyện. Người như thế nào có thể chính mình nổ mạnh, đem chính mình tạc đến chia 5 Chưa từng có nghe nói qua như vậy sự, như thế nào có thể không cho người cảm thấy sợ hãi. Hoa tịch nhan bội vã, theo đuôi bọn họ phụ tử chạy về đến khách điếm, đi vào sân, chỉ thấy trong viện đứng đầy người. Hoàng đế mấy cái cận thần toàn bộ đều ở, một đám đều treo một chương thập phần nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Khẳng định là, nghe người ta nói tình huống lúc sau, nhất thời đều không có người có thể giải thích như vậy tưởng tượng. Hoa tịch nhan ở phải đi vào nhà khi, bị dịch phong ngăn lại. Dịch phong nói, thỉnh nương nương đợi chút. Cung đại nhân đang ở cấp tiểu chủ tử bắt mạch. Nàng ca tới. Đó là khẳng định. Hoa Tịch Nhan nắm nắm mày. Sau lưng truyền đến một chuỗi bước nhanh tiếng bước chân. Chỉ thấy là Vân Trần Cảnh mang theo thanh hổ vội vàng tới rồi, có thể là mới vừa tiếp nghe được tin tức. Cùng nàng liếc nhau, liền đều là chờ mặc. Một một bảy bấy dập. Một đám người ở trong sân chờ thời điểm, Dịch Phong là đem tiểu Bạch Lộ xách ra tới. Tiểu Bạch Lộ là đi theo tiểu thái tử ra tiểu linh sủng, mà nhận chủ tử linh sủng. kỳ thật này đây chủ nhân tâm linh làm dinh dưỡng sinh tồn xung dưới tương đương với chủ nhân nội tâm một mặt gương cho nên nếu chủ nhân tâm linh phát sinh cái gì vấn đề sẽ trực tiếp phản ánh ở linh sủng trên người giờ phút này tiểu bạch lộ biểu tình tiểu tụy điều đầu đắp rừng ở ngực lông chim thượng hoàn toàn vô dụng một loại trạng thái ở người trong mắt thậm chí là có chút đe dọa biết cái này tình huống người nhìn đến tiểu bạch lộ như vậy tình hình đều chấn động Chủ tử thanh hổ bắt tay sờ đến trên ngực Cảm giác ngược trái tim nhảy đến lợi hại. Vân Trần Cảnh nắm chặt trong tay quạt xếp, đốt ngón tay dùng sức mà tái nhợt, miệng nhấp thành điều sẽ không khép mở tuyến. Tôn quý mắt Lam là đốn khởi mưa rền gió giữ trước dấu hiệu. Đứa nhỏ này là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, nói là đứa nhỏ này một cái khác phụ thân đều không chưa quá. Hai tử đã chịu thương tổn, hơn nữa là bị người cố ý thương tổn, sao không thể làm hắn trong cơn giận dữ. Trương đạo thư thấy thế, yêu sầu thanh em u buồn mà phun ra môi, này, đây là... Còn như vậy đi xuống, chẳng phải là có khả năng biến thành thất tâm phong. Thất tâm phong. Hoa tịch nhan cả kinh. Đây là cái gì tên bệnh? Không ai dám trả lời hoa tịch nhan nói, bao gồm vừa rồi chính mình nói ra thất tâm phong ba chữ trương đạo thư. Hoa tịch nhan trầm mặt, dù sao, mặc kệ ai, dám đối với nàng nhi tử động thủ, chờ cha đều không dư thừa, Nương nương. Liêu cô cô giật mình, thấy nàng thế nhưng là đột nhiên xoay người muốn hướng viện ngoại đi đến. Cùng lúc đó, sân cửa. một đội người nên diện mà đến. Đi ở phía trước nữ tử, thân khoác áo lông chồn, ung dung hoa quý, mỹ mạo khuyên thành, đúng là thiên hạ mỹ nhân chi nhất Kim Tố Khanh. Trong viện người, toàn bộ toàn vì sử sốt, mấy độ khiếp sợ. Hai nữ tử mặt đối mặt, một vị là thiên hạ đều biết tuyệt sắc mỹ nhân, lại là Tây Thật tộc hoàng nữ, có mạo có quyền thế, một vị khác là Đông Lăng Thiên tử hoàng hậu, xuất thân bình phàm, tướng mạo tự nhiên cũng so ra kém thiên hạ công nhận mỹ nhân bảng thượng mỹ nhân, quyền thế dựa Đông Lăng thiên tử. Luật khởi tự thân thực quyền, không thể nói là chân chính thuộc về chính mình. Chỉ cần hơi chút một so, đều biết ai thắng ai kém ai càng tốt hơn. Từ đàn cong lên khỏe môi, trong lòng âm thầm đắc ý, tưởng cùng nàng chủ tử so. Cũng không nhìn một cái chính mình có vài phần mặt hàng. Chỉ cần dám cùng nàng chủ tử cùng nhau đứng ở người trong thiên hạ trước mặt, ai càng xứng với đông lăng thiên tử, vừa xem hiểu ngay. Chỉ là cái này kêu cung cẩn tịch rùa đen rút đầu, chỉ biết tránh ở thâm cung bị đông lăng thiên tử bảo hộ. hại nàng chủ tử đều khó có thể ra tay hiện giờ như hảo chính mình rốt cuộc hiểu được chạy ra là nên xuống tay cơ hội từ đàn kim tố khanh nhẹ nhàng một tiếng uống trụ nóng lòng tiến lên thị nữ đồng thời khuôn mặt cười doanh đối với trong viện người nói buồn cung có nghe đông lăng thái tử điện hạ thân thể ôm bệnh nhẹ cố ý lại đầy thăm nay thái tử điện hạ đột nhiên xảy ra chuyện bất quá là như vậy phía trước phát sinh không thể không nói nữ tử này tin tức linh thông phi thường khả năng nơi nơi đều có nàng tây thật sự nhãn tuyến hoa tịch nhan quá giác buồn cười nữ nhân này tính toán lấy cái gì danh nghĩa tới thăm nàng Nhi tử đông lăng cùng tây thật giống như ở lê tử mặc đăng cơ lúc sau cự tuyệt tây thật sự liên hôn kế hoạch lúc sau cùng tây thật sự quan hệ đi vào như là đóng băng kỳ thung lũng tuy nói phía trước hồ thái hậu trên đời khi miễn cưỡng duy cùng nhưng là đến hồ thái hậu sau khi chết nàng kim tố khanh lại bị đông lăng thiên tử lấy nhiễm dơ bẩn tật xấu khuyên phản hồi quốc này quan hệ là băng tới rồi cực điểm. Đừng nói, nữ nhân này thật đúng là tính toán lấy như vậy danh nghĩa. Tây thật cùng đông lăng, hữu nghị từ thượng cổ tới nay hữu nghị thường chú, hôm nay buồn cung nghe nói lao bằng hữu ra ngoài y mớn, một lòng không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Kim Tố Khanh nói đến nơi này, giơ tay nhẹ nhàng vô hạ ngực, lấy kỳ tâm tình của mình vì thật, theo như lời những lời này không phải nói dối. Cần thiết thừa nhận, mỹ nhân một khi phạm khởi bệnh tới, kia tuyệt đối là nhìn thấy mà thường. Giống như đóa thánh khiết bạch liên hoa giống nhau, làm người không dung dơ bẩn. Hoa tịch nhan là lười đến cùng người này nói một lời, nhưng là, muốn biết nàng đến tuột cùng tới nơi này làm cái gì, có thể hay không có thể mang đến có quan hệ nàng nhi tử sinh bệnh một chút tin tức. Vì thế, cấp liêu cô cô đưa mắt ra hiệu. Liêu cô cô vâng mệnh tiến lên, nói, nô tỳ nhớ rõ, đông lăng cùng Tây Thật, từ nương nương đi rồi, đã mất liên hệ. Nương nương kể từ đó thăm chúng ta Thái tử, Tây chân Nữ Hoàng Chính là biết. Tây chân nữ hoàng cái kia lão yêu quái, nhất chú ý chính mình địa vị thân phận, không chấp nhận được người khác coi khinh. Lê Tử mặc lúc trước như thế làm, nhưng xem như quét nàng cùng Tây thật tốt đại một ba. Kim Tố Khanh như vậy, lấy nhiệt mặt lại tới gián Đông Lăng Thiên tử Lãnh Ngông, chẳng phải là tự quét chính mình cùng Tây chân nữ hoàng cùng với tộc nhân mặt mũi, nếu bị Tây chân nữ hoàng cùng tộc nhân biết, nên làm sao bây giờ? Kim Tố Khanh trong ánh mắt cực nhanh mà hiện lên một mà tám sắc. Từ đàn nắm tay, cặp kia ăn người mắt trừng mắt hoa tử Kim tố khanh tiện đà nhẹ nhưng cười, bổn cung tới thăm Đông Lăng Thái Tử, đương nhiên cũng là đã chịu nữ hoàng giao phó mà đến. Mặc kệ chuyện xưa như thế nào, ở trước mắt yêu cầu cùng chung kẻ địch thời điểm, đều là thân là thần tộc Đông Lăng cùng Tây Thật, là nên bắt tay giảng hòa liên thủ ứng chiến không phải sao. Nữ hoàng giao phó, ngay vậy, xoay người lại chính là cái kêu ban đầu trước sau đứng ở một bên như là làm như không thấy vân trần cảnh. Kim tố khanh thấy này xoay người, không lưng hành lễ, bổn cung khó gặp vân tông chủ. vân tộc cùng tây thật chưa từng có cái gì giao thoa đừng nhìn trước kia đông lăng như là cùng tây thật tốt nhưng là cùng đông lăng là bái kết huynh đệ vân tộc cùng tây thật lại là chưa từng kết giao lịch sử lại nói tiếp đương nhiên kia đều là bởi vì vân tộc cùng tây thật trước nay là như nước với lửa hai cái tộc dân cứ nghe thật lâu thật lâu trước kia vì cái gì sự còn đánh quá một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến vân đảo bị dự vì tiên đảo theo lý mà nói giống vân tộc cùng tây thật như vậy đều thích gần thân tu hành dân tộc đều đem này coi là tốt nhất tu hành mà. Chỉ tiết cuối cùng, giống như vân đảo là bị vân tộc thu hoạch, mà tây thần chỉ có thể ẩn cư đến bình nguyên sơn quốc bên trong. Vân trần cảnh trên mặt xẹt qua một mặt đạm nhiên mà vô biểu tình. Bản tông chủ cùng nương nương từ trước đến nay không có lui tới, nương nương không cần đa lễ. Kim tố khanh đứng dậy, đối hắn này sống mũi miệng lươi không có bất luận cái gì biểu tình. Dù sao đều biết lẫn nhau không dung hợp quan hệ. Bản tông chủ chỉ nghĩ hỏi một câu, vân trần cảnh nói. Mắt lam là sắc bén như đao, ở trên mặt nàng hung hăng mà nhìn quét, ngươi nói ngươi đến nơi này tới, là bởi vì nữ hoàng giao phó duyên cớ. Đúng vậy. Kim Tố Khanh nói, nữ hoàng bệ hạ, lo lắng đông lăng lão bằng hữu, quả thật thường tình. Như vậy vừa nói, nữ hoàng là biết nơi này đầu đều ra cái gì sự. Vân Trần Cảnh truy vấn. Kim Tố Khanh đánh cái cảnh giác, nữ hoàng là nghe nói Thái tử Điện Hạ đã chịu kích thích, có khả năng sẽ bị thất tâm phòng, bởi vậy, lệnh buồn cung lại đây thăm hỏi. hy vọng có thể vì lão bằng hưu giúp đỡ điểm hội nữ hoàng như thế nào biết thái tử điện hạ có thể được thất tâm phong lời này hỏi nhất trâm kiến huyết này nếu là bị kích thích người đều sẽ bị thất tâm phong đó là một chuyện vấn đề là này thất tâm phong nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoạn thượng bệnh thất tâm phong này bệnh chỉ tồn tại với người tâm linh bị hắc ám sở ô nhiễm cắn nuốt thời điểm cùng tâm ma bất đồng chính là tâm ma là chính mình tâm linh chuyển biến vì hắc ám tự nguyện lưu lạc vì hắc ám cho nên tương đương với chính mình tự nguyện ma hóa mà thất tâm phong là người bị hắc cám căn ướt nhưng không phải tự nguyện tương đương biến thành một cái con rối tùy ý hắc cám mặt sau người sai khiến tây chân nữ hoàng lại có thông thiên bản lĩnh như thế nào có thể một mực chắc chắn tiểu thái tử là khẳng định được thất tâm phong từng tiếng bén nhọn ép hỏi lệnh kim tố khanh cũng khó nhịn một tia chật vật nữ hoàng bệ hạ chỉ là có nghe thái tử tình huống này cho nên khó tránh khỏi sẽ suy đoán đến tệ nhất hoàn cảnh mà trong lòng vì lao bằng hưu số ruột kim tố khanh cẩn thận mà cắn tiểu môi khẩu nói chuyện vân trần cảnh lạnh lùng mà lại hỏi nàng hay là các ngươi tây thật tộc có bản lĩnh có thể trị liệu thái tử điện hạ thất tâm phong kim tố khanh hàm răng đột nhiên cắn hạ môi cơ hồ cắn xuất huyết tới đối lời này đó là trăm triệu không thể trực tiếp đáp có thể có thể trị liệu thất tâm phong phương pháp chỉ có một đó chính là tìm ra dẫn tới người bệnh bị thất tâm phong nguyên nhân đem cái kia phía sau màn ý đồ thao tác người độc thủ bắt được tới giết chết tây thật nếu là dám đáp có thể còn không phải là biến thành chính mình thừa nhận chính mình là thương tổn Đông Lăng Thái tử hung thủ. Như thế nào? Nếu đối Đông Lăng Thái tử điện hạ không hề cứu trợ biện pháp, đến nơi này tới, luôn miệng nói muốn thăm Đông Lăng Thái tử, cũng liền chỉ này các ngươi Tây Thật một nhà, chẳng phải hoang đường buồn cười. Làm Ngươi thiệt tình không được nghi ngờ Tây Thật là hoài cái gì tâm tư đến nơi này tới, là tới bỏ đá xuống giếng, hoặc là tới thăm minh tình huống. Hoa Tịch Nhan nâng nâng lông mi, nhìn kia từng câu đem Kim Tố Khanh cùng Tây Thật muốn đẩy vào tuyệt cảnh vân trân cảnh. có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm xúc từ cái này, từ trước đến nay tiêu xái tự đắc nam tử trong cơ thể phát ra ra tới. Vân Trần Cảnh nói những lời này đều là không sai. Tây Thật kỳ thật không có lý do gì như thế sốt ruột tới tham đông lăng thái tử tình huống, lấy Tây Thật cùng Đông Lăng cũng không xem như thập phần thân mật quan hệ mà nói, kỳ thật nên nếu như người khác giống nhau mau chóng tỵ hiềm mới là. Làm như vậy, chẳng phải là biến thành lệ ông tôi ở buổi này. Trong ngay mắt, trong viện không khí toàn thay đổi. Đông Lăng người một đám nhất quyền cầm kiếm đối mặt nghiễm nhiên hoài không có hảo ý tới chơi tây chân nhân dám thương tổn bọn họ tiểu chủ tử cho các ngươi hoành ra cái này môn như vậy gần nhất tây thật bên kia người một đám cũng là hoảng loạn lên đi bước một hướng cửa thối lui từ đan gấp đến độ cái chán toát ra đổ mồ hôi hướng người kêu các ngươi không cần ngậm máu phun người chúng ta nương nương tới thăm thái tử điện hạ là một mảnh hào tâm các ngươi sao có thể đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử chúng ta nương nương mang đến thánh dược Cấp thái tử điện hạ chữa bệnh dùng thánh dược. Cái gì thánh dược? Hoa tịch nhan lên tiếng âm. Còn lại người nhìn phía nàng. Vừa rồi, nàng cơ hồ là một câu thanh âm đều không có ra quá. Ai cũng đều biết, nàng cùng Kim Tố Khanh quan hệ tuyệt đối là một núi không dung hai hổ cái loại này. Như thế nào khả năng ra tiếng? Lời này nếu bị Hoa tịch nhan biết, Hoa tịch nhan vừa muốn cười. Nàng cùng Kim Tố Khanh tính cái gì quan hệ tới? Tình địch. Kim Tố Khanh muốn cướp nàng nam nhân. Muốn cướp liền đoạt bái. Chỉ cần Kim Tố Khanh có thể đoạt đến đi. Nhưng sự thật chứng minh, ở nàng rời đi 6 năm gian, Kim Tố Khanh đều đoạt không đi nàng nam nhân. Hiện tại, Kim Tố Khanh muốn cướp là có thể cướp đi, dùng heo đầu tưởng, đều biết là không phù hợp lo di sự. Không phải nàng hoa tịch nhan bá chiêm chính mình nam nhân không bỏ, mà là, Kim Tố Khanh cho tới hôm nay còn tưởng không rõ ràng lắm. Này thiên hạ nam nhân đều một cái tính chất, chính mình muốn, cùng chính mình không nghĩ muốn, đặc biệt là đối với cái loại này có năng lực nam nhân. Nếu đều có thể theo đuổi mớn, vì cái gì một hai phải xá mà cầu thứ tìm chính mình không nghĩ mớn. Chỉ có thể nói, nàng Kim Tố Khanh là hoàng nữ, là có quyền thế nữ nhân, cho nên có thể đem chính mình xem đến thực ghê gớm, cho rằng toàn thế giới nam nhân đều hẳn là thần phục với nàng. Nàng tin tưởng, Kim Tố Khanh loại này phẩm tính hẳn là cùng tây chân nữ hoàng cái kia lão yêu quái có quan hệ, không biết tây chân nữ hoàng cái kia lão yêu quái, hậu cung đến tuột cùng bao hàm nhiều ít cái nam nhân giai lệ, khả năng không ngừng ba nghìn đi. Có mẫu tất có này nữ. Nàng hoa tịch nhan không dám phóng nói tây chân nữ hoàng khởi sướng mẫu hệ xã hội không đúng. Chỉ là, nàng hoa tịch nhan từ trước đến nay thích tự do quán. Đối với một người, lấy các loại danh nghĩa đi cưỡng cầu một người khác, cảm giác có điểm phạm tiện. Là, ở hoa tịch nhan trong mắt, Kim Tố Khanh bất quá là cái chính mình thích phạm tiện nữ nhân thôi. Kim Tố Khanh chậm rãi quay mặt đi, cùng hoa tịch nhan một đôi ánh mắt nhìn thẳng. Này có thể nói là hai người bọn nàng lần đầu tiên mặt đối mặt gặp mặt lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với nhau phía trước nàng là đem cái này giấu ở thâm cung cung hoàng hậu cái này nàng cả đời hận nhất tình địch giả tưởng không biết nhiều ít năm ở nàng giả tưởng chung hoa tịch nhan vẫn luôn là cái lên không được mặt bàn nữ nhân đáng xấu hổ nữ nhân cùng kia quỳnh nguyện công chúa giống nhau là cái vì đạt tới mục đích không tiếc hy sinh sắc tướng thủ đoạn dùng hết hồ ly mị tử nàng kim tố khanh nhất thống hận nhất khinh thường như vậy nữ nhân có thể nói là hận thấu xương kỳ thật đâu Ở thất phong trì tiệm cơm chính mắt thấy nàng như thế nào ứng phó hiền vương lúc sau, mơ hồ, nàng là hồi tưởng nổi lên cái kia ở trưởng công chúa phủ, đồng dạng lấy xảo lưỡi nói được một đám người trật vật bất kham nhan thượng thư. Mặc kệ như thế nào nói, này hai nữ nhân đồng dạng đều là thông minh nữ nhân, đầu đỉnh cao nữ tử, làm người vô pháp bỏ qua này nhưng cũng có thể so với bầu trời sao trời cơ trí. Từ hoa tịch nhan trong mắt, có thể vọng đến quần quận sao trời cùng vũ trụ, đây là, nàng kim tố khanh trước đây chưa từng gặp. làm nàng đấy lòng không khỏi mà nhiên mà cảm thấy một loại sợ hãi bị uy hiếp sợ hãi mới vừa khiêu khích nàng kim tố khanh người tuyệt vô cận hữu mà trước mắt nữ nhân này cùng với nói là giống quỳnh nguyệt công chúa thường thường tự cho là đúng về phía nàng khiêu khích giống nhau còn không bằng nói nữ tử này này đây tự thân tiêu sái tới nói cho nàng nàng hết thể hành vi là như vậy khinh thường này xa so quỳnh nguyệt công chúa khiêu khích đáng sợ nhiều là thẳng chỉ đến nàng nội tâm uy hiếp sao không cho nàng hai bên xương sườn đều nổi lên một phen hỏa Ở bên người nàng tử đàn, cái thứ nhất cảm giác được nàng xưa nay chưa từng có tức giận. Nay cổ tức giận, cơ hồ là làm kim tố khanh nguyên hình tất lộ. Trong nháy mắt, kinh giác giữa sân khí chẳng có biến mấy người, vội vàng chắn hoa tịch nhan trước mặt. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy trước mắt lam ảnh trận lóe, cao quý vân tộc lam bảo, che đậy ở nàng trước mặt. Bang! Vân Trần cảnh triển khai trong tay thiên hạ đại bạch bạch cây quạt, đối với Tây thật sự nương nương, như là cố ý vô tình mà lắc lắc. mắt lam giống chỉ mị trâu báo hơi hơi mà mị khẩn kim tố khanh không cẩn thận nắm chặt nắm tay ở nhìn thấy mấy chục người đều vây quanh ở hoa tịch nhan bốn phía hình thành tường đồng vách sát mà những người này tất cả đều là người của hắn trong lòng đột nhiên một trận đau cắt đau đớn giống cơ giống nhau cắt nàng thịt nhất nhất khối khối địa cát đau như xuyên tim cái trán xanh trắng toát ra một viên trong suốt đổ mồ hôi tiết hầu cơ hầu nghẹn lại không thở nổi nàng luyến hắn nhiều ít năm kết quả kết quả liền người của hắn Đều toàn bộ đứng ở cái kia đáng chết nữ nhân bên kia đi. Đi. Này cổ khí thật sự nuốt không xuống. Kim Tố Khanh phất tay háo xoay người. Ai, không phải muốn đưa thánh dược sao? Sau lưng, truyền đến hoa tịch nhan một đạo nghi ngờ. Này không thể nghi ngờ lại ở nàng trong lòng giấm một chân. Nàng cầm thánh dược tới, chính là vì nhìn thấy đông lăng thiên tử sát thủ. từ đàn bắt được hoa tịch nhan lời này, vội vàng tiến lên, nhà ta nương nương mang theo thánh dược tới. Các ngươi còn không chạy nhanh đem Đông Lăng Thiên tử thỉnh ra tới tiếp đãi chúng ta nương nương. Hoa tịch nhan cười lạnh một tiếng, này Thánh Dược cũng chưa lấy ra tới xem là cái dạng gì, như thế nào biết là Độc Dược vẫn là Thánh Dược. Nói nữa, bổn Cung là Thái tử điện hạ mẹ ruột, từ bổn Cung tới đón Thánh Dược mới là phù hợp lễ thiết. Vốn dĩ chính là, nàng Kim Tố Khanh bất quá là Tây thật tộc hoàng nữ, không phải nữ hoàng, không cần cần thiết từ Đông Lăng Thiên tử tự mình tiếp đãi Dựa theo chính xác lễ nghi quy củ tới nói, Hoa tịch nhan cái này đông lăng hoàng hậu, tới tiếp đãi nàng Kim Tô khanh, đã là dư giả. Từ đàn kia hai mắt chử, lại giống ăn người giống nhau chừng mắt hoa tịch nhan, không biết tốt xấu đồ vật. Này thánh dược không phải bình thường dược, là ta tây thật sự thánh dược. Đông lăng thiên tử như thế nào có thể không tự mình ra tới nên đón chúng ta nương nương. ngươi này tính cái gì đồ vật, dám lấy chúng ta tây thật sự thánh dược. Hoa tịch nhan ngửa đầu lớn tiếng cười, tây thật là tới cứu người, vẫn là tới chơi vi phong. luôn mồm xưng đông lăng vì lão bằng Hữu kết quả là loại thái độ này nói rất đúng bổn cung là cái gì đồ vật đều không phải nhưng vừa lúc là đông lăng hoàng hậu thái tử điện hạ mẹ ruột tay cầm có đông lăng vượng ấn ở chỗ này trừ bỏ đông lăng thiên tử ở đông lăng thiên tử không ở thời điểm đều là từ bổn cung lời nói tính toán từ đàn nghe được lời này đốn giác chỗ nào không đúng muốn lui về phía sau khi lại cũng không còn kịp rồi hai cái đông lăng người từ trên trời giáng xuống lướt qua tây chân nhân Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên đem nàng ấn ngã trên mặt đất, đều lớn mật nghịch đồ, dám vũ nhục chúng ta nương nương, tội đáng chết vạn lần. Tây thật sự người thấy thế, lại đều là động cũng không dám động, chỉ thấy bất chi bất giác chi gian, bốn phía đã là bị đông lăng người bao quanh vây quanh. Kim Tố Khanh đều nhịn không được trong lòng đột nhiên xẹt qua một đạo hỏa sợ. Nơi này, không ngừng đông lăng người, hơn nữa có vân tộc người, cùng với vân trần cảnh ở chỗ này. Chỉ là vân trần cảnh một người. Đã rất khó làm nàng toàn thân mà lui. Không nghĩ tới, những người này vì hoa tịch nhan một người thế nhưng là... Kim Tố Khanh tàn nhẫn nuốt xuống một hơi, đông lăng thiên tử, Ngươi đây là vì một nữ tử, muốn cùng Tây thật cùng với bổn cung là được sao. Nàng không phải ngươi trong miệng nữ tử, nàng là đông lăng hoàng hậu. Vân Trần Cảnh lắc lắc bạch cây quạt, không nhanh không chậm mà nói. Điểm này, nàng là tuyệt đối không thừa nhận, đông lăng hoàng hậu, đông lăng hậu vị, là của nàng, không phải cái kêu kêu cung cẩn tịch nữ nhân. Bá, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái màu tím xa tay háo, kim Tố khanh tay phải bay ra đi, thẳng chỉ hoa tịch nhan nơi địa phương. Vân Trần Cảnh không nhúc nhích khi, thanh hổ đã là tiến lên tiếp chiêu. Nào biết đâu rằng, kia thoạt nhìn thập phần sắc bén màu tím xa tay háo mò đụng tới hắn bề mặt khi, đột nhiên thu trở về. Mọi người cả kinh, mới biết được nàng đây là Dương Đông Kích Tây. Trong nháy mắt, kim Tố khanh chính mình một người đã là bay lên mái hiên, bước trên mây mà đi. lưu lại trong viện một chúng tùy nàng mà đến tây chân nhân đầy mặt trận mắt há hốc mồm mắt thấy chính mình chủ tử là bỏ xuống bọn họ một người chạy thoát toàn bộ bắt lấy vân trần cảnh bày hạ cây còn nói đông lăng người vây quanh đi lên đem tây chân nhân toàn bộ ấn ngã xuống đất vân trần cảnh quay người lại đột nhiên nhìn đến nàng mày đẹp khóa khẩn không khỏi đi theo trong lòng căng thẳng thanh âm ôn nhu mà chấn an nàng không cần nóng vội cho dù là thất tâm phong đều là có cứu ta đây liền làm người về trước vân tộc Lấy vân trên đảo thánh lộ lại đây, kia đồ vật, cùng tây thật thánh dược giống nhau, hẳn là có thể chỉ hoan thái tử bệnh tình. Tại đây đoạn thời gian, chỉ cần chúng ta có thể điều tra rõ là chuyện như thế nào, ta cam đoan với ngươi, tiểu ngọc sẽ không có việc gì. Hoa tịch nhan nghe hắn nói, giống như một trận gió từ bên thai thổi qua, nghe không vào, nhưng là, biết hắn nói khẳng định là lời hay, vì thế gật đầu đáp tạ, ta cũng tin tưởng, thái tử điện hạ, không phải một cái có thể bị hắc cám dễ dàng đánh bại người. Vân Trần Cảnh trước sau vẫn là lo lắng nàng, một mặt phân phó thanh hổ lập tức hồi vân tộc đi lấy thuốc, một mặt, làm liếu cô cô đưa nàng đến trong khách phòng nghỉ ngơi, cẩn thận công đạo nàng chỗ nào đều không cần đi. Hiện tại tình huống này, ai cũng không dám bảo đảm, đối phương không ngừng là tưởng đối tiểu thái tử động thủ mà thôi. Hoa tịch nhan muốn định vào xem nhi tử, chính là, bọn họ không cho nàng thấy, đành phải đi ra sân. Vân Trần Cảnh thấy nàng đi rồi sau, bước bước đi tiến thái tử ra phòng ngủ. Bên trong. Bắt mạch trị liệu đã là cáo một đoạn đường. Lê tử mặc ngồi ở mép giường, nhìn Nhi tử tiểu nhan, thật lâu sau không nói gì, như là lâm vào linh hồn xuất khiếu trạng thái. Tương như Dũ đứng ở bên mặt không hề răng, giống như đối tiểu thái tử trạng huống, giống nhau cảm giác kham ưu. Đột nhiên mà tới biến cố, không thể nói là đột nhiên, chỉ có thể nói là, đối phương cố ý an bài. Không lâu, làm ban tổ chức Mao Sơn phái phái người lại đây, báo cáo nói, bước đầu điều tra rõ, cái kia đột nhiên tự bạo Nam Hải. gia cảnh bần hàn không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Mà kia chỉ môn phái nhỏ, nghe nói việc này lúc sau, toàn phái trên dưới, môn chủ bao gồm sở hữu thầy trò, đều là thập phần khiếp sợ cùng vô cùng đau đớn, rất tin cửa nhỏ sinh là bị người làm hại cùng hám hại, một đám lòng đầy căm phẫn, nhất định phải bắt được hung thủ báo thủ rửa hận. Như thế xem ra, Nam Hải cùng tương ứng môn phái đều không có bất luận cái gì nhưng hoài nghi địa phương. nay không chỉ có là làm chỉnh sự kiện lâm vào một bí ẩn. hơn nữa càng làm cho người cảm thấy khó giải quyết chính là có này một cái có thể hay không có tiếp theo cái mạo sơn phái môn đồ đối này hướng đông lăng thiên tử thật sâu không lưng truyền đạt lý đạo trưởng ý tứ nói chúng ta trưởng môn đối việc này cảm giác sâu sắc sầu lo cho rằng chuyện này rất có khả năng cùng mọi người thương nghị sao trời dị biến có quan hệ bởi vậy hy vọng có thể triệu tập đông lăng thiên tử chờ khách quý tụ tập lại lần nữa hiệp thương cái này đại sự thì đông lăng thiên tử đáp ứng lời mời tham dự đối này Lê Tử mặc tựa hồ tưởng đều không cần tưởng, lãnh khóc bạc tình ngôi một trường, phu nói, kiên định hai chữ, không đi. Vân Trần cảnh mị mị mắt lam, đối hắn lời này đại biểu tán đồng. Đi làm gì? Lần trước đi, thấy, không đều rõ ràng. Nhất rõ ràng bất quá chính là, cơ bản mọi người, đều là các lập môn phái, làm theo ý mình, các mang ý xấu. Nói không chừng, chuyện này, là cùng lúc ấy tham dự những người đó bên trong không biết là cái nào làm được đâu. Ở bọn họ xem ra, Là cực có cái này khả năng. Thế nhưng như thế, lại mở họp, nói là liên thủ kháng địch, bất quá là người nào đó một lòng vọng tưởng. Lại nói, kia lý đạo trưởng lại không phải thật khờ người, có thể không biết những người này căn bản không có khả năng liên thủ sao. Chỉ có thể nói, này lý đạo trưởng là sợ, sợ hãi, ước gì có thể nhanh lên tìm cá nhân một khối kéo xuống thủy. Vân Trần Cảnh bạch bạch, chụp đánh hai hạ phiên bính, đối kia lọt vào cự tuyệt mà cảm thấy xấu hổ Mao Sơn phái môn đồ nói. Trở về cùng các ngươi trưởng muốn nói, hiện tại đều là mọi người từng người bảo mệnh thời điểm, không cần lại tưởng có thể dựa ai sự. Tiêu Mao Sơn phái môn đầu nghe hắn lời này nhưng thật ra đại lời nói thật, gật đầu biểu đạt cảm kích, tiếp theo, xoay người lui đi ra ngoài. Lại nói tiếp, thiếu niên tổ lôi đài đột phát ngoài ý muốn, cũng không có lan đến gần cái khác lôi đài tổ thi đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Tới tham gia tiên kiếm đại hội người, vốn dĩ đều là hoài một khang nhiệt huyết cùng đầy ngập khát vọng tới chỗ này đoạt quán quân đoạt thanh danh Có thể nói đem chính mình mệnh đều treo ở không thể bị thua trên thân kiếm. Cho nên, có chết hay không đối bọn họ tới nói, quan hệ không lớn. huống chi, nghe nói là cái môn phái nhỏ cửa nhỏ đổ xảy ra chuyện. Môn phái nhỏ cửa nhỏ đổ ý vị cái gì? Ý vị là cái thấp thấp tay. Đối bọn họ này đó tự phụ cao cao thủ mà nói, thấp thấp tay có thể chúng chiêu. Cũng không thể nói bọn họ cao cao thủ giống nhau có thể lọt vào bấy dập bên trong. Người tánh mạng, so với người dục vọng. So với thanh danh tiền tài mỹ nữ địa vị, có đôi khi, đều là không đáng giá nhắc tới. Không ai tưởng tại đây trên đời giống súc sinh giống nhau sinh hoạt, kia càng là sống không bằng chết. Trường công chúa mang theo lệ hoa quận chúa, ở mấy cái lôi đài bốn phía đảo quanh. Đổi tới đổi lui, thấy trên lôi đài luật võ, không thiếu có văn võ song toàn mỹ mạo công tử, có chút địa vị thân phận đều còn rất cao. Lý lệ hoa đỏ mặt, nhìn xa trên lôi đài kia một mặt tư thế vai hùng thanh tuyển công tử thân ảnh. Trường công chúa thấy chi có cảm Mỉm cười nói, quận chúa thấy chính là thích. Cứ nghe vị công tử này đến từ Nam Ngung Quốc, bị dự vì Nam Ngung Quốc đệ nhất kiếm sĩ. Nam Ngung Quốc đệ nhất kiếm sĩ, quan cái này danh hảo, đều đủ để cho Lý Lệ Hoa trái tim nhỏ thằng này. Chỉ là, này Đông Lăng, cứ nghe cùng Tây Tần Giao Hảo, lại là cùng Nam Ngung Quốc, như vậy một cái mà cho Nam cực quốc gia, không có cái gì liên hệ. Không biết, chính mình buồn quốc người nguyện ý hay không nàng gả cho Nam Ngung người trong nước. Mà Nam Ngung Quốc kiếm sĩ, Lại nguyện ý hay không đến Đông Lăng tới ở rể. trưởng công chúa vô vô nàng ngu bàn tay, khẳng định nói, không cần lo lắng, trở về nước lúc sau, ta cùng với Thánh Thượng nhắc tới, Thánh Thượng hẳn là sẽ không cự tuyệt đó là. Thánh Thượng có lẽ cũng sớm có tâm tư tưởng cùng nam ngung quan hệ ngoại giao hảo. Kể từ đó, quân chúa chính là vì Thánh Thượng làm ra công hiến, Thánh Thượng như thế nào không đáp ứng. Lý Lệ Hoa nghe nàng lời này phảng phất an viên thuốc can thần, gật đầu. Hai người đi được mệt mỏi, ngồi trên cố kiệu. đang chuẩn bị hồi khách điếm nghỉ ngơi vừa lúc là nghe nói đông lăng thái tử điện hạ khả năng bị thiếu niên tổ lôi đài ngoại ý muốn lan đến Người được này tin tức hai người thập phần khiếp sợ dù sao cũng là chính mình quốc gia thái tử ra xảy ra chuyện có thể nào không cho nhân tâm hoảng hốt lo lắng thái tử khỏe mạnh là một chuyện càng lo lắng chẳng trách là một khi hoàng thất xảy ra chuyện quốc gia xảy ra chuyện không có người có thể tới giữ được các nàng vinh hoa phú quý cùng cả đời an khang không có ngoại ý muốn. Trưởng công chúa sai người lập tức nâng kiệu đến thái tử ra xuống giường địa phương. Tiểu thái tử ra ở bệnh dưỡng trung, tình huống không rõ phía trước, là không cho bất luận kẻ nào thấy, bao gồm trưởng công chúa ở bên trong. Những người đó, đành phải đem trưởng công chúa đưa đến hoa tịch nhan phòng cho khách. Trưởng công chúa cùng Lý Lệ Hoa chân trước mới vừa bước vào hoa tịch nhan cư chú sân, sau lưng, giống nhau nghe nói tin tức vội vã tới rồi Lê Quý Giao, vọt vào trong viện, Ê hoàng tàu đâu? Mẹ con đột nhiên mặt đối mặt tao ngộ. Trường công chúa cùng Lê Quý Giao một khối đều sưng sờ ở tại chỗ. Kẹp ở bên trong lý lệ hoa, đột nhiên cảm thấy một trận xấu hổ, hận không thể có điều phùng làm chính mình tàng đi vào. Trường công chúa. Lê Quý Giao hút khẩu khí, như là bình phục hạ tâm tình sau, hướng trường công chúa hành lễ. Trường công chúa nhìn nữ nhi, đông nhiên có loại bừng tỉnh một ngộng cảm giác. Tường năm ấy đầu, ở nàng đầu gối biên chơi đùa chơi đùa hài tử, trong nháy mắt, gả cho người không nói, là cả người đều biến thành một cái khắc dạng. Một cái trước kia bất luận cái gì sự đều dựa chính mình hài tử, đột nhiên biến thành cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, thậm chí là muốn so nàng càng có quyền càng có thế, trưởng công chúa trong lòng nơi nào đó vắng vẻ. Loại cảm giác này, cùng phía trước khinh thường mội mội đột nhiên bỏ tới rồi chính mình trên đầu cảm giác không sai biệt lắm. Cho giỏi hơn thầy, đối trưởng công chúa mà nói, tựa hồ không có loại này cách nói. Cho dù thanh xuất phát từ thắng với Lam, nếu là chính mình nữ nhi, đương nhiên vô luận xuất giá không xuất giá, đều hẳn là nghe nàng lời nói. Hoa Tịch Nhan từ cửa sổ nhìn ra xa đi ra ngoài, nhìn thấy trưởng công chúa mẹ con lánh mạnh mà đứng ở trong viện, chi gian không khí nói không rõ xấu hổ lạnh băng. Cái này làm cho nàng nhớ tới phía trước cung phu nhân cùng chính mình nháo kia chàng biến yếu. Một cái không chế dục rất mạnh mẫu thân, là rất khó tiếp thu nữ nhi đột nhiên tự chủ lên biến dạng. Liêu Cô cô nhận được Hoa Tịch Nhan mệnh lệnh, thỉnh các nàng ba người vào nhà. Ở trong sân đứng thẳng bất động ba người, lúc này mới đều di động bước chân. Đi vào phòng trong, vài người theo thứ tự ngồi xuống. Trưởng công chúa trước mở miệng, thần thiếp nghe nói thái tử điện hạ bị bệnh. Hoa Tịch Nhan nhàn nhạt nói, "Là việc nhỏ mà thôi, không cần treo ở trong lòng." Lời này không ngừng đối trưởng công chúa nói, cũng là đối mặt khác tới hỏi chuyện người ta nói. Tiểu thái tử gia tình huống còn sờ không rõ, nhiều lời vô ích, trừ bỏ lệnh nhà mình người khủng hoảng, làm đối phương đắc ý kiêu ngạo. Vài người mặc ngồi, Mặc một trận, trưởng công chúa thật sự nhịn không được, nhắc tới, "Hôm nay ta mang quận chúa ở bên ngoài đi rồi một vòng." quân chúa đối với Nam ngung quốc kiếm sĩ thập phần khâm phục Nam ngung quốc kiếm sĩ? Hoa tịch nhan cùng Lê quý Giao, hai người toàn sử suốt. Đương nhiên, đều biết Lý Lệ Hoa là tới tìm dễ hiền. Nhưng là, tìm được Nam ngung quốc đi, có phải hay không quá hiểu lánh Trưởng công chúa đương nhiên không đồng ý các nàng nói, lấy ra mới vừa chính mình cùng Lý Lệ Hoa nói qua, Thánh Thượng sớm có nhất thống thiên hạ chi tâm, thần thiếp tin tưởng, Thánh Thượng nhất định đối cùng Nam ngung liên minh quốc tế nhân một chuyện, suy tính đã lâu là Hắn là có dạ tâm. Hoa Tịch Nhan tin tưởng điểm này. Nhưng là, liên hôn bất đồng với đi tìm một cái Nam Ngung Quốc kiếm sĩ, chẳng sợ kia Nam Ngung Quốc kiếm sĩ lại lợi hại, đều không phải thuộc về Nam Ngung Quốc hoàng thân quốc thích, liên hôn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trưởng công chúa lời này chẳng qua là tìm lấy cớ. Nói nữa, Nam Ngung Quốc kiếm sĩ sẽ nguyện ý ở rể đến Đông Lăng tới cấp một cái quận chúa làm châu làm ngựa. Hoa Tịch Nhan ngẫm lại, đều cảm thấy trưởng công chúa cùng lý lệ hoa này ý niệm há ngăn là hoang đường buồn cười. lê quý giao tắc nghĩ sao nói vậy mà mở miệng nếu được xưng đệ nhất kiếm sĩ nói vậy ở nam ngung quốc nội cũng lần chịu hoàng thất thích ở rể đến đông lăng và ở quận chúa phủ sợ là hủy khuất trường công chúa vừa nghe nữ nhi phản bác chính mình nói trong lòng đều cũng giác tức giận nói như thế nào hủy khuất sợ hủy khuất có phải hay không kia không đơn giản đến lúc đó thỉnh thánh thượng hạ lệnh đỡ lệ hoa quận chúa vì đông lăng công chúa gả tiến công chúa phủ còn sẽ hủy khuất sao nay quận chúa thăng vì công chúa Nói thăng liền thăng. Như thế nào khả năng? Hòa tịch nhan như mày. Lê Quý Giao chỉ là sợ trưởng công chúa như vậy hoang đường ý niệm vô trường mực đi xuống, khó bảo toàn sẽ đắc tội hoàng đế, nói, ban công chúa phong hào việc, sự tình quan trọng đại. Lại có chỉ là nam ngung quốc kiếm sĩ, lại phi gả, mà là chiêu tế. Chỉ sợ thánh thượng muốn hạ đạt này nói chỉ dụ không dễ dàng. Lời này vừa ra tới, trưởng công chúa cùng Lý Lệ Hoa đồng thời cảm thấy bị khuất. Này tính cái gì? Ngươi lê quý giao là có thể thăng vì công chúa, bằng cái gì ta lý lệ hoa không thể. trưởng công chúa không khách khí mà hồi nữ nhi nói, đừng tưởng rằng ngươi gả cho tần vương có thể tác vai tất phúc. Tần vương cũng bất quá là tây tần một cái vương ra mà thôi. Ngươi ở tây tần, còn phải dựa nhị công chúa nâng đỡ đâu. Lời này là liền hoa tịch nhan đều nghe không nổi nữa. trưởng công chúa như vậy vừa nói, chẳng phải là làm cho lý lệ hoa mặt, xúi dục lý lệ hoa hướng chính mình mẫu thân cáo trạng, nói lê quý giao không phải. Nhị công chúa cùng Lê Quý Giao giống nhau quan trọng, đều là đông lăng cờ. Trưởng công chúa vì chính mình cảm xúc, chân ngòi ly rán. Phanh. Hoa tịch nhan khấu trung trà. Thuộc hạ đều khiếp sợ, không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Hoa tịch nhan sắc bén ánh mắt quét đến trưởng công chúa trên mặt, không nói thánh thượng đồng ý không đồng ý, như thế hoang đường việc, bổn cung cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trưởng công chúa sắc mặt trắng nhợt, Lý lệ hoa nâng lên con ngươi, gắt gao kẹp lông mi, lấy một loại phức tạp cảm xúc nhìn nàng. Nàng đây là ở giữ gìn lê quý giao sao. Hoa tịch nhan nói, nếu quận chúa cô ý muốn vì quốc gia trả giá, đến lúc đó, thánh thượng chắc chắn vì quận chúa tìm được một kiện hảo hôn sự, đối phương thân phận địa vị, khẳng định là so nam ngung quốc kiếm sĩ càng cao. Đến lúc đó, quận chúa khẳng định là sẽ làm công chúa phong cảnh ngoại gả. Lý lệ hoa nhưng không có nghĩ tới xa gả đến nam ngung quốc như vậy địa phương đi, nghe hoa tịch nhan lời này chỉ cảm thấy tứ chi đều phát run, nói, thần nữ... Thần nữ một lòng là thay thế mâu thân lưu tại Đông Lăng hiệu lực, không muốn đi đến Đông Lăng bên ngoài cái khác quốc gia. Hoa tịch nhan nhàn nhạt nói, quận chúa nếu đều trong lòng hướng về Đông Lăng, gả hay không ở Đông Lăng, cũng liền không sao cả, chỉ cần có viên Đông Lăng tâm liền thành. Nói vậy thánh thượng cũng như thế cho rằng, Lý Lệ Hoa cùng trưởng công chúa đều nuốt khẩu khí. Đến lúc này, các nàng không thể không thừa nhận, chính mình là đem chính mình đều xem đến quá cao ngạo. Thật cho rằng chính mình ở Đông Lăng thực ghê gớm dường như... có thể lấy chính mình hôn sự tới bắt cóc thiên tử. Chẳng lẽ không biết thiên tử nhất thống hận bị người bắt cóc sao? Hoa tịch nhan không sợ đem khó nghe nói cho các nàng nghe, miễn cho các nàng thật cho rằng chính mình không gì làm không được, đến bên ngoài tùy tiện tìm cái nam nhân, tổn hại đông lăng thanh danh. Nhìn xem có thể, nhưng là, đừng suy nghĩ bậy bạn Hôn sự, đặc biệt sự tình quan hoàng thất danh dự hôn sự, tuyệt đối không thể sang bậy. Nàng hoa tịch nhan làm hoàng thất nữ chủ nhân cái này chủ nhân, khẳng định. sẽ không làm các nàng sang bậy. Chỉ cảm thấy ở hoa tịch nhan trước mặt đều mau không thở nổi, trưởng công chúa cùng Lý Lệ Hoa đứng dậy cáo lui. Đi ra tới cửa bên ngoài, Lý Lệ Hoa rốt cuộc nhịn không được, tay áo che lại khỏe mắt, khóc ra tiếng. Trưởng công chúa vô vô nàng bối an ủi nàng, không dám nói vừa rồi hoa tịch nhan lời nói chỉ là đơn thuần hù do người. Hoa tịch nhan là thực đáng sợ người, chỉ cần xem nàng đem Lý Tú Anh Lộng Tiến Nhân ra trong nhà đương tiếp đều có thể thấy được. Hoa tịch nhan kỳ thật. không có tâm tư cố ý đi lộng người xấu ra tương lai chỉ cần lý lệ hoa an phận thủ thường không cần đem sự tình làm được quá mức lý lệ hoa kỳ thật muốn gả nam ngung quốc kiếm sĩ có thể nhưng là không cần si tâm vọng tưởng nhân gia khẳng định nguyện ý lại đây cho nàng đương nhập môn con rể nói nữa ngươi thật thích nhân gia kỳ thật gả đi nam ngung quốc chỉ cần có thể cùng đối phương ở bên nhau không phải có thể chứ lý lệ hoa cùng trưởng công chúa sai liền sai ở đem quốc gia cùng hoàng thất đều trở thành chính mình nưu đồ công cụ Tuy tuy tiện tiện thăng công chúa, tuy tuy tiện tiện lấy quốc gia, tuy tín đi bức bách Nam ngung quốc đưa cái phỏ mã lại đây. Nói ra, đều phải bị người trong thiên hạ chê cười. Lý lệ hoa thật thích người nọ sao? Không thấy được. Bất quá là khả năng gần đây bị trưởng công chúa tẩy não nhiều, cùng trưởng công chúa si tâm vọng tưởng, muốn tìm cái nam nhân tới cấp chính mình đường con dối. Trưởng công chúa mang Lý lệ hoa ngồi cố Kiệu phản hồi chính mình khách điếm ở trọ. Trở lại khách điếm, Lý lệ hoa còn ở anh anh thê thê mà khóc. Này lệnh trưởng công chúa đều có điểm chịu không nổi Tưởng chính mình nữ nhi lê quý giao Chỗ nào có đã khóc Này lý lệ hoa quả thực là cái khóc bao Đều nhiều ít tuổi Lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử Lại nói chẳng qua bị hoa tịch nhan hù dọa vài câu Chưa đâu vào đâu cả đâu Bởi vậy thấy khuyên không được đối phương Ngừng khóc thút thít dưới tình huống Trưởng công chúa dứt khoát ném xuống lý lệ hoa một người Hồi chính mình phòng cho khách đi Hôm nay ở hoa tịch nhan chỗ đó Chạm vào cái ngạnh cái đinh Bị nữ nhi nhìn chê cười. nàng này trong lòng cũng khó chịu lý lệ hoa một người phòng cho khách khóc lóc khóc lóc thấy nha hoàn bà tử đều không có đáp nàng không biết đi đâu vậy trong lòng chỉ cảm thấy một cổ hủy khuất nảy lên trong lòng là hận không thể lấy đầu đâm tường xong hết mọi chuyện lúc này một người đột nhiên đẩy cửa ra đi vào nàng trong khách phòng ai nha bản công chúa giống như tiến sai địa phương người nọ tươi cười đầy mặt mà nói ở muốn giữ cửa một lần nữa khép lại khi giống như mới phát hiện nàng ở khóc nói tiểu cô nương vì cái gì khóc đâu có cái gì chuyện thương tâm có thể nói cho tỷ tỷ nghe một chút lý lệ hoa ngồi dậy vốn là thực kinh ngạc có người xa lạ tới chơi hiện tại thấy cái này tiến vào người tự xưng công chúa tỷ tỷ lại là mỹ mạo phi thường quần áo đẹp đẽ quý giá không dung bỏ qua lang đến là liền nước mắt đều đã quên rơi xuống nữ nhân bên người một cái bà tử đi ra cùng nàng nói vị này chính là chúng ta nam ngung quốc công chúa quỳnh nguyệt công chúa nam ngung quốc quỳnh nguyệt công chúa chẳng phải là thiên hạ tam đại mỹ nhân trí nhất lý lệ hoa giật mình trượt xuống giường vội vàng hành lễ thần nữ gặp qua công chúa điện hạ ngươi là quỳnh nguyệt công chúa hỏi thần nữ là đông lăng quận chúa lý lệ hoa đáp là lệ hoa quận chúa đi lý lệ hoa thụ sủng nhược kinh là không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể bị đại danh đỉnh đỉnh quỳnh nguyệt công chúa nhận thức đúng vậy lý lệ hoa hàng đầu tới nơi này ngồi ngồi quỳnh nguyệt công chúa tiếp đón nàng một khối ngồi tôi cười thân thiết thân thiết bộ dáng làm lý lệ hoa vô pháp kháng cự thấy lý lệ hoa ngồi xuống quỳnh nguyệt nói vừa vặn đâu chúng ta quốc phi yến công tử phi yến công tử diêu phi yến quốc gia của ta đệ nhất kiếm sĩ lý lệ hoa mạc danh mà khuôn mặt đỏ lên nay đều chiếu vào quỳnh nguyệt trong mắt quỳnh nguyệt công chúa khỏe môi hơi hơi một câu câu độ cung là ai đều không có phát hiện nói phi yến công tử nói may mắn gặp được vừa gặp đã thương nữ tử sau lại hỏi thăm là đông lăng một vị quân chúa 118 Hủy Dung. Thanh hổ vâng mệnh trở lại vân tộc lấy thánh lộ. Thánh lộ thứ này, bởi vì vân đảo là thiên hạ tụ tập mây trôi hơn nữa nhất tiếp cận mây trôi địa phương, cho nên ở chỗ này hình thành dọa xương bất đồng với cái khác địa phương bình thường dọa xương, có thánh khiết thần khí, có thể nung đúc gột rửa tâm linh ấy vật. Trong đó, lấy riêng nhật tử có thể thu thập đến thánh lộ vì nhất quý giá. Dựa theo như vậy cách nói, như thế quý giá đồ vật, như thế khó có thể được đến, khẳng định không phải người bình thường có thể đạt được. cho nên ở vân trên đảo trừ bỏ thánh lộ còn có cái khác chỉ thuộc về vân đảo pháp bảo đều bị vân tộc một cái cơ cấu tới chỉ định xử lý cái này cơ cấu tên gọi là vân thanh các lần trước vân trần cảnh làm người từ vân trên đảo thu thập vân đảo quá có Úc đồng cấp đông lăng hai cái tiểu hoàng tử ăn tiêu chính là vân thanh các cô nương vân tình này vân tình không phải người bình thường bởi vì trưởng quản vân thanh các vân tộc trưởng lao thuộc về một loại nửa về hưu trạng thái cái này vân thanh các hiện giờ sở hữu sự vụ Cơ bản đều là từ vị này trưởng lao cháu gái Vân Tình cô nương tới xử lý. Có thể nói, hiện tại Vân Thanh Các, đúng là với Vân Tình thống trị hạ. Những người khác, tưởng từ Vân Thanh Các bắt được những cái đó chuyên chúc với Vân trên đảo bảo vật, chỉ có thể thông qua Vân Thanh Các, chỉ có thể thông qua Vân Tình đồng ý, bao gồm Vân trên đảo sở hữu chủ dân, cũng bao gồm Vân Trần Cảnh cái này tông chủ bản nhân. Thanh hổ cấp tốc trở lại Vân Đảo thời điểm, qua một ngày một đêm. Vân Tình nha Hoàn Thải Vi, mỗi ngày buổi sáng, đều phải lên núi, vì chính mình ra cô nương đánh tới sơn gian tốt nhất thủy. Nay thủy, không phải dùng để cấp vân tình rửa mặt, nay thủy lấy tự vân trên đảo qua có một môn suối nước nóng, có chữa thương đổi hàn tác dụng. Vân tình chân rất nhỏ thời điểm từ trên núi Nga xuống, lúc sau để lại tàn tật, chỉ có thể là dựa vào cái này nước ôn tuyền. mỗi ngày gắn bó nàng cơ bản có thể đi đường một cái tư thái. Thải vi dẫn theo thùng gỗ dưới nước sân khi, xa xa trông thấy thanh hổ bay tới thân ảnh, mày như vậy vừa nhí Ngươi lại tới làm cái gì? Nghe Thải Vi khẩu khí, đều biết cái này nha hoàn đối thanh hổ ý kiến nhiều hơn, không nói là nhằm vào thanh hổ bản nhân, khẳng định cũng là nhằm vào thanh hổ sau lưng người. Gái gãi đầu, thanh hổ xoay người lại, thấy nàng dẫn theo một đại thùng gỗ thủy duyên trong núi tiểu thạch thang mà xuống, như là bước đi gian nan, vì thế bước nhanh tiến lên, duỗi tay muốn giúp nàng xách thủy. Thải Vi lại là chiều hắn chừng cái mắt, ném ra hắn tay, không cần. Dùng đến ngươi sao? Ngươi có cái này hảo tâm. Sẽ lúc này chuyên môn tới sung xoe. Thanh hổ bị nàng lời này đổ đến cổ họng lên men. Biết nàng lời này là có vài phần đạo lý. Ngay thường, hắn đến vân thanh các số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần tới, còn không đều là bởi vì chủ tử phân phó, đến vân thanh các thảo muốn đồ vật. Dân ra, thải vi đối hắn cùng hắn chủ tử có ý kiến, xác thật hẳn là, tưởng bọn họ ở chỗ này thảo như thế nhiều đồ vật, lại tựa hồ chưa từng có chân chính có một lần là đến nơi này nghiêm túc tới cửa bái phòng đáp tạ quá. Hơn nữa, hắn chủ tử cơ hồ là chính mình đều không có đã tới, mỗi lần, đều là phải hắn lại đây lấy. Câu ngươi cấp đồ vật, cũng không tự mình tới cửa, cũng không tự mình đáp tạ. Chẳng sợ quý vì tông chủ thân phận, cái này lễ nghi lại nói tiếp, cũng là tạm được. Làm không tốt, nhân gia còn nghĩ lầm hắn vân trần cảnh là ghét bỏ vân thanh các, nếu ghét bỏ vân thanh các nơi này, lại còn cả ngày đến nơi này thảo đồ vật, chẳng phải là rất mặt dày vô sỉ thực trà đạm. Thấy thanh hồ đắp không thượng lời nói tới, Thải Vi lạnh lùng mà từ trong lỗ núi hừ một tiếng, dẫn theo thùng gỗ, cọ qua Thanh Hổ bên người, đẩy cửa ra, đi vào nhà mình tiểu thư sân, tùy theo muốn đem cửa đóng lại. Thanh Hổ thấy nhưng nóng nảy, hai tay đẩy môn, suốt ruột mạc kêu: nhà ta chủ tử thật sự có chuyện quan trọng yêu cầu vân tình cô nương. Thật là rất quan trọng sự, kia tự mình tới cầu A. Thải Vi mặc kệ hắn, đôi tay lôi kéo môn. Thanh Hổ đem thân mình đều chen vào cái cửa, ôn tồn mà nói, chuyện này thật chậm trễ không được, nhân mệnh quan thiên. Ta biết tuyệt đối không phải tông chủ xảy ra chuyện. Nếu là tông chủ xảy ra chuyện, trưởng lão các trưởng lão một cái đều không ở vân trên đảo. Nhưng ta sáng nay thượng còn nhìn bọn họ lên núi tu hành. Thải vi ý vị mà hướng hắn chớp chớp mắt, ta nói, thanh hổ, trách không được ngươi ra ra muốn nói ngươi. Tông chủ phạm si, ngươi không ngăn cản, còn đi theo tông chủ phạm si. Tông chủ đây là làm mấy lời nghiệt, mới lộng ngươi như vậy một cái gia thần, trợ trụ vi ngược. Ai nha, thật sự không phải, thanh hổ nhỏ mồ hôi đầy đầu. Tưởng nói không phải, nhưng là, trong lòng lại rất minh bạch, vân trần cảnh này một làm, nói là vì thái tử vì bái kết minh đệ, kỳ thật bên trong có vài phần, đồng dạng là vì nàng. Ngươi cùng ngươi chủ tử không cần ăn nói bừa bãi. Thải vi chỉ vào hắn cái mũi, trừng to trong mắt, ngươi cùng ngươi chủ tử thẹn thùng không thẹn thùng. Từ chúng ta cô nương nơi này thảo đồ vật đi lấy lòng này nàng nữ tử, hơn nữa vẫn là phụ nữ có chồng. Ta biết, tiểu thư nhà chúng ta từ nhỏ chân thọn, tàn tật, nhập không được tông chủ mắt. Nhưng là, vũ nhục người cũng không cần như vậy đi. Một lần hai lần ba lần, bao nhiêu năm rồi bao nhiêu lần, các ngươi chủ tớ hai có hay không lương tâm, lương tâm đều bị cầu ăn. Thanh hổ trên mặt bị nàng phanh mãn nước miếng, một câu lại cũng không dám tiếp. Có lẽ, giờ phút này hắn nhiều ít có thể lý giải đến vân trần cảnh vì cái gì không tự mình tới vân thanh các. Vì, chính là lớn nhất hạn độ mà tránh cho hiểu lầm. Vân tộc bên trong, căn cứ vào thượng giới tông chủ cùng tông chủ phu nhân mất sớm duyên cớ. Các trưởng lao tính quá, Vân Trần Cảnh tốt nhất là cưới hồi đảo nội chính mình tộc nhân nữ tử làm vợ tốt nhất. Vân Tình cho dù là cái người thọt, nhưng là, luận thân phận, là Vân Thanh các tương lai các chủ, cùng Vân Trần Cảnh là thập phần xứng đôi. Huống hồ, Vân Tình là cái người thọt cũng không gây trở ngại Vân Tình lọt vào trong tộc tuổi trẻ nam tinh thích. Vân Tình bộ dạng giàu hảo, khí chất giống như thanh hà giống nhau, thoát tục động lòng người, ở Vân Tộc người trong mắt, không thể so thiên hạ tam đại Mỹ nhân kém một đoạn nửa thanh. đồng dạng là giống như tiên nữ hạ phàm. Vân tộc người càng coi trọng chính là tâm linh mỹ, mà Vân tình mỹ đúng là phát ra từ sâu trong nội tâm, làm người thật sâu kính ngưỡng. Có như thế nhiều người truy, nhưng Vân Tình sớm đã qua giống nhau cô nương ra xuất các gả chồng tuổi tác, chậm chạp chưa lập gia đình, cái gì nguyên nhân, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Lại nói tiếp, nhà hắn chủ tử, như vậy lòng dạ trống trải một người nam tử, như thế nào khả năng sẽ khinh bỉ hoặc là ghét bỏ một cái cô nương chân thật? Chỉ là Hắn chủ tử kia tính tình, thích vân du tứ phương, bên ngoài tản mạn quán. Cảm giác cùng vân tình như vậy trước sau ngốc tại vân trên đảo người, hoàn toàn không tới điện, không đáp biên. Nam nhân kết hôn, không trông cậy vào có thể thu hồi tính tình. Mà vân tình loại tình huống này, chú định vô pháp mỗi ngày ra đảo. Một cái thích bên ngoài du ngoạn, một cái vẫn luôn ngốc tại ra. Loại này phu thê như thế nào đương? Chỉ cần đầu góc ngẫm lại đều biết không khả năng. Vân trần cảnh càng coi trọng chính là phu thê sánh vai mà đi. Vân tộc các trưởng lão cùng đại đa số người, lại đều cảm thấy vân trần cảnh yêu cầu dị loại. Cưới cái lão bà, đem nàng đặt ở trong nhà cũng không có cái gì. Thanh hổ đối này càng khó lấy mở miệng. Nên như thế nào nói đi? Nếu là, nhà hắn chủ tử thật là đối vân tình một tiết không màng, thật là đối vân tình bỏ mặc như vậy, thật sự kết hôn không kết hôn, có cưới hay không vân tình đều không sao cả. Đúng là, khả năng ở hắn chủ tử trong lòng, đối vị này chân thọt cô nương là tâm tổn thương tiếp. Sợ cưới nàng bất quá là làm nàng quá so hôn trước càng buồn bực nhật tử, làm nàng một người phòng không gối chiếc đương oán phụ, kia thật đúng là không bằng không cưới, cưới người là hại người. Hắn vân trần cảnh không làm loại này hại người sự. Đem người khác bêu danh toàn bối ở chính mình trên người đều tuyệt đối không làm loại này hại người sự. Những lời này, hắn lại không thể thay thế hắn chủ tử nói ra. Hơn nữa, nói ra sau, thật có thể có mấy cái có thể hiểu biết hắn chủ tử, khó nói. Thấy thanh hổ lại đắp không thượng lời nói. Thải vi vì chính mình ra tiểu thư khi đến đầy mặt đều đỏ, dùng sức lôi kéo môn, một hai phải đem hắn đuổi ra đi. Nàng tiểu thư sao có thể còn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần gặp nhân ra vũ nhục? Thật quá đáng. Cho dù là tông chủ, cao cao tại thượng, đều không thể như vậy vũ nhục người, đem một nữ tử thanh xuân niên hoa đều trở thành cái gì. Thật quá đáng. Thanh hổ che ở cái cửa, không còn biện pháp, chỉ có thể hướng trong phòng mặt đều, vân tình cô nương, vân tình cô nương. Muốn kinh động đến tiểu thư. Thải vi một chút kinh hoàng, vươn một bàn tay đi che lại thanh hổ miệng, đồng thời chiều hắn giận chứng mắt châu, ngươi đủ chưa? Có ngươi như vậy ra mặt dày người sao? Lòng dạ hiểm độc người, tưởng đòi hỏi tiểu thư nhà ta đồng tình, đừng hy vọng. Thanh hổ bị nàng mắng một hồi, không hề nhúc nhích, chỉ là vươn một bàn tay chỉ, chỉ chỉ nàng mặt sau. Thải vi thuận hắn chỉ phương hướng, trong lòng đống dưng hoàng hốt, che lại hắn miệng tay rụt trở về, quay người lại, vừa lúc thấy nàng ra tiểu thư dựa nghiêng ở trên cửa. Vì thế nhịn không được tức giận lại hướng thanh hổ chứng mắt nhìn hai mắt, có ngươi. Thanh hổ thật sự không có thời gian đắp nàng, việc này quan mạng người, đến nỗi muốn mắng, không sao cả đều mắng đi, dù sao hắn chủ tử đều không biết bối nhiều ít năm đều danh, không kém lần này. Lập tức đi qua đi, đi tới vân tình trước mặt, vội vã nói, tông chủ nhu cầu cấp bách thánh lộ, còn thỉnh vân tình cô nương khai các lấy thánh vật. Vân tình nghiêng nghiêng mà ỉ ở cạnh cửa, tựa hồ tinh thần cũng không tốt lắm. Thanh hổ không biết vừa rồi Thải Vi những lời này đó nàng nghe được nhiều ít. Nói thật, Thải Vi kia lời nói như là đang mắng hai người bọn họ, chính là, nếu là bị đương sự chính mình nghe xong, không phải hết giận, là giống thứ, đâm đến vân tình trong lòng thượng. Thanh hổ đều có thể tưởng tượng được đến, bởi vậy, như là thế chủ tử chuộc tội tựa mà cúi đầu, nhẹ giọng nói, đông lăng thái tử bị người hám hại, khả năng được thất tâm phong, nhu cầu cấp bách dùng thánh lộ kéo dài tánh mạng. Nhân mệnh quan thiên, con thỉnh vân tình cô nương lý giải. Vân tình nâng hạ mí mắt. Tựa hồ không cần tưởng, đều biết hắn làm người tới nàng nơi này thảo đồ vật chỉ có thể là vì ai. Cho nên đối thanh hồ lời này, giống như nước sôi để nguội dường như, không có bất luận cái gì ngạc nhiên biểu tình sẽ qua, đỏ tím môi nhàn nhạt mở ra, chuyện này ta đều đã biết. Thánh lộ cũng đã bị hảo, chỉ chờ các ngươi tới lấy. Thanh hồ không nghĩ tới là nàng như vậy đáp lời, trong nháy mắt kia, cảm giác toàn bộ hổ thẹn có thể chiếm mãn chính mình cùng chủ tử trong lòng, làm hắn một khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Thải Vi đi qua chính mình tiểu thư bên người, đối hắn dùng sức mà hừ hừ, ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta thật là cái loại này thấy chết mà không cứu máu lạnh tâm địa người sao. Hỏi một chút các ngươi chính mình, ai mới là máu lạnh tâm địa? Là, là ta sai. Thanh hổ vô vô đầu mình, lấy biểu tạ tội. Thải Vi nói thẳng hắn, không cần làm diễn. Vân tình lúc này cắm miệng, đối chính mình nha hoà nói, vào nhà lấy đồ vật ra tới. Cứu người mệnh loại sự tình này là không thể chấm trễ. Nghe chính mình chủ tử đều lên tiếng, thải vi chỉ phải tạm thời thu hồi miệng, đi vào trong phòng. Thanh hổ vội vàng không lưng đắp tạ, ngay khắc định cùng tông chủ tự mình tới cửa đắp tạ. Vân tình đối với hắn câu này bảo đảm, đã nghe được lô thai đều xinh kén, đều biết hắn đây là lời khách sáo, không có một lần là thật sự, khỏe miệng tươi thắm cười, vài phần vân đạm phong khinh thanh thiện, nói, lúc này, ta thật đúng là đến đi gặp tông chủ đâu. Ngươi sẽ không ngăn trở ta không đi thôi. Thanh hổ lăng nhiên chi gian, mở to khẩu. Từ trong phòng lấy đồ vật ra tới thải vi, giống nhau mặt lộ vẻ chấn động, lòng nóng như lửa đốt, tiểu thư, ngươi, ngươi nghĩ ra vân đảo. Vân tình chân không được, mỗi ngày có thể ở nhà mình tiểu viện tử đi lên vài vòng, đã là thực không tồi. Luận ra đảo, nếu ở bên ngoài ra cái gì sự nói, nay trốn đều thành vấn đề. Đây cũng là vì cái gì các trưởng lão giam cầm nàng không được ra đảo duyên cớ. Đúng vậy. Vân tình nhàn nhạt mà đáp. Thanh hổ cúi đầu, căng ra đầu, cái chắn đều toát ra đổ mồ hôi. Chuyện này quá ngoài dự đoán, nói, Vân Tình cô nương kỳ thật không cần ra đảo, có cái gì sự, phân phó ta đi làm là được. Ta nhất định vượt lửa quá sông sẽ không tiếc. Thải Vi nghĩ sao nói vậy, nghe hắn lời này trực tiếp cắm vào tới nói, như thế nào không gọi Tông Chủ vượt lửa quá sông sẽ không tiếc. Là Tông Chủ muốn thảo thứ này có phải hay không? Thanh hổ sướng sốt, có điểm không rõ, này giữa hai bên có cái gì liên hệ? Vân Tình nhàn nhạt mà nói, Thánh Lộ Phi giống nhau vật phẩm, ở dùng đến người bệnh trên người phía trước. Nếu một khi rời đi vân đảo, cần thiết từ nhất định pháp lực tới chống đỡ. Lấy ngươi chi lực, khẳng định là làm không được. Ta đây kêu ta ông nội, thanh hổ gấp giọng. Ông nội của ta cũng không biết vân du đến chỗ nào vậy. Phóng nhãn vân đảo bên trong, có thể bảo vệ tốt Thánh lộ, chỉ có ta cùng ông nội của ta. Bằng không, này vân thanh cách như thế nào làm ta cùng ông nội của ta xử lý đâu. Vân tình lời này nói là cực kỳ đạm nhiên một câu, lại là làm thanh hổ đột nhiên á khẩu không trả lời được. Vân tình nhìn hắn do dự lên gương mặt, như là buồn cười mà khỏe miệng một câu, nói, không phải muốn cứu đông lăng thái tử sao. Đông lăng cùng ta vân tộc là huynh đệ hữu nghị, vân tộc có thể nào coi đông lăng thái tử mệnh thấy chết mà không cứu. Đừng nói này có phải hay không tông chủ giao phó, ta làm vân tộc người, đều khẳng định là phải vì đông lăng thái tử đi này một chuyến. Tông chủ, hán, thanh hổ đều nắm lấy không chừng, vân trần cảnh đến tột cùng là có biết hay không hộ Tống thánh lộ còn có như thế đặc thù điều kiện. Hẳn là không biết đi. Bằng không, chính là bối rối, cấp đã quên việc này. Mà mặc kệ như thế nào, hiện giờ tình huống là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, như mây tình lời nói, nếu là lại trì hoãn trong chốc lát, này đông lăng thái tử mệnh đều rất khó bảo đảm. Vân tộc đối này phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thanh hổ không nói hai lời, lập tức ngồi xổm xuống, lộ ra eo, thuộc hạ bối vân tình cô nương. Thải vi cắn răng, sớm biết rằng là như thế này một chuyện, chết sống đều không bỏ hắn vào được. cho dù là bị tiểu thư mắng đến muốn chết, Thải Vi, Vân Tình vươn tay cùng chính mình nha hoàn thảo muốn trang thánh lộ tráp gỗ đỏ. Tiểu thư, Thải Vi ôm lấy hột gỗ không chịu buông tay, trong mắt vài phần kinh hoàng nhìn nàng. Sống hay chết, thiên mệnh có trái. Vân Tình nói, Đông lăng Thái Tử mệnh không nên tuyệt tại đây, ta là tất nhiên muốn đi này một chuyến. Thải Vi nghe nàng lời này biết vô pháp ngăn cản nàng, đành phải đem hột gỗ hướng nàng trong lòng ngược một tắc, đồng thời dùng sức mà trừng mắt nhìn Trừng thanh hổ. Hảo hảo bảo hộ chúng ta tiểu thư. Nói cho Tông Chủ, dùng hắn mệnh, đều không thể làm chúng ta tiểu thư xảy ra chuyện, nếu không nói. Thanh hổ trầm ồn mà nhìn nàng, ngươi yên tâm, ta Thanh hổ này mệnh chẳng sợ đắc thượng, đều sẽ không cho các ngươi tiểu thư xảy ra chuyện. Đến nỗi Tông Chủ, càng không cần phải nói. Tông Chủ từ trước đến nay lấy bảo hộ chính mình bổn tộc con dân cánh mạng làm nhiệm vụ của mình. Ngươi biết liền hảo. Thải vi dập chân, đi ra ngoài cho bọn hắn mở ra viện môn. đồng thời từ chuồng ngựa dắt ra vân thanh các tốt nhất kia con ngựa được xưng là ngàn dặm chi để vân vương đỡ vân tình lên ngựa lúc sau thanh hổ chịu roi ngựa vân vương bay nhanh bay ra vân thanh các là vội vàng từ vân trên đảo rơi xuống đến bình nguyên toàn lực chạy đến thất phong trì sao trời ngày đêm thay đổi thất tinh lịch chuyển thiên lý mã đến thất phong trì khách điếm trước cửa khi đã là đèn rực rỡ mới lên canh giờ nghe được nói thanh hổ đã trở lại vân trần cảnh bước nhanh đi đến viện môn khẩu hỏi thăm kết quả Thấy một đạo hoàng thường thân ảnh, ở trong gió đêm sức sức vài phần phong vận, phiêu vào viện môn. Bởi vì vân trên đảo cơ hồ là bốn mùa như xuân. Vân tỉnh ra tới cấp, trong lúc nhất thời lại là quên mất chuyện quan trọng nhất. Hiện tại phổ thiên hạ đều là băng thiên tuyết địa, đặc biệt là này bị dự vì tuyết khí quanh năm không hóa thất phong trì đỉnh núi. Trên người nàng không có.